Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện giới giải trí ngựa trùm. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 56, chờ tan tịch quen biết người lại lẫn nhau hàn huyên một phen, ra tới lúc sau thấy ở trong gió lạnh chờ đã lâu phen nhóm tự nhiên không đành lòng từ chối, không thiếu được lại là ký tên, chụp ảnh chung. Chờ bên người thanh tĩnh xuống dưới, đều đem gần 11 giờ, dương liễu hoạt động tay chân, ngửa đầu thật sâu mà hút khẩu buổi tối lạnh băng không khí, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Tuy rằng các giới đều hoa đại lực khí thống trị, mong muốn thành phố Yến Đài không khí ô nhiễm tổng cho người ta một loại trọng chứng thời kỳ cuối cảm giác các phóng hữu mỗi năm đều có thể lấy này làm ra không ít tân chuyện cười, rất có khổ chung mua vui tinh thần. Gần nhất mấy ngày phiêu mấy chàng hoàn toàn tích góp không được mỏng tuyết mang xuống dưới không ít bụi bặm không khí nhưng thật ra hảo không ít. chu Nam cùng Uông Thịnh từ phía sau lại đây, biểu tình đều có điểm vi diệu người trước càng là làm mặt khủy. Không rõ nguyên do Dương liễu theo bản năng theo bọn họ tầm mắt hướng dưới bậc thang mặt xem, một đài quen thuộc xe, một cái quen thuộc người trên mặt quải cũng là nàng sờ quen thuộc ấm áp tươi cười. Giang cảnh đồng, dường liễu thật là vui mừng khôn xiết vội vàng sách theo làn váy đi xuống chạy. Mắt thấy nàng như vậy, giang cảnh đồng cũng không rảnh lo dự nghiêng ở bên cạnh xe bãi tư thế chân dài một phiết, vài bước xài bước lên trước đem người cấp tiếp được. Giày cao gót váy dài bãi, người cũng dám vội vàng nhảy xuống. Giang Cảnh Đồng thấp giọng nói, nhiều nguy hiểm. Dương Liễu không để bụng, nhìn về phía hắn đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong tràn đầy tin cậy. Không phải có người ở sao? Giang Cảnh Đồng cứng lại, nhíu chặt mày. Vạn nhất ta không tiếp được đâu. Kia, Dương Liễu một miếu máu. Vậy quăng ngã bái quăng ngã xong rồi lại bỏ dậy phải. Giang Cảnh Đồng giờ khóc giờ cười kéo kéo khóe miệng. Hồ nháo, u này liền tú thưởng. Khi nói chuyện Chu Nam dạo tới dạo lui liền tới đây. Quốc nội giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng liền như vậy đại, hắn cùng Giang Cảnh Đồng cũng gặp qua vài lần, tuy nói không tính là quan hệ đặc biệt chặt chẽ hào bằng hữu bất quá đảo còn không có trở ngại, hơn nữa gần nhất Trung gian lại nhiều dương liễu làm liên tiếp, ở chung lên xa so với phía trước tới càng thuộc lạc hiện tại đều thấy lẫn nhau, không tiến lên chào hỏi một cái thật sự không thể nào nói nổi. chu Đạo đã lâu không thấy, Giang Cảnh Đồng chủ động cùng hắn nắm tay, chu Nam cùng hắn đơn giản trò chuyện hai câu. Kia hành ta có rảnh lại liêu đi, các ngươi quanh năm suốt tháng cũng khó gặp nhau, ta liền không quấy rầy, hẹn gặp lại a." Giang Cảnh đồng hướng hắn cười gật gật đầu, "Hẹn gặp lại, thay ta hướng Tẩu phu nhân cùng Lệnh Thiên Kim Vân An." Chu Nam chính là cái cố gia hảo nam nhân, thích nghe nhất cái này, trên mặt lập tức liền nhạc nở hoa. "Hành, đa tạ a." Làm thao túng kỳ hoàng trên giới đại lão bản, giang cảnh đồng mặc kệ đến chỗ nào đều đủ tư cách đưa một cái độc lập tin tức lúc này hắn tình lình xuất hiện, lập tức liền đem còn chưa đi quang truyền thông cùng paparazzi lực chú ý hấp dẫn lại đây, không ít giới giải trí nhân sĩ cũng một đám tròng mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử suy nghĩ muốn tiến lên bắt truyền. Bất quá gần nhất dương liễu ở nhân gia tiểu tình lữ gian thật vất vả mong tới đoàn tụ, không có mạnh mẽ quan hệ người ngoài tùy tiện tiến lên quấy giày chỉ sợ không đẹp một cái lộng không hào ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụ. Thứ hai chính là làm nghệ sĩ, bọn họ lập trường bồn hàn là cùng giang cảnh đồng đại biểu kỳ hoàng đối lập hiện tại nếu là lỗ mãng hấp thấp lên rồi có thể hay không dẫn phát cái gì bất lương phản ứng. Tỷ như nói chân dẫm hai chiếc thuyền tường đi ăn máng khác linh tinh. Tại đây loại đại bối cảnh hạ uông thịnh bắt đầu do dự chính mình hay không còn muốn tiến lên cùng dương liễu từ biệt liền không khó lý giải. Cũng may dương liễu không phải cái loại này một khi có tình yêu trong mắt liền rốt cuộc dung không dưới người khác tồn tại, nàng cùng giang cảnh đồng bay nhanh nói nói mấy câu, hơi chút giảm bớt nỗi khổ tương tư lúc sau, liền mắt sắc thấy chính hướng bên này xem lại vẻ mặt trần trừ uông thịnh. A thịnh A, nàng vội vàng chiều đối phương vẫy tay, biểu tình thân mật kêu gọi nói. Lại đây ta có chuyện muốn nói. Huông Thịnh chính mình còn hào, hắn người đại diện nhưng thật ra ước gì Dương Liễu này một tiếng kêu gọi chạy nhanh liền thế hắn cầm tùy thân vật phẩm, làm hắn chạy nhanh đi qua. Đi vào trước mặt, Dương Liễu cười cùng Giang Cảnh Đồng nói. Ta ở bên ngoài nhận đệ đệ cùng ngươi giảng quá, nhưng ngươi khẳng định còn không có gặp qua chân nhân đi. Huông Thịnh vươn đôi tay cùng Giang Cảnh Đồng bắt tay. Giang Tổng hào ta là Uông Thịnh. Nếu là nhà mình bạn gái dốc hết sức tôn sùng người, giang cảnh đồng tự nhiên vui nhiều cấp vài phần mặt mũi, huống chi hắn bản nhân cũng rất xem trọng cái này tiểu bằng hữu Hắn khó được cười đến chân thành, hạnh ngộ không cần như vậy câu thúc ta cũng xem qua người diễn diễn đâu, tương đương không tồi tiềm lực vô hạn. Huông Thịnh lại là vui vẻ lại là sợ hãi. Ngài quá khen, ta còn có quá nhiều muốn học tập địa phương tỷ ở bên ngoài cũng đặc biệt chiếu cố ta. Hắn hiện tại tuy rằng còn trực thuộc ở khác công ty quản lý kỳ hạ, nhưng căn cứ người đại diện cùng đoàn đội vì hắn lượng thân chế tạo phát triển kế hoạch tới xem, ngày sau khẳng định muốn tự lập đỉnh núi chính mình thành lập phòng làm việc. Đến lúc đó, hắn cùng kỳ hoàng liền không hề là đơn thuần đối thủ cạnh tranh quan hệ ngược lại càng khả năng diễn biến vì hợp tác đồng bọn. Nói như vậy, hắn có thể trước tiên cùng giang cảnh đồng đánh hào quan hệ đối tương lai phát triển qua thực đại đại hữu ích. Dương Liễu lại xe chỉ luồn kim nói vài câu, xem thời gian sát thật không còn sớm, mới cùng Uông Thịnh từ biệt trước khi đi còn không quên dặn dò hắn trở về lúc sau đi ngủ sớm một chút trên đường chú ý an toàn gì đó. Chờ Uông Thịnh rời đi, giang cảnh đồng liền cười, người nhưng thật ra thật giống làm tỷ tỷ, ta nhưng thật ra tưởng có như vậy cái nghe lời lại hiểu chuyện đệ đệ. Dương Liễu nghiêng đầu nhìn hắn cười, đáng tiếc không có thân, bất qua cái này cũng không kém. Khó được vì điện ảnh buổi lễ long trọng xuyên 10cm dày cao gót, Dương Liễu không bao giờ dùng ngửa đầu xem hắn tầm nhìn bất đồng, cảm giác trong lòng cũng đặc biệt sảng mặt mày đều nhiều vài phần đắc ý. Giang cảnh đồng liền thích xem nàng loại này không thêm che dấu tiểu khoe khoang, không khỏi cười khẽ ra tiếng, lại xoa bóp tay nàng, thế nàng hợp lại hợp lại áo khoác. Ở bên ngoài đứng lâu như vậy, trước lên xe đi, đừng đông lạnh. Dương Liễu gật gật đầu, lại hậu chi hậu giác nhớ tới thu duy duy bọn họ. Ai thua thì bọn họ, kết quả quay đầu nhìn lại, mẹ nó chính mình bảo mẫu xe đã sớm bị khai đi rồi. Này đàn gió chiều nào theo chiều ấy thằng khốn, giang cảnh đồng cười cho nàng mở cửa còn đặc biệt chi kỷ dùng bàn tay làm trò xe đỉnh. Ta đưa ngươi còn không được sao, dường liễu rất làm ra vẻ hừ hừ vài tiếng, dương lông mày ngồi vào đi, sau đó một cái banh không được liền cười. Hai người bọn họ ở bên này không coi ai ra gì hỗ động, chung quanh một đám người đều xem đến rõ ràng, đặc biệt là mấy cái nữ nghệ sĩ thật là đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Chẳng sở cũng chỉ là chỉ có bề ngoài, làm cấp đại chúng xem đâu, Giang Cảnh Đồng có thể buông dáng người làm được này phần thưởng cũng đủ khó được. Dương Liễu thật là hào phúc khí. Trên đường trở về, Giang Cảnh Đồng chính mình lái xe, Dương Liễu liền nhìn chằm chằm hắn sơn mặt xem thấy thế nào như thế nào thuận mắt, sau đó lại một người ở trong lòng vụng trộm nhạc. Buổi tối dòng xe cụ thiếu, giang cảnh đồng lại khai tàu chậm thường thường cũng thông qua kính chiếu hậu liếc vài lần. Có mệt hay không? Dương liễu lắc đầu, tịnh ngồi, đảo không mệt. Vậy sao? Trở về trên đường toàn bộ hành trình ngủ, vừa rồi điển lễ thượng cùng đại gia liêu đến cũng rất vui vẻ, lúc này ngược lại tinh thần. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, ngày mai buổi sáng đi trước hẹn trước tốt thẩm mỹ viện làm một chút làn da bảo dưỡng cùng toàn thân mát xa. Sau đó liền đi xem lão ba để kia tham gia mặt tiền cử hiệu tranh thủ mấy ngày nay liền cấp định ra tới lại sau đó, hậu thiên liền phải chụp biết vị. Thấy nàng xác thật không có buồn ngủ giang cảnh đồng lúc này mới nói. Nếu không vây ta đây liền nói điểm chính sự. Bởi vì 4 năm một lần mùa đông Olympic đại tái đem với sang năm mùa đông đang nhìn thành phố Yến Đài tổ chức, vì trước tiên dự nhiệt cũng vì đề cao quốc dân thể dục vận động ý thức cùng thân thể tố chất quốc gia quảng điện tổng cục năm trước liền phát thảo hạng nhất minh tinh đại hội thể thao đề án, sau đó cuối cùng mấy tháng trải qua tầng tầng thảo luận cùng nhiều lần xét duyệt sửa chữa cuối cùng là có rồi kết quả. Mặt trên ý tứ là, mượn dùng các minh tinh thật lớn kêu gọi lực kêu lên quốc dân vận động nhiệt tình, gần nhất cấp người nước ngoài nhìn xem chúng ta quốc gia tích cực hướng về phía trước khỏe mạnh tinh thần phong mạo nhân tiện vì về sau vận động thi đấu thân làm lót đường thứ hai sao, các hạng tràng quán thi đấu sở sinh ra vé vào cửa thu vào cùng mặt khác tương quan lợi nhuận đều đem đầu nhập đến công cộng thể dục xây dựng sự nghiệp chung đi, dùng để mua thể dục thiết bị cùng xây dựng sân vận động mà tràng quán từ từ cũng có thể thuận tiện giảm bớt quốc gia tài chính gánh nặng. Thi đấu thời gian tạm định ở tháng 6 đến 7 tháng sơ, đều là mùa hạ hạng mục danh sách ta ngày mai lại cho ngươi, cùng mùa hạ thế vận hội Olympic cũng không sai biệt lắm, chính là hạng mục thiếu điểm, khó khăn điểm thứ nhất trọng ở tham dự. Dự thi mỗi người ít nhất một cái hạng mục, không sợ mệt liền nhiều báo mấy cách, ngươi trước có lời hạ có cái gì cảm thấy hứng thú, ta trước tiên giúp ngươi hẹn trước mấy cái hào huấn luyện viên, không cầu lấy được cái gì thứ tự tốt xấu làm quen một chút nhiều hiểu biết hạ chú ý hạng mục công việc đến lúc đó đừng lộng bị thương Dương Liễu còn rất cảm thấy hứng thú, dù sao nhiều làm điểm vận động chung quy không chỗ hỏng, nói nữa quá khứ một năm bận quá thân thể đều dì sắt mượn cơ hội này hoạt động một chút đào cũng không tồi. Đến nỗi tham gia cái gì hạng mục sao, ngô cái này đến hào hào suy xét hạ. Trở lại đã lâu trong nhà no no ngủ một giấc giang cảnh đồng tự mình lại đây tiếp người, Dương Liễu cùng hắn đi trước ăn bữa sáng, sau đó lại hướng thẩm mỹ viện đuổi. Dương Liễu sợ hắn chậm trễ đi làm, nhưng mà Giang Cảnh Đồng trả lời đến cũng thực đúng lý hợp tình, ngươi cũng là nghệ sĩ dưới chướng của ta quan tâm một chút công tác của ngươi tiến độ cũng là chính sự. Dù sao khắp thiên hạ đều biết hắn bất công cũng không kém điểm này nhi. Dương Liễu thoải mái dễ chịu rũi người, nói, ta xem đại hội thể thao bên trong còn có hoàn thành đua tiếp sức a kia đến tổ đội đâu, nếu không ngươi cùng ta một khối. Giang Cảnh Đồng cười ra tiếng, ta là làm phía sau màn còn chưa đủ báo danh thư cách đâu. Hắn nổi danh cũng chính là ở trong vòng, một khi ra cái này vòng, ở bình thường dân chúng trong mắt hắn chỉ sở còn không bằng cái 18 tuyến nghệ sĩ công nhận độ cao đâu. Dường liễu cũng không trông cậy vào hắn thật có thể nhảy ra cùng chính mình cùng nhau kéo thù hận, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không được đến kinh hỉ cũng không mất mát ngược lại bắt đầu nghiêm túc có lời lên. Mình tinh đại hội thể thao có không ngừng hạng nhất đoàn thể tái cũng có không ngừng hạng nhất bên ngoài tái, nhưng hai người gồm nhiều mặt lại chiến tuyến cực dài, chỉ có hoàn thành tiếp sức. Cái này hạng mục là từ Marathon diễn biến mà đến, chẳng qua chính thức Marathon quá dài, trông cậy vào cốt số như xài các minh tinh toàn bộ hành trình chạy xong cơ bản không diễn. Hơn nữa lại là mùa hè, phòng trừng chạy không được rất xa liền hình tượng toàn vô, lại muốn một cái không cẩn thận bị cảm nắng gì đó liền càng mất nhiều hơn được. Bởi vậy ban tổ chức liên cấp điều chỉnh hạ. Áp dụng đoàn đội tái tình thế, đem tổng cộng 42.195 cây số lộ trình chia làm ngũ đoạn từ 5 người sử dụng tiếp sức phương thức cùng nhau hoàn thành. Kể từ đó... Không chỉ có cực đại mà để cao tính khả thi, hạ thấp tính nguy hiểm tránh cho lịch thi đấu dài dòng sở mang đến buồn tẻ nhạt nhẽo, gợi tiếp sức cũng tăng thêm khẩn trương kích thích thú vị, còn có thể thuận thế nhuộm đẫm một chút đoàn kết chính là lực lượng này tuyên cổ bất biến chân lý, rốt cuộc lại đi lên trên hoa nói, nhưng chính là vạn người một lòng tăng cường dân tộc lực ngưng tụ linh tinh cao thượng cảnh giới đâu năm người, Dương Liễu bẻ đầu ngón tay có lời hạ cùng chính mình quan hệ người tốt đảo không ngừng 4 cái, nhưng vấn đề là muốn ở đại mùa hè chạy 8.000 nhiều mễ đâu. Tuổi quá lớn không được thì chẳng không tốt không được, tốc độ quá chậm cũng không được. Ai không biết phùng kinh tham không tham gia à, nàng phải hỏi hỏi. Đến thẩm mỹ viện thời điểm Thu Duy Duy đã ở cửa chờ mấy cái nhân viên công tác xuyên thấu qua cửa kính thấy giang cảnh đồng tự mình tới đưa đều cười nịnh hót Dương Liễu có phúc khí. Tuy rằng đã sớm biết ngoại giới tuyệt đại đa số người tâm tư đều cùng chính mình không giống nhau, nhưng mỗi nghe một lần, Dương Liễu vẫn là nhiều một lần cảm thấy vô ngữ hòa hào cười. Giang cảnh đồng đối chính mình là khá tốt, nhưng nàng đối giang cảnh đồng cũng thực hào nha, thời tiết biến hóa nhớ rõ nhắc nhở hắn thêm giảm quần áo, dành rỗi thời điểm cho hắn làm nhiều ít cơm nha, còn nóng lòng đưa đến trong văn phòng đi kia chay mặn phối hợp. Nhưng mà tuy là nàng cứ như vậy... Hai phần ba trở lên cư dân mạng phản ứng đầu tiên chính là, dương liễu còn rất hiền huệ, cũng không phải gì đó giang cảnh đồng hào phúc khí. Sau đó vừa vào cửa, nàng liền thấy Hà Thanh. Hà Thanh đang ở làm kiều tóc phía sau một cái phong cách lực hiện quyến rũ tiểu ca nhi đang ở nàng đầu trên đỉnh răng rắc sát. Dương liễu thấy nàng thời điểm, nàng cũng chính hơi hơi nghiêng thân mình ra bên ngoài nhìn. Không khí có một chút vi diệu mạch nước ngầm mãnh liệt. Theo lý thuyết, Dương Liễu cùng Hà Thanh đã thật lâu không thấy, nhưng hai người chi gian các loại phân cao thấp vẫn luôn không đỉnh quá. Hà Thanh so Dương Liễu xuất đạo sớm thành danh sớm, nhân tế quan hệ duy trì cũng so người sao hào, nhìn ra cửa bên ngoài cùng ai đều có thể cười hòa mình, rượu cục so hiệp ước thật tốt vài lần. Nhưng mà cứ việc dương liễu so nàng xuất đạo thành danh đều vãn, thậm chí trải qua quá một đoạn bị người hắc đến vừa vào đêm liền nhìn không ra tới cái loại này trình độ, nhưng mà hết thầy hết thầy đều ngăn không được dương tiểu chi nhi nhảy hồng bước chân. Lại sau lại, dương liễu lại chấn vỡ mọi người trong mắt đột nhiên tuôn ra nấu nướng kỹ năng, cũng càng thêm ngoài dự đoán mọi người bế lên giang cảnh đồng này đại thô chân, hà thanh liền thất bại thảm hại. Còn so cái gì nha? Đại lão bản bạn gái danh hiệu đều thu vào trong túi, giang cảnh đồng còn có thể cho phép nàng khuất cư nhân hạ không thành. Nhưng này cũng không đại biểu Hà Thanh liền không có thị trường, nàng như cũ rất hồng, chẳng qua trước mắt kỳ hoàng một tỷ, đã là họ Dương. Dùng năm tháng như thoi đưa tới hình dung giới giải trí thời gian trôi đi nhất thỏa đáng bất quá, lại nhìn đến Hà Thanh, lúc trước hai người ở thang máy gặp mặt thời điểm hỏa hoa bắn ra bốn phía thượng rõ ràng trước mắt, nhưng thực tế thượng các nàng đã có ước chừng đã hơn một năm không ở chung một phòng. Đại khái thẩm mỹ viện người cũng biết hai người bọn nàng không thế nào vui sướng quá vãng, lập tức liền tươi cười đầy mặt dẫn Dương Liễu hướng bên trong chỗ mặt đi, khoảng cách ngồi ở vừa vào cửa cái thứ ba vị trí Hà Thanh cơ hồ nửa cái cửa hàng như vậy xa. Theo hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng đoàn, Dương Liễu còn ở cân nhắc nên như thế nào chào hỏi đâu, Hà Thanh cũng đã trước hướng nàng cười gật đầu. Đã trở lại, tối hôm qua ta xem điện ảnh buổi lễ long trọng phát sóng trực tiếp ngươi thật là mỹ phiên. Dương liễu tinh thần thượng sửng sốt nhưng thân thể cũng đã tự động làm ra bản năng phản ứng. Cảm ơn, người gần nhất khí sắc cũng thật hào. Mãi cho đến ngồi xuống, dương liễu còn có điểm khó có thể tin, một lần hoài nghi bên ngoài cái kia hà thanh có phải hay không giả, hoặc là chính là nào đó bên ngoài chân nhân tú đang ở làm tiết mục che giấu quay chụp gì đó. Chờ nhà tạo mẫu tóc lại đây thời điểm, Thu Duy Duy sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói. Nàng cũng có hôm nay, nhớ trước đây cầm nâng đến rất cao A, đều dùng lỗ mũi xem người. Nghe nàng trong thanh âm tràn đầy đắc ý, dương liễu lắc lắc đầu, lại dùng di động tìm tòi một trận. U, nàng gần nhất cũng thực hỏa sao, một năm tiếp ba bốn bộ diễn. Nhiều có ích lợi gì, tu duy duy không để bụng chợt tiến thêm một bước đè thấp tiếng nói. Ta đã sớm nói qua nàng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, ngươi nhìn xem cùng nàng hợp tác đều là người nào nột. Hoặc là ngàn năm ba bốn tuyến, hoặc là rớt khoát chính là thuần tân nhân, có một cái một đường đạo diễn không? vừa cũng không tốt tấm tắc, nói còn chưa rớt lời, dường liễu ngự dụng nhà tạo mẫu tóc liền tới đây, hai người đành phải chưa đã thèm dừng lại. Nhà tạo mẫu tóc tiểu ca nhi một thân đơn giản thoải mái thanh tân áo sơ mi cao bồi, lý cái bản tất nhìn cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm tất tất một chút đều không giống nhau, phi thường sang sảng thuận mắt. Lúc trước Dương Liễu vừa lại đây, nhà này tạo hình phòng cũng vừa đổi không lâu, nhà tạo mẫu tóc gì đó còn không có cố định hạ trên cơ bản chính là tới một lần đổi một người. Ngày đó Thu Duy Duy lại mang nàng tới thu tóc kết quả cửa hàng trưởng khuynh tình để cử giác tiên sinh mắt thấy so Dương Liễu đều phải ôn nhu vũ mỹ nàng tức khắc liền một trận răng đau cũng mặc kệ tay nghề rốt cuộc như thế nào liền phải đổi cá nhân, sau đó lại tới nữa TNI cùng cây tiên sinh. Dương liễu quả thực muốn hỏng mất rớt khoát thỉnh trước sau không bắt lấy trọng điểm giám đốc lại đây, đi thẳng vào vấn đề nói. Liền không có cái khởi bản địa tên sao. Giám đốc đặc biệt chức nghiệp hóa mỉm cười, gật đầu. Có, cuối cùng liền xoay người, dồn khí đan điền hướng bên ngoài giống một giọng nói. Phạm trí cường, vì thế ở dương liễu bao hàm chờ mong trong ánh mắt mới vừa bị tiễn đi cây tiên sinh đi mà quay lại, dương liễu té xỉu. Sau lại hơi chút quen thuộc điểm, Dương Liễu liền hỏi Phạm Trí Cường, làm gì không gọi tên của mình. Phạm Tiểu Ca lực hiện ngượng ngùng cười. Công ty yêu cầu, Phạm là vào công ty công nhân đều đến cho chính mình khởi cái dương danh nhi, sau đó không quan tâm tiêu không tiêu chuẩn liền như vậy kêu tên thật từ cũng liền tan tầm lúc sau ngầm kêu kêu. Phạm Tiểu Ca còn cười, từ đi làm khởi kia vẫn là lần đầu có người kêu ta tên thật. Dương Liễu. Lộng xong kiều tóc ra tới trên đường, Dương Liễu còn nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Đi vào cùng ra tới rõ ràng một cái bộ dáng, thật là ném tiền a Mặc kệ bao nhiêu lần, nàng vẫn là đối ở trên đầu hoa nhiều như vậy tiền chuyện này cảm thấy thực thịt đau. Thu Duy Duy liền cười. Người cũng đừng làm cho người khác nghe thấy, này cũng quá moi Nói nữa, nhiều ít cũng là có hiệu quả, ngươi nhìn nhìn có phải hay không thủy nhuận nhiều, nhìn cũng bóng loáng nhiều. Biết vị phim trường. Gần nhất mấy ngày, nữ chủ tiệm luôn là ở cố định buổi chiều 5 điểm chung ngay đón một vị đầy đầu thóc bạc khách nhân. Bà cố nội tuổi tác đã rất lớn, lộ đều đi không xong, mỗi một bước đều yêu cầu quả trưởng chống đỡ, nhưng mà nàng trước sau kiên trì mỗi ngày đúng giờ đầy cửa tiến vào. Lần đầu tiên gặp mặt đó là ở một cái hạ tuyết thiên. Gió lạnh gào thét thế giới một mảnh ngân trang tố khỏa ở bay là tà tuyết rơi bay múa chung, một cái mơ hồ bóng dáng tập tỉnh mà đến. Trên mặt đất không ít địa phương đều kết băng, bị tuyết che đậy sau rất khó phát hiện, một không cẩn thận dẫm lên đi liền có té ngã nguy hiểm, lão thái thái đi được thực gian nan, cơ hồ là ở dịch. Nhưng mà, nàng đi được thực nghiêm túc, cũng thực kiên quyết. Đẩy môn, bông tuyết bản gió lạnh đánh cuốn nhi dũng mãnh vào, gặp được trong nhà ấm áp không khí sau, không đợi rơi xuống đất cũng đã hòa tan. Lão thái thái hết sức thở hồn hền mấy hơi thở, vừa muốn ngẩn đầu trước mắt liền nhiều một ly nóng hôi hồi táo đỏ trà gừng ăn mặc màu son xa thanh tiểu áo bông chủ tiệm cười ngâm ngâm nói, "Thiên lãnh, đổi hàn, cảm ơn a, khuê nữ." Lão thái thái run rẩy ở bên cạnh ghế trên ngồi, biên cái miệng nhỏ suýt uống, biên ngửa đầu mọi nơi đánh giá. Chủ tiệm cũng không vội, xoay người tiếp tục đi làm chính mình sự, không có nửa điểm nhi thúc dục ý tứ. Người già rồi, làm cái gì đều chậm một ly trà, lão thái thái ước chừng uống lên gần 20 phút bên ngoài trên mặt đất tuyết đều thật dày phô một tầng. Khuê nữ, lão thái thái nhẹ nhàng buông chén trà, hỏi. Người nơi này, bán sơn cha bánh sao? Nàng dung nhan tuy rằng đã già nua, dáng người cũng đã uốn lượn biến dạng, nhưng mà ánh mắt thập phần đạm nhiên thâm thúy cử chỉ cũng phi thường thong dong yêu nhã. Rõ ràng, đây là một vị có chuyện xưa nữ sĩ. Chủ tiệm dừng lại khai lọt sười động tác gật gật đầu. Có, ngài chờ một lát, bất quá một lát nàng liền bưng một mâm sơn cha bánh tới. Một thức vông tiểu khối, hồng nhuận như ngọc hơi hơi lộ ra lượng, đón quang xem thời điểm còn có vài phần trong suốt. Thoáng để sát vào, liền sẽ ngửi được một cổ chua ngọt hương khí, khoang miệng chung nước bọt nhanh chóng bắt đầu phân bố. Lão thái thái nhìn chằm chằm nhìn một lát biểu tình tựa hồ có chút không xác định. Chủ tiệm đảo không thúc giục nàng mua, mà là buông khay cầm một bộ màu bạc tiểu đao xoa lại đây, đem trong đó một khối sơn tra bánh cắt thành đậu phộng đậu như vậy lớn nhỏ khối, sau đó dùng nĩa nhỏ cắm đưa tới lão thái thái trước mặt. Ngày trước nếm thử, lão thái thái nói tạ, nếm một khối, lại là có chút ngượng ngùng lắc đầu. Có lẽ là ta già rồi tổng cảm thấy cùng trong trí nhớ hương vị tựa hồ không lớn giống nhau. Chủ tiệm hỏi qua lúc sau, dứt khoát lấy qua giấy bút thỉnh lão thai Thái đem nàng trong trí nhớ hương vị kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới, cũng thỉnh nàng ngày mai lại đến. Ba ngày lúc sau chủ tiệm rốt cuộc làm ra lão thai Thái tán thành sơn cha bánh, sau đó liền thành mỗi ngày đều lại đây lấy một phần khách quen. Ước chừng lại qua nửa tháng, một vị áo mũ trình tề trung niên nam sĩ bọc một thân hàn khí tiến vào, mở miệng liền hỏi. Xin hỏi, gần nhất có phải hay không luôn có vị lão thai thai quá ngày nơi này mua sơn cha bánh? chủ tiệm gật đầu lại chiều hắn phía sau nhìn xem đúng vậy bất quá nàng đã hai ngày không có tới trung niên nam nhân nói ta là con trai của nàng nàng hôm trước qua đời nguyên lai kỳ lão thái thái tiên sinh mấy năm trước liền qua đời ở nước ngoài nhi tử liền tiếp nàng xuất ngoại cùng chính mình một khối cư trú kết quả lão thái thái miễn cưỡng ở vài năm sau vẫn là kiên trì về nước chủ tiệm chậm rãi buông trong tay lò sưởi trong ánh mắt có chút kinh ngạc nàng nói là mua cấp thiên sinh ăn Cái gì nha ta ba đều đã chết đã nhiều năm. Trung niên nam từ xua xua tay. Ta nhận được tin tức về nhà vừa thấy thiếu chút nữa chưa cho hù chết mãn nhà ở sơn cha bánh, đều mẹ nó xuống May thiên lãnh, bằng không phi chiêu giỏi. Trước khi đi, chủ tiệm gọi lại nam nhân, đưa cho hắn một cái hộp giấy. Tuy rằng hai ngày này lão thái thái không có tới, bất quá ta còn là thế nàng làm, này phân ngài liền lấy về đi thôi, cũng coi như là ta một phần tâm ý. Nam nhân ngẩn ra trung quy vẫn là tiếp nhận tới. Kiên như thế nào không biết xấu hổ. Từ tiệm điểm tâm ra tới, ngồi vào xe sau nam nhân vừa muốn phát động xe, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn bị chính mình tùy tay ném ở trên ghế phụ hộp giấy. Hắn suy nghĩ một chút hơi có chút trần chờ mở ra hộp, về khởi một khối bề ngoài bình phàm vô kỳ tiểu khối vuông tới, chậm rãi, để vào trong miệng. Rốt cuộc có cái gì ăn ngon ta ai nha này cái gì mùi vị a này không phải cục bột nhi sao. Chỗ nào có điểm sơn tra mùi vị a? Chủ tiệm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn theo chiếc xe hơi kia đi xa. Mặc dù hắn bắt được mẫu thân sở chờ mong điểm tâm, lại cũng thể hội không đến cái loại này tâm tình, bởi vì hắn cũng không biết đã từng cha mẹ ở gây dựng sự nghiệp chi sơ là như vậy nghèo, thậm chí liền sơn tra bánh như vậy giá rẻ điểm tâm đều mua không nổi, cũng chỉ hảo thiếu mua mấy viên sơn tra xoa ở một đại đoàn mặt phấn, hơi chút mượn vị mà thôi. Người không có, nàng lại trước sau tại hoài niệm cái loại này hương vị. Lại hoặc là chỉ là thông qua hoài niệm hương vị tươi ôn lại lúc trước kia đoan thời gian. chương 57, buổi tối kết thúc công việc lúc sau, Dương Liễu nhìn ngày kế kịch bàn đầy bụng thổn thức. Chụp nhiều như vậy tập trừ bỏ có thể quá độ quang minh chính đại, lấy việc công làm việc tư làm điểm tâm mức độ nghiện ở ngoài, nàng lớn nhất cảm thụ chính là bị phao toan, làm kiêu. Nói thực ra, có lẽ là bởi vì không như thế nào ký sự liền âm dương lưỡng cách trung gian lại đã trải qua rất nhiều thị thị phi phi, nàng đối với quá khứ cha mẹ cũng không có quá khắc sâu ấn tượng cùng cỡ nào thâm hậu cảm tình. Nhưng thật ra sư phụ chiếm cứ nàng ngắn ngủi trong cuộc đời tuyệt đại đa số hồi ức. Cho nên nói, chẳng sợ lúc trước biết vị biên kịch nói phải đi ôn nhu lộ tuyến, dường liễu cũng cũng không có cái gì xúc động, chỉ là đáp ứng mà thôi. Nhưng hiện tại mắt thấy đệ nhất quý đều phải đóng máy, nàng thế nhưng cũng hiếm thấy thương xuân bi thu lên. Ta nguyên lai like cha mẹ, là cái bộ dáng gì tới. Nếu chúng ta sinh hoạt ở hiện đại như vậy xã hội, nghĩ đến bọn họ hẳn là cũng sẽ không động bất động liền suy xét đem ta đưa đến thôn đông đầu điền nhà giàu gia sản con dâu nuôi từ bé đổi tiền đi. Ai nghĩ nhiều vô ích quá dễ làm hạ mới là đứng đắn, nàng này đầu còn có một đôi thật đối chính mình moi tim móc phổi cha mẹ muốn hiếu thuận đâu. Giữa trưa hưu ban ăn cơm hộp thời điểm, Tô tiền khẽ không thanh đánh quá điện thoại tới quanh co lòng vòng hỏi Dương Liễu có biết hay không khai sáng tinh đại hội thể thao chuyện này. Dương Liễu dơ dùng một lần chiếc đũa tay một đốn, lập tức đột nhiên nhanh trí a người muốn hỏi đoàn đội cộng sự chuyện này đi. Tô tiền lập tức gà con mồ thóc gật đầu trong lời nói ước chế không được khẩn trương cùng kích động thanh âm đều hơi hơi phát run. Kia kia sư tỷ người Marathon tiếp sức đội viên tìm hảo sao lời ngầm chính là không tìm tốt lời nói tìm ta à, ta liền ở chỗ này chờ đâu marathon tốn thời gian trường trận trưởng đại ảnh hưởng Quảng nếu không có đặc thù tình huống nói trên cơ bản tham gia đại hội thể thao nghệ sĩ đều sẽ báo cái này hạng mục hỏi một chút luôn là không sai dương liễu cười một cái nhưng mà trả lời lại là không lưu tình chút nào lạnh băng tàn khốc ta hiểu người ý tứ bất quá ta thật không thể kéo ngươi tiến vào a vì cái gì nha Tô thuyền một lòng tức khắc thật lạnh liền cùng rớt vào bên ngoài chất đầy tuyết động ven đường hố dường như toàn thân đều cấp phao thành đóng băng tử. Nàng còn nghĩ cùng thân ái sư thì cùng nhau đổ máu đổ mồ hôi phấn đấu ở nắng cắt dưới ánh nắng chói trang cùng nhau chạy vội, sau đó thân mật khăng khít ôm nhau chúc mừng thắng lợi đâu. Dương liễu hướng bên cạnh đối diện chính mình làm xảy ra chuyện gì miệng hình thu duy duy lắc đầu, lúc này mới nhẫn nại tính tình an ủi điện thoại kia đầu đáng thương hề hề mắt to mụi tử. Các ngươi chim bay mặt khác đoàn viên cũng tham gia đại hội thể thao sao. ân, tô thuyền ủy khuất hề hề phát ra cái giọng mũi có điểm nháo không rõ vấn đề này cùng chính mình theo đuổi có cái gì liên hệ. Bất quá ngay sau đó lại là trái tim run dày, nên sẽ không trong đoàn cái nào tiểu yêu tinh đã trước tiên đi tìm sư tỷ đi. Dương Liễu gật gật đầu, lại hỏi. Các ngươi đoàn vài người. Tô thuyền buộc miệng thốt ra. Năm cái lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ẩn ẩn minh bạch. Marathon tiếp sức yêu cầu nhân số chính là 5 người, hơn nữa đánh chính là đoàn kết cờ hiệu, nếu các nàng chim bay 5 người đều dự thi chẳng sợ chính là vì duy trì mặt ngoài hài hòa ổn định tới rồi chạy Marathon thời điểm cũng đến là các nàng vài người tổ đội. Bằng không rơi xuống người ngoài trong mắt, người rõ ràng có sớm chiều ở chung chiến đấu đồng bọn không tìm, ngược lại bỏ gần tìm xa, này còn không phải là trói lọi nháo nội chiến sao. Nhưng mà tô thuyền vẫn là không cam lòng, dầm gì nói chúng ta đều là nữ sao cùng mặt khác con nam đội viên đội ngũ so sánh với quá có hại dương liễu bật cười đừng cùng ta nói ngươi không nhìn thấy vận động sổ tay a tô tiền lúc này mới lẩm bẩm nói không ra lời Suy xét đến Marathon là nam nữ hỗn tái, mà nam tính sinh lý điều kiện không thể nghi ngờ chiếm cứ bẩm sinh ưu thế, tất cả đều là nữ đội viên hoặc là nữ đội viên chiếm đa số đội ngũ ở trong lúc thi đấu khẳng định có hại cho nên ban tổ chức cũng liền ở trải qua đại lượng khoa học thực nghiệm lúc sau làm rất nhiều điều chỉnh như nói, một cái đội ngũ trung nam tính thành viên không được vượt qua ba gã nữ đội viên có được trước tiên xuất phát quyền lợi căn cứ các đội ngũ chi gian nam nữ tỷ lệ bất đồng, đem ở thi đấu ngày đó phân công bất đồng thi đấu phục cùng gậy tiếp sức dù sao chính là thông qua các loại ngoại lực quấy nhiễu phương thức nỗ lực đạt tới trên vạch xuất phát cân bằng. Kết thúc cùng Tô Thuyền trò chuyện lúc sau, Dương Liễu cũng lại lần nữa cân nhắc khởi chính mình cùng ai tổ đội vấn đề tới. Hiện tại chính thức văn kiện còn không có xuống dưới, bất quá phàm là có phương pháp cùng lưng dựa đại hình công ty quản lý nghệ sĩ phòng trừng đều nghe được tiếng gió, nghĩ đến đại gia cũng đều ở ngầm mân mê chuyện này. Đại hình công ích tính đại hội thể thao, nói được dễ nghe là cường thân kiện thể, vì nước vì dân, nói trắng ra một chút, đó chính là một lần tuyệt vô cận hữu bộc lộ quan điểm cơ hội, nếu ai có thể ở mấy ngày nay soát đồ tồn tại cảm thật đúng là muốn khó lường. Tìm ai đâu? Thác nguyên chủ nơi nơi kéo thủ hận phúc dương liễu vừa tới lúc ấy quả thực là bốn bề thụ địch tư cố vô thân, ngay cả bổn công ty đại lão bản xem nàng đều không thế nào thuận mắt nếu không phải nàng hậu kỳ nỗ lực phát triển nàng chính mình cũng không lớn am hiểu nhân tế quan hệ, phòng trừng như vậy một chi đội bóng rổ đội hình thật đúng là thấu không đứng dậy. Những người khác không chuẩn nhiều ít còn có thể chọn lựa rút ra bên trong nhất thích hợp chạy đường dài người tới kết nhóm tới rồi nàng nơi này có thể số liền không tồi Lâm tử hoài uông thịnh, hai người kia cùng chính mình quan hệ cá nhân không tồi, nàng chủ động mời hẳn là không có gì vấn đề. Đã có thể như vậy tính ra cũng mới ba, xa xa không đủ à. Nàng cùng chua nam, hạ lệ, phùng kinh nhưng thật ra thiết nhưng người trước liền không cần phải nói, bụng bia nhỏ còn ở đàng kia bãi đâu, ngày thường vừa nghe tập thể hình liền né xa ba thước làm hắn đi đại mùa hè chạy marathon bức lương vì sướng khó khăn đều so cái này tiểu. Dư lại kia hai. Nàng mơ hồ nhớ rõ đi cũng là văn nhân nhã sĩ chiêu số, làm cho bọn họ ra tới nói thơ luận đạo, pha trà phẩm trà nhưng thật ra một cái đỉnh ba, nhưng chạy bộ. Hơn nữa hạ lệ là cái làm phía sau màn, chưa chắc liền sẽ vui trộn lẫn này đó. Nói nữa, Phùng Kinh hiện tại còn không từ tai nạn xe của bóng ma trông hoàn toàn đi ra đâu, ngàn vạn không thể ôm quá lớn hy vọng. Lữ oánh, hải, nhân ra căn bản là không coi là giới giải trí, mười có tám chín căn bản liền sẽ không dự thi. Trần úy nhiên, thôi đi, hắn có tam cao, ai nhập vòng muộn lại không coi trọng vòng nhân mạch thật là người đến dùng khi phương hận thiếu. Thật sự không được nói cũng chỉ có thể làm giang cảnh đồng hỗ trợ liên hệ, sai khiến. Còn có một cái căn bản không dùng bỏ qua thật lớn vấn đề, nàng có lời những người này tất cả đều là nam, nhưng mà nhân gia đã sớm quy định cùng đội ngũ chung nam tính thành viên không được vượt qua ba gã. Thật là chứng trọi đa à. Chính lắc đầu thở dài đâu, Dương Liễu đột nhiên lại nghĩ tới một người tới, Thạch Khê. Tuy rằng nàng cùng Thạch Khê nhận thức thời gian không lâu, ở chung cũng không dài, nhưng tự nhận vẫn là tương đối có thể chơi thân, sau lại Thạch Khê còn muốn thỉnh chính mình đi phó trần tịch viễn cục nghĩ đến cũng là không thế nào chán ghét chính mình đi. Như vậy nghĩ, Dương Liễu liền chạy nhanh bát thông Thạch Khê điện thoại. Nàng cũng không đi loanh quanh, đi lên liền hỏi đối phương có hay không đồng bọn. Thạch Khê trước sừng sốt thế nhưng còn không biết muốn cử hành minh tinh đại hội thể thao sự. Dường Liễu hơi hơi có chút xấu hổ, cái dạng này như thế nào có chút chính mình cố ý khoe ra tin tức Linh Thông Hiểm nghi đâu. Bất quá như vậy cũng hảo, nếu Thạch Khê còn không có được đến tin tức vậy khẳng định không ai mời quá nàng, nói cách khác nàng hiện tại là tự do thân. Dường Liễu bay nhanh đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần, lại lần nữa phát ra mời. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng sẽ tham gia, không bằng chúng ta tổ cái đoàn. Thạch khê cũng sảng khoái, chỉ hơi hơi tự hỏi hạ liền đáp ứng rồi, thậm chí liên đội ngũ bên trong còn có ai cũng chưa hỏi, chính là làm dương liễu khi nào chuẩn bị huấn luyện nói trước tiên thông báo nàng một tiếng. Dương liễu quả thực thật là vui, miệng đầy nói lời cảm tạ, lại hứa hẹn khi nào liên hoan, nàng tự mình trưởng mũa. Ha ha ha, bởi vậy liền có bốn người. Hơn nữa đều là tuổi trẻ quân đầy đủ sức lực quay đầu lại nếu là tìm không thấy thích hợp số 5 người, dứt khoát khiến cho thạch khê đem nàng tiểu sư đệ trần tịch viễn kéo qua tới sau, đến lúc đó liền tính bọn họ này một đội không thể lấy hào thành tích phòng chừng chỉ là chơi bảo chọc cười đều đủ soát tồn tại cảm. Nàn đề giải đáp một nửa, dương liễu này trái tim cũng miễn miễn cưỡng cưỡng buông xuống, quay đầu đi nghiên cứu cửa hàng vấn đề. Nàng trộm đi xem qua, đối trong đó một nhà đặc biệt vừa ý. Tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng bởi vì là nhảy cư, lập thể không gian cũng phi thường chống trải. Hơn nữa đơn mặt tích cực đại, chẳng sợ phân thành ba cái khu vực đều dư giả. Còn nữa, phía trước một vị thuê cửa hàng chính là khai quán cà phê, không ít địa phương đều trang hoàng thập phần tinh tế lịch sự tao nhã, chính mình tiếp nhận nói cũng có thể ở trang hoàng quy hoạch phương diện bớt việc rất nhiều. Trong lòng đại thế có phổ, dương liễu khiến cho thu duy duy giúp chính mình liên hệ, bàn bạc nếu không có gì cái khác vấn đề nói liền như vậy định rồi. Đảo không phải nàng chính mình phô trương không chịu tự mình nói thời gian không đủ dùng là một phương diện, mà thân phận của nàng cũng là một nguyên nhân khác. Rốt cuộc ở không ít người trong mắt minh tinh đó chính là tiền nhiều thiêu tay, nên bị người tể. Có rất nhiều thương gia một khi biết được là minh tinh muốn mua sắm hoặc là thuê cửa hàng, liền sẽ cố ý nâng lên giá cả người nếu là hơi chút tỏ vẻ ra ngại quỳ ý tứ, bọn họ liền sẽ vẻ mặt ghét bỏ, nói cái gì vẫn là minh tinh đâu, nhiều như vậy tiền đều như vậy tính toán chi ly. Ước hảo giang cảnh đồng buổi tối cùng nhau ăn lầu, dương liễu buổi sáng lâm ra cửa phía trước liền giao cho bành lanh canh một chương đơn tử, mặt trên viết yêu cầu nàng đi chợ bán thức ăn chọn mua đồ vật cùng với mua trở về lúc sau nên như thế nào xử lý. Ngay từ đầu bành lanh canh còn phạm sầu, lại tự cho là thông minh thưởng biện pháp giải quyết Ta cũng không lộng quá nha, nếu không làm tiểu trần đến lượt ta đi, hoặc là hai chúng ta một khối Dương liễu không đồng ý, tiểu trần hôm nay đến cùng ta đi phim trường, có chính sự Chưa từng độc lập đã làm này đó sống bành lanh canh vẫn là mặt ủ mày ê Nhưng mà kệ là dương liễu vẫn là thu duy duy đối này đều làm như không thấy, mà lưu nhi dẫn người đi Dương liễu cùng vọng yến đài thị trường mấy nhà cửa hàng cũng là tương đương hợp tác quan hệ từ cấp bành lanh canh đơn từ thượng minh xác đánh dấu cửa hàng tên, vị trí cùng lão bản danh hiệu cập liên hệ phương thức trên cơ bản chỉ cần nàng đi thu hồi tới là được. Cũng chính là mặt sau nguyên liệu nấu ăn xử lý gì đó hơi chút phiền toái điểm yêu cầu kiên nhẫn. Nhưng mà dương liễu căn bản liền không có làm người giúp nàng tính toán. Bành lanh canh cô nương này năng lực không tồi, làm việc thực nhanh nhẹn, phi thường am hiểu hỏi thăm tiểu đạo tin tức cũng thực hiểu được tùy cơ ứng biến, nhưng tính cách quá khiêu thoát hơn nữa ngầm rất có chút không lựa lời, hứng thú tới nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói, chút nào không thua gì phía trước dương liễu. Bên không nói, ngay cả giang cảnh đồng đều thường xuyên bị nàng lấy tới tranh cãi càng miễn bàn những người khác. Trên đời không có không ra phong thường, người hôm nay ở sau lưng nói người khác nói không chừng ngày mai nhân ra sẽ biết. Nếu là gặp gỡ rộng lượng không so đo cũng liền thôi, nhưng một khi đụng vào hỏng súng thượng liên quan Dương Liễu cùng toàn bộ đoàn đội những người khác đều đến tao ương. Liền vì kia trương không ca biệt môn miệng Thu Duy Duy đều nói nàng không biết bao nhiêu lần, nhưng luôn là hiệu quả cực nhỏ, hôm nay nói ngày mai quên Dương Liễu liền cân nhắc nàng không thể mặc kệ bành lanh canh như vậy đi xuống, bằng không gây họa là sớm muộn gì chuyện này. Dường liễu cùng thu duy duy trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cái gì đặc biệt sửng xào thấy bóng biện pháp nghĩ tới nghĩ lui liền dùng nhất nguyên thủy bổn biện pháp ma. Liền phái nàng đi làm nhất vụn vặt nhất yêu cầu kiên nhẫn việc làm nàng nương rời xa đám người không đương nghĩ lại, một ngày không được liền hai ngày, hai ngày không được liền một tháng, một năm, một ngày nào đó có thể cho nàng luyện ra nhẫn lại cùng thận trọng từ lời nói đến việc làm thói quen tới. Đột nhiên bị phái chưa từng tiếp nhận việc bành lanh canh một người cầm đơn từ ngây người sau một lúc lâu, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình gần nhất có phải hay không làm sai chuyện gì. Buổi tối dương liễu về nhà, bành lanh canh từ trong phòng bếp dò ra đầu tới cùng cái bị ủy khuất tiểu thức phụ nhi dường như nói. Chi nhi canh ta nấu hảo chính là chiếu người đơn từ thượng viết như đại cốt cùng gà cùng nhau hầm như vậy, trung gian lặp lại phiết huyết mặt cùng phù du. Trung gian không ngừng bắn đi. Dương liễu cười áo khoác xem thời gian không sai biệt lắm. Vất vả, người múc một vải ra tới mang đi đi thiên lãnh cùng thua thì cùng tiểu trần bọn họ cùng nhau ăn chút cái lẩu ấm áp hạ nguyên liệu nấu ăn cũng cùng nhau cầm. Bành lanh canh trước thói quen tính thấp giọng hoan hô một chút bất quá lập tức liền lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. chi nhi ta ngày mai có thể đi theo ngươi đi phim trường sao? Dương liễu cười như không cười nhìn nàng. Như thế nào buồn hỏng rồi? Ngao canh chuyện này không phải đùa giỡn, trừ bỏ về phía trước mặt nhắc tới quá đúng giờ lướt qua phù du ở ngoài còn phải căn cứ thời gian dài ngắn điều chỉnh hỏa lực một cái thất thần vạn nhất làm nổi hoặc là cháy đều liền xong rồi. Cho nên đến có người cả ngày đều ở phòng bếp đợi, thường thường tiến vào nhìn vài lần có việc cũng không thể đi xa tương đương buồn tẻ. Bành lanh canh nắm tạp dề dầm gì vài tiếng, gật gật đầu, sau đó lại nói. Ta là người chuyên viên trang điểm A, vốn dĩ không phải nên tùy thời đi theo đợi mệnh sao, đặc biệt trước mắt tới gần cửa ải cuối năm, phóng viên lại nhiều, người càng đến chú ý hình tượng. Nếu như bị chụp đến trang dung không chỉnh màn ảnh, người khác không nói, giang tổng liền phải trước không buông tha ta. Vốn đang trông cậy vào nàng ngày này hoặc nhiều hoặc ít có thể nghĩ lại một chút nhưng lúc này mới nói nói mấy câu A, nàng liền lại vòng đến người khác trên người đi. Dương liễu thức khắc đem mặt lôi kéo trong giọng nói rõ ràng lộ ra lạnh lẽo tới. Việc nào ra việc đó, người động bất động liền dính dáng đến người khác tính cái gì đạo lý. Còn hắn không buông tha ngươi, hắn như thế nào liền không buông tha ngươi. Là muốn đánh ngươi vẫn là giết ngươi, vẫn là nói trước khi hắn thế nào ngươi quá. Bành lanh canh ngẩn ra, vội vàng sửa miệng. Ngươi đừng nóng giận nha, ta chính là thuận miệng vừa nói, đánh cái cách khác sao. Cái gì đánh cái cách khác, cách khác cũng là loạn đánh sao. Dường liễu cảm thấy chính mình không thì lại dễ nói chuyện như vậy, bành lanh canh cô nương này thực rõ ràng yêu cầu cấp hạ điểm mảnh dược lập tức sụ mặt nói. Người liền nói ngươi vừa rồi kia cách khác còn giang cảnh đồng không buông tha ngươi, không biết người nghe thấy được sẽ nghĩ như thế nào. Hắn là bảo quân sao, vẫn là nói chính là như vậy lòng dạ hẹp hỏi quán sẽ quan báo tư thù. Cùng nhau hợp tác rồi mấy năm, bành lanh canh lại so dương liễu hơn mấy tuổi, ngày thường cũng là tỷ tỷ không rời khẩu còn chưa từng tao ngộ quá hôm nay như vậy lãnh ngạnh khẩu khí, không khỏi có chút kinh ngạc bất quá càng nhiều vẫn là ủy khuất. Nàng không phải vẫn luôn đều như vậy sao trước kia dương liễu cũng chưa nói cái gì nha, còn thường xuyên cùng chính mình phun tào đâu, lúc này như thế nào liền không được. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thấy sắc quên bạn, có bạn trai tự nhiên là ngàn vạn cái quý trọng cho nên chính mình nói hắn liền sinh khí. Càng nghĩ càng cảm thấy là tự cho là tìm được mấu chốt nơi bành lanh canh vội vàng tỏ thái độ. Ta về sau đều sẽ không lại nghị luận giang tổng, thật sự ta bảo đảm. Cho nên ngươi đừng làm cho ta lại đãi ở trong phòng bếp một ngày xuống dưới đều phải phun ra thật sự. Nàng không nói như vậy còn hào, một tự cho là thông minh, không riêng dương liễu giận từ trong lòng khởi chính là mới vừa cầm tùy thân dương hành lý tiến vào thu duy duy cũng sinh ra một loại hận này không tranh buồn bực tới. Đây là giang cảnh đồng một người vấn đề sao? Dường liễu không khỏi nâng lên thanh âm, đôi mắt cũng trợn tròn, là cá nhân đều có thể nhìn ra nàng là thật sinh khí. Ta theo như người nói bao nhiêu lần, đừng sau lưng nghị luận người, đừng sau lưng nghị luận người. Người cho rằng chính mình chẳng qua là thuận miệng nói nói, tự cho là khai vui đùa thực khôi hài, nhưng thực tế thượng đâu. Mọi người đều sẽ có cái kia nhẫn nại đi nghe ngươi giải thích sao? Bọn họ sẽ có kia phân thiện ý đi phỏng đoán sao? Không có. Chúng ta ai đều có chán ghét hoặc là không quen nhìn người cùng sự, người có thể ở trong lòng tưởng, chẳng sợ ở trong lòng đem bọn họ mắng cái máu chó phun đầu tưởng tượng thấy bầm thây vạn đoạn đều được nhưng chính là không thể nói ra. Người hiểu không, nàng là thật sự khó thở, bành lanh canh so với chính mình lớn mấy tuổi, 27-8 người, ngày thường cũng không thiếu ai thu duy duy nói, như thế nào liền không tiến bộ đâu bành lanh canh vẫn là lần đầu tiên bị dương liễu như vậy cao dọc uống hô cửa thu duy duy cùng tiểu trần cũng đều nhìn mặt mũi thượng thực sự không qua được trên mặt lúc xanh lúc đỏ theo dương liễu cuối cùng một chữ phun ra khẩu hiện trường nháy mắt lâm vào đáng sợ tĩnh mịch phảng phất hô hấp hơi trọng một chút đều sẽ bị bị người nghe được trong phòng bếp nước cốt còn ở ủng ụt mạo phao từng trận nùng hương di động nhưng lúc này ai cũng vô tâm tư chảy nước rãi ba thước cái kia tiểu trần cười mỉa đánh vỡ trầm mặc chủ động lui bước Nếu không vẫn là ta tiếp nhận đi, ta đều đã làm thật nhiều lần, cũng cưỡi xe nhẹ đi đường quen, dù sao gần nhất ta cũng không có gì. Không chuyện của ngươi nhi, Thu Duy Duy chạy nhanh kéo hắn một phen, lại đối bành lanh canh nói. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về trước nghỉ ngơi đi. Tiểu Chi Nhi hôm nay nói, cũng là ta tưởng nói, chính ngươi đi về trước hào hào tỉnh lại một chút. Bành lanh canh cắn môi chạy đi rồi, Tiểu Trần cũng là xấu hổ lung tung nói vài câu cũng đi theo từ biệt trong phòng cũng chỉ dư lại Thu Duy Duy cùng Dương Liễu, hai người đối diện vài lần trước sau thở dài. Người cũng đừng nóng giận, Thu Duy Duy dẫn đầu mở miệng nói, quay đầu lại ta lại nói nói nàng. Dương Liễu một mông ngồi vào trên sofa, có chút bực mình, nghĩ nghĩ lại đứng lên, một bên vãn tay áo một bên liền vào phòng bếp. Người nói ta có thể không thức giận sao? Liền vì cái này, ngươi trong tối ngoài sáng nhắc nhở nàng cũng không ngừng một lần, ta cũng giảng quá, nhưng nàng nghe lọt được sao. Ngươi liền bẻ đầu ngón tay đếm đếm, lớn như vậy cái giới giải trí trước đài phía sau màn còn có ai không bị nàng bố trí quá. Chẳng sợ bành lanh canh thật sự không ác ý, chẳng sợ thật sự chỉ là thuận miệng vừa nói, khá vậy đến nghe thấy người tin không so đo mới được à. Hiện tại này xã hội cạnh tranh như thế kịch liệt, ai cũng không nợ ai, nàng dương liễu mặt mũi mới giá trị mấy cái tiền. Nhân ra dựa vào cái gì dĩ hòa vi quý không so đo. Dường liễu lại thở dài, từ tủ lạnh lấy ra mấy viên nấm hương, cắt đế cùng căn, thủ đoạn run lên, ở nấm mặt đoan đoan chính chính khắc lại một đoá chữ thập hoa. Không khí chuyển biến bất ngờ, bành lanh canh cùng tiểu trần cũng chưa mang canh, dường liễu cũng chỉ cấp thu duy duy trang một cà mèn, sau đó chính mình bưng nồi nhỏ ra tới, đổ màu trắng ngà nước canh đi vào, lại ném hai đoá nấm hương khai nấu. Tu Duy Duy sách theo cái inox nốc cà mèn đứng ở một bên, vài lần muốn nói lại thôi cuối cùng cũng chỉ có thể thư biệt. Phòng trừng Giang Tổng đợi chút liền tới rồi, ta đây đi trước bành lanh canh sự tình muốn hay không cùng Giang Tổng nói ai, chính ngươi nhìn làm đi. Nhiều cốt canh gà vốn dĩ liền không lạnh thấu, hiện tại nổi phía dưới đun nóng, liền lại lần nữa sôi trào lên. Màu trắng mì nước đầu tiên là hơi hơi rung động. Sau đó từ nhất tiếp cận mồi lửa trung tâm vị trí tràn ra mấy cái tiểu phao phao, lại một chút hướng ra phía ngoài lan tràn cuối cùng rốt cuộc chỉnh nổi nước đều quay cuồng lên. dương liễu lại thất thần hướng bên trong ném hai đoạn hành, mấy viên táo đỏ cùng một cái long nhãn làm hơi hơi điều nhỏ hỏa, ghé vào trên mặt bàn nhìn chằm chằm nổi phát ngốc. Hỏa nhỏ, bọt khí cũng đi theo giảm nhỏ, bất quá trước sau bảo trì quay cuồng, liên quan hồng quả táo, lục hành đoạn nâu đen long nhãn làm cũng tùy theo trên dưới phập phồng, ở nùng bạch nước canh trung ấp à ấp úng, giống như có sinh mệnh giống nhau. Theo cửa một tiếng vang nhỏ thêm song ban giang cảnh đồng đúng hẹn tiến đến ăn khuya, vào cửa lúc sau thói quen tính dương mắt nhìn quanh, liền phát hiện bạn gái ghé vào nồi mặt sau, vẻ mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm sao vậy? Giang cảnh đồng rất ít từ trên mặt nàng nhìn đến loại vẻ mặt này, không khỏi có chút lo lắng, lại dơ tay sơ sờ, sờ nàng đầu. Không có gì, đợi chút cùng ngươi nói. Dương liễu thuận thế ở hắn lòng bàn tay cọ hạ, đứng dậy đi lấy cắt xong rồi lát thịt cùng mặt khác tẩy tốt rau dưa. Thịt là thịt bò, đều thiết đến hơi mỏng, cuốn thành chống rỗng tiểu ống, một cái trồng một cái xếp thành bảo tháp trạng. Lát thịt mỏng như cánh ve, mang theo hồng bạch đan sen, bông tuyết văn, liền như vậy bàn bàn chỉnh chỉnh gác ở trắng tinh tinh tế bông tuyết men gốm sứ bản, mắt lạnh nhìn lại không giống nguyên liệu nấu ăn, lại có vài phần nghệ thuật mỹ cảm. Rau dưa đều là thủy linh linh nộn sinh sinh, rau chân vịt cây cải dầu chờ đều chứa đầy hơi nước, nhẹ nhàng nhéo liền răng rắc một tiếng bẻ gãy, mặt vỡ chỗ lại bay nhanh chảy ra một vòng mang theo tân lục chất lỏng. Đều không phải nải nấu đồ vật dùng chiếc đũa kẹp bay nhanh ở canh lược một chút nhắc tới tới là có thể ăn. Ăn pháp lại có thể đại thể phân hai loại chấm liêu, không chấm liêu. Chấm liêu liền nhiều vài phần cây rát sàng khoái thừa dịp nóng hồi ném vào trong miệng, nóng bỏng hơi thừa đụng phải hương cây, hai loại xúc cảm nháy mắt xung hợp đến cùng nhau, tiến tới diễn sinh ra một loại càng vì khắc sâu kích thích nghẹn đến mức ngươi trong ánh mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt mặt cũng đỏ. Mà không chấm lưu, dùng thượng đẳng như đại cốt cùng phì gà ngao nấu cả ngày nước canh vốn là có thể coi như nước cốt tiến bột thiên nhiên một cổ tiên hương nồng đậm ngược lại càng có thể thể hiện ra rau dưa thoải mái thanh tân quả thực tuyệt. Ăn lầu thời điểm, hình tượng chú trọng không được chỉ là đầy bàn mới mẻ tài liệu liền có loại thua ở trên vạch xuất phát hỗn đột. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện dùng cơm quy củ đặt ở nơi này ngược lại sẽ có loại đi nhầm phim trường không khỏi cảm giang cảnh đồng vào cửa liền cởi áo khoác ngồi xuống ăn không mấy khẩu liền giải cà vạt liền áo sơ mi cổ áo đều nhiều khai hai viên nút thắt không giống nhau tiêu sái đảo so ngày thường không chút cầu thả hình tượng nhiều vài phần hơi thở nhân gian ăn cái lửng dạ lúc sau dương liễu không vội không chậm nói bành lanh canh vấn đề trong lời nói cũng pha mang theo vài phần buồn dầu họa là từ ở miệng mà ra ta chính là sợ nàng đắc tội người còn không biết ngươi nói Lời còn chưa dứt, Giang Cảnh Đồng đột nhiên liền cười khẽ ra tiếng, sau đó ở đối diện đầu lại đây bất mãn trong tầm mắt giải thích nói. Ta chỉ là nghĩ nguyên lai cái kia quán sẽ thọc sắc rối mau mau tháo tháo tiểu cô nương, cũng đã bắt đầu quản lý bên người người đâu. Dương Liễu có điểm xấu hổ buồn bực thầm nghĩ ta chẳng lẽ có thể cùng ngươi nói phía trước cái kia không phải ta sao. Giang Cảnh Đồng nhất am hiểu đắn đo đúng mực, khôi hài cũng là một vừa hai phải, được Dương Liễu một cái xem thường lúc sau, hắn liền nói sang chuyện khác. Nàng năng lực đảo còn không có trở ngại, bất quá tựa như ngươi nói, không lựa lời cũng không phải là cái gì ưu điểm chính ngươi quyết định đi, dù sao nhiều đến là dự khuyết. Dường liễu có điểm sầu quả thực cảm thấy trong miệng tươi mới nhiều nước thịt bò cũng chưa như vậy ăn ngon. Con người không hoàn mỹ, liền tính thay đổi bành lanh canh ai có thể bảo đảm hạ một người không có tật xấu đâu. Hơn nữa hợp tác rồi thời gian dài như vậy, tóm lại có chút cảm tình cũng không phải nói bỏ qua liền ném đến khai. Cách mờ mịt không khí, giang cảnh đồng ra vẻ lơ đãng nhìn chằm chằm dương liễu xem, chờ nàng làm quyết định. Bành lanh canh tật xấu hắn không phải không rõ ràng lắm, xác thật có điểm phiền nhân, bất qua hỗn giới giải trí mười cái có tám bát quay ái hỏi thăm, bành lanh canh tuy rằng lắm mồm, nhưng tốt xấu chỉ ở ngầm nói, miễn cưỡng còn tính có điểm số. Hơn nữa có thu duy duy nhìn, đảo cũng ra không được cái gì đại đường rẽ. Qua hồi lâu, dương liễu mới hạ quyết tâm, ta tưởng lại quan sát một đoạn thời gian thì thật nàng nhất quán là cái không thế nào ái quản sự nhi, gặp được phiền toái tránh được nên tránh, lại vô dụng dù sao phía trên còn có sư phụ đỉnh nhưng hiện tại không được, sư phụ không có, giang cảnh đồng lại là ngàn đầu vạn tự, nàng cần thiết đến chính mình đứng lên tới. Nhiều nhất một hai năm, điểm tâm cửa hàng liền phải khai trương, lớn lớn bé bé tóm lại. độc lập hoàn chỉnh hệ thống, các lưu trình các phân đoạn đều đến nàng cái này lão bản nhất nhất hỏi đến, chẳng lẽ còn phải làm phủi tay trưởng quầy sao? Đến lúc đó công nhân đã có thể không ngừng hiện tại minh tinh đoàn đội như vậy năm sáu cá nhân, hơn nữa khách hàng giao tiếp nguyên vật liệu nhập hàng cánh rừng lớn, cái gì chim chóc phi không ra. So bành lanh canh càng thêm khó giải quyết chỉ sở cũng không ở số ít, chẳng lẽ nàng gặp phải liền phải trực tiếp thay đổi người không thành. Thôi, vạn sự khởi đầu nan, nàng tổng tránh không được cả đời, liền từ chuyện này nhi bắt đầu đi. Đều tùy ngươi, giang cảnh đồng cười cười, đáy mắt nhiều vài phần thật đánh thật khen ngợi, lại cho nàng xuyến thịt ăn. Thiên lãnh ăn nhiều một chút nhi. chương 58, chờ dương liễu từ vọng yến đài trở lại đỡ hành lang thời điểm quốc gia đem tổ chức minh tinh đại hội thể thao tin tức cũng đã công khai. Chuyện này không thua gì ở trong ngoài nước dẫn phát một hồi động đất chúng fan sôi nổi biểu đạt chính mình chờ mong, ngay cả truyền thông cũng làm liên tiếp ba ngày đầu đề, gần nhất có đối ngoại hoạt động các minh tinh đều không ngoại lệ bị dò hỏi đến bọn họ đem tham báo cái gì hạng mục. Marathon cơ bản là chuẩn bị, mà hạ lệ quả nhiên vừa nghe này ba chữ liền chuồn bước cách thiên sơn vạn thủy đều có thể truyền đạt ra cái loại này kháng cự. Nếu là mùa đông hạng mục sao ta không chuẩn còn có thể tham gia một chút mùa hạ liền thôi bỏ đi. Cũng chính là lần này, Dương Liễu mới biết được hạ lệ thế nhưng vẫn là đem trượt thuyết trượt băng hào thủ còn đã từng lấy qua cái gì thiếu niên tổ hoa thức quán quân gì, chính là hiện tại cũng là lôi đà bất động mỗi năm thất hoạt. Bất quá người này siêu cấp mùa hè giảm cân, trên cơ bản mỗi năm từ tháng tư phân bắt đầu liền ở có lời như thế nào hoa thức tránh nóng. Hai người lại nói lên phùng kinh tới, hạ lệ cũng là lắc đầu cùng phía trước dương liễu phòng chừng không sai biệt lắm. Quá sức làm hắn đi đánh cái thái cực a biết viết vẽ vẽ linh tinh văn nghệ hạng mục cũng liền thôi, lại vô dụng cờ loại hạng mục cũng đúng, chạy bộ. Quá sức, liên tiếp hai cái quá sức vậy cơ bản đại biểu không diễn. Cuối cùng hạ lệ còn cấp dương liễu gia chủ ý đâu. Đại hội thể thao sao ngươi đến tìm những cái đó tuổi trẻ cùng chính ngươi không sai biệt lắm tuổi chúng ta này đó 45 10 nửa lão nhân cả ngày treo ở bên miệng chính là tu thân dưỡng tính có thể thiếu nhúc nhích liền ít đi nhúc nhích thật sự không mấy cái dám đi ra ngoài chạy một không cẩn thận chính là chơi bạc mạng sao. Dương liễu cho hắn đậu đến ha ha cười không ngừng cũng là sầu. Ta cũng chính là cùng các ngươi mấy cái thục đều mau tưởng phá đầu. Cái kia hồng lâm nhưng thật ra kiện tướng thể dục thể thao cơ bắp ngật đáp chuẩn cờ mơ nhưng nghiêm khắc ý nghĩa thượng hắn không tính giới giải trí người nột nhân ra chức vị chính chính là tác gia. Hôm qua hắn liền ở tóc thượng công khai tỏ vẻ sẽ không tham gia bằng không tìm hắn nhưng thật ra đối khẩu. Hạ lệ cũng cười, xem đi trước kia ta liền theo như người nói, nhiều cùng người trẻ tuổi chơi, người nói người tuổi còn trẻ, mở ra thông tin lục bạn tốt phòng vừa thấy, được chứ tất cả đều là lão đầu nhi lão thay thái, nhiều dọa người nột. Cũng may ôm Thịnh cùng Lâm Tử Hoài dự kiến bên trong đáp ứng rồi Dương Liễu mời, nàng lại có chút không xác định liên hệ Trần Tịch Viễn. Nàng cùng Trần Tịch Viễn thực sự không quen thuộc giao lưu số lần còn không bằng Thạch Khê nhiều, liền tính bị cự tuyệt cũng không tính cái gì. Nhưng mà Trần Tịch Viễn đáp ứng thế nhưng thực sảng khoái còn cười ha hả nói. Mấy ngày hôm trước ta cùng Thạch Khê liên hệ thời điểm còn nói khởi chuyện này tới, nàng cùng ngươi kết nhóm ta vốn đang muốn hỏi một chút chính là lại sợ ngươi bên này danh ngạch đã mãn. Dường liễu đều mau hì cực mà khóc, chỗ nào đầy nha ta này đều tìm không đủ người, người có thể đáp ứng thật sự là quá tốt. Thác giang cảnh đồng tin tức linh thông phúc nàng xuống tay tổ đội xem như tương đối sớm, trong ngoài vòng tuyệt đại đa số người đều còn không biết thời điểm nàng cũng đã xuống tay, xem như người chậm cần bắt đầu sớm một phen. Liền hai ngày này, Uông Thịnh, Lâm Tử Hoài cùng Thạch Khê đã bị thật nhiều người đi tìm, kết quả đều không ngoại lệ tới chậm một bước. Trần Tịch Viễn cũng nhạc a. Khi thật tốt quá cảm tạ thu lưu ta còn sợ đến lúc đó đến chính mình ném chân nhi chạy xong hơn 40 em đâu. Dường liễu lại hỏi hắn trừ bỏ marathon ở ngoài có phải hay không còn tính toán tham gia khác hạng mục trần tịch viễn không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên là có, người sắt tam hạng. Dường liễu, ngài thật miêu. Đang làm định rồi toàn bộ đội viên lúc sau, Dương Liễu liền không thể không nghiêm túc suy xét chính mình dự thi hạng mục thật vất vả lăn lộn một lần, nàng tổng không thể cũng chỉ chạy cái marathon liền cúi chào đi. Báo danh thời gian hết hạn đến Tết âm lịch còn có không đến 2 tháng, mà trong lòng hiểu rõ các minh tinh phòng trừng lúc này cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhưng mà Dương Liễu còn không có tưởng hào tự mình muốn báo cái gì. Tùy thưởng hạng mục giống nhau pass bởi vì nàng là cái rõ đầu rõ đuôi vịt lên cạn cát trong nước đào mắt trầm đế mảnh Nói trở về, nàng rốt cuộc sẽ cái gì nha? Nguyên lai dương liễu nhưng thật ra đa tài đa nghệ, ca hát khiêu vũ nói ngoại ngữ, nhưng những cái đó tài nghệ có giống nhau cùng vận động dính dáng như sao? Đợi chút dương liễu phiên hạng mục danh sách tay đột nhiên ngừng lại, ai ai ai, nàng sẽ cưỡi ngựa sẽ bắn tên A. Đồng gia hài từ trên cơ bản đều sẽ đánh ná, mà nàng ở đi theo sư phụ tiến công phía trước kia mấy năm cũng không thiếu bị kéo cùng nhau đi ra ngoài vơ vét món ăn hoang dã, dần dà đối này hai hạng sinh tồn kỹ năng liền quen thuộc lên. Đến bên này lúc sau tuy rằng vẫn luôn không tiếp xúc quá, nhưng kinh nghiệm còn ở muốn một lần nữa nhặt lên tới cũng rất dễ dàng. Ở đại hội thể thao cưỡi ngựa là không thể đủ rồi, nhân ra cái kỹ thuật cưỡi ngựa cùng chính mình trong ấn tượng cưỡi ngựa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là, suy xét đến các minh tinh am hiểu thuật cưỡi ngựa khả năng tính, đại hội thể thao chung trực tiếp không có này hạng nhất. Bất quá, bắn tên nhưng thật ra còn giữ lại, khá vậy rất nguy ngập nguy cơ. Sổ tay chung nói, tạm thời giữ lại hạng mục cuối cùng cũng không nhất định có thể cử hành, đến xem báo danh nhân số nói chuyện thấp hơn 5 người nói liền đem hủy bỏ nên hạng mục. Tốt xấu quang huy chương liền có tam khối, người tổng không thể đi lên cái đếm ngược đệ nhất hạt lắc lư cũng có thể hỗn bài đi. Đại hội thể thao thông chi xuống dưới lúc sau, bảy thế đoàn phim cũng một sửa chung chàng nghỉ ngơi nói bát quái tác phong, ngược lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên vận động hạng mục. Giữa chưa ăn cơm hộp thời điểm, Dương Liễu liền hỏi Uông Thịnh cùng Hồ Lãng. Các ngươi tính toán báo cái gì hạng mục A? Hồ Lãng cười cười, Marathon cùng bơi ếch, hắn ngày thường tập thể hình hạng mục chung liền có bơi lội trong đó bơi ếch càng là yêu nhất nghe nói tốc độ tương đương không chậm. Hỏi lại Uông Thịnh, này Tiểu Hải Nhi liền càng kia cái gì, một trương miệng chính là một trường xuyến Nhi. Marathon, tự do du nhảy cao, nhảy xa, đang ở suy xét muốn hay không lại thêm một cái trăm mét. chung quanh một đám người đều trừng mắt Nhi xem hắn, Triệu Bình Hy liên tục gật đầu trong giọng nói tràn đầy thổn thức cùng cảm khái. Thật là thanh xuân vô địch ca. Tiểu Hải Nhi thân nhẹ như Yến, làm điểm cái gì đều dễ dàng, cũng không chê hạng mục nhiều, mệt mỏi ngủ một đêm ngày hôm sau làm theo cá chép lộn mình rời giường. Bọn họ này đó lão hóa liền không được ngao một đêm ngủ ngon mấy ngày đều trở về bất qua tới, đôi mắt đều có thể cho ngươi khô thành hạch đào. Dương Liễu lại hỏi hắn, kia triệu đảo, ngài báo cái gì nha? Bởi vì là quốc gia kêu gọi, lại là cái đối ngoại tuyên truyền chuyện này, căn bản ngộ không đến bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Sớm định ra với sang năm tháng năm phân các loại thương nghiệp cùng quay chụp hoạt động cũng đều sôi nổi kéo dài thời hạn hoặc hủy bỏ chân chính thế như trẻ tre cho nên chỉ cần ngươi muốn tham gia liền đừng lo lắng cái gì hành trình xung đột. Ta báo đáp cái gì nha? Triệu Bình Hy liên tục xua tay. Đi lên còn chưa đủ mất mặt thật sự không được ta liền báo đội cổ động viên bái. Mọi người cười vang, đội cổ động viên nào có ngài phần nói nữa cũng không ai hiếm lạ xem ngươi này trương gió thổi mưa sối mặt già. Triệu Bình Hy già vừa tức giận đem hộp cơm một phách. Các ngươi đây là muốn tạo phản nột, hiện trường tức khắc cười là một đoàn, bên ngoài gió lạnh gào thét đều không để trong lòng. Dương Liễu cũng cười cái không ngừng, lời nói không hảo nói như vậy, người không đều nói sao trọng ở tham dự, phải hướng thế giới triển lãm chúng ta tích cực hướng về phía trước tinh thần diện mạo thành tích không quan trọng. Hải còn có hai nguyệt đâu, rồi nói sau, Triệu Bình Hy chẳng hề để ý xua xua tay. Cùng lắm thì ta liền báo cái thi đi bộ bái cái kia vặn lên còn rất cảnh đẹp ý vui. Một đám người lại cười ngừa tới ngừa lui cùng hắn quen biết nhiếp ảnh ra tận hết sức lực đà kích hắn. Người mau thôi đi a đẹp đạt được người, liền tiểu dương tiểu hồ tiểu uông này đó, nhân ra cho dù là nằm bỏ đâu cũng đẹp, ngươi này thùng nước mãng xà eo còn vặn đâu, đến lúc đó đừng tiên tiến bị thương khoa liền thành. Triệu Bình Hy cũng đi theo phun cười một hồi, sau khi xong lại hỏi Dương Liễu. Vậy người tính toán báo cái gì nha? Vừa dứt lời chung quanh hảo những người này liền đều bắt đầu ồn ào Kia còn dùng nói, đương nhiên là bơi lội A nhảy cầu Lại vô dụng thủy thượng bóng truyền, bờ cắt bóng truyền đều được nột Được chứ, đều là chút muốn xuyên đồ bơi hoặc là bikini hạng mục này Lòng tư mã chiêu quả thực người qua đường đều biết Dường liễu cũng không để trong lòng Ta tính toán bắn tên, u triệu bình hy rũi ra cổ Kia nhưng rất lợi hại, bất quá rất huyền A Gần nhất không nghe vòng nhi ai hào cái này Ý ngoài lời chính là, vạn nhất thấu không đủ 5 người nói kia đã có thể đến hủy bỏ. Dường Liễu cũng lo lắng cái này, bất quá nàng sức chịu đựng, sức bật đều bất quá thường thường, tổng không thể đi sân vận động thượng điên đại muỗng đi. Cũng chỉ hảo âm thầm cầu nguyện, trải qua đạo sĩ một dịch tô mặc giả đột nhiên liền ý thức được chẳng sợ nàng chính mình không muốn cũng không thể không nhanh hơn thu hành. Làng yêu y phong hồi tộc hỏi nhiều năm lão lang nhóm, lại bắt được mấy chi quỷ, nhưng trước sau không có một bộ hoàn toàn thích hợp tô mạc già phương pháp. Tô mạc già cảm nhớ hắn dụng tâm, người cũng không cần qua tốn nhiều tâm, ta người không người quỷ không quỷ, yêu không yêu ma không ma, không ở tam giới lục đạo trong vòng. Đốn hạ nàng lại nói. Bất quá phía trước ta ở mơ mơ màng màng còn không lắm thanh tịnh thời điểm, mơ hồ cảm nhận được một loại năng lượng hấp dẫn, mấy ngày nay ta tinh tế cảm thụ cảm thấy ước chừng là muốn tìm ánh trăng cùng âm khí hội tụ nơi. Vì thế mỗi phùng có ánh trăng ban đêm tô mạc già liền sẽ đi ngoại ô mộ địa tu luyện, nhưng mà vài ngày sau liền lại bị cái kia lôi thôi lách thách đạo sĩ đổ vừa vặn. Mấy ngày xuống dưới có chút sờ thành tô mạc già cười lạnh. Ta một người có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đánh thắng được chúng ta hai cái sao. Vừa dứt lời uy phong liền từ nơi xa bay vút mà đến, đứng ở bên người nàng, hướng về phía đạo sĩ mắt lộ ra hung quang. Lần trước hắn hại chính mình ra chóc thịt bong, này thù còn không báo đâu. Đạo sĩ cũng mặc kệ chỉ là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Hàng yêu trừ ma nãi ta người thu hành bổn phận, đó là vừa chết lại có gì phương. Nói, hắn trong miệng lầm bẩm dơ kiếm muốn đâm. Chờ hả, chạm vào là nổ ngay khoảnh khắc uy phong đột nhiên nhảy ra, lớn tiếng hỏi. Đạo sĩ Thúi, ngươi tu hành rốt cuộc là vì cái gì? Đã kéo ra tư thế tô mặc già đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau đó ngay sau đó liền thấy kia đạo sĩ thế nhưng thật sự ngừng lại. Vô nghĩa tu hành đương nhiên là vì đắc đạo thành tiên. Ha ha ha, huy phong phẳng phất sớm có sự đoán dường như cất tiếng cười to lên. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Tiểu tử Thúi, ngươi cười cái gì? Đạo sĩ bị cười không thể hiểu được không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Huy Phong xoay chuyển trong mắt cười vẻ mặt xào hoạt Rồng sinh rồng phượng sinh phượng Người lại như thế nào sẽ biến thành thần tiên Người tiên chi đừng vưu lớn hơn nam nữ chi dị Chẳng lẽ người tu thiên tu đến cuối cùng có thể biến thành nữ nhân sao Hỗn trướng, đạo sĩ khí dậm chân Người quả thực là nhất phái nói bậy Đắc đạo thành tiên việc há tha cho người tùy ý chửi bới Kia đều là có điển tịch ký lục Ba tuổi nhãi con đều biết tai nghe vì hư mắt thấy Vì thật người có từng chính mắt gặp qua Đạo sĩ ngẩn ra, chưa từng gặp qua, bất quá chợt hắn liền phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình bị nắm đi rồi. Bất quá là ta đạo hạnh còn thấp kiến thức thiền bạc mà thôi. Vậy ngươi các sư phụ các tiền bối, có từng gặp qua? Một khi đã như vậy, nào biết cái gọi là điển tịch không phải có người biên ra tới lừa lừa các ngươi? Vài thập niên tới tin tưởng không nghi ngờ tín nhiệm đột nhiên bị người liền căn lật đổ, đạo sĩ bạo nộ đến cực điểm rồi lại nghĩ không ra lời nói tới phản bác mấy dục hỏng mất cuối cùng cũng không rảnh lo hàng yêu trừ ma oa oa kêu chạy đi rồi. Tô Mạc Già theo sát vài bước thủ đoạn run lên, hướng trên người hắn ném một cái quyết. Đảo mắt liền đến cuối năm, dương liễu theo thường lệ cấp quen thuộc các bằng hữu chuẩn bị hàng Tết. Một người hai điều chính thống đại giam bông, đã có thể tích lại có thể diện quả thực không thể càng thích hợp. Không phải tự luyến, phía trước phía sau mua nhiều như vậy thứ, nàng cảm thấy bán chân giò hôn khói vị kia đại tỷ đều mau yêu nàng. Bảy thế đoàn phim quay chụp tiến trình vừa qua khỏi nửa trên dưới một trăm hào người đều đến ở bên ngoài ăn tết triệu bình hy xuyên té ngã hồng dường như che lại ấm tay bảo đối nguyệt trừ hoài, sau đó rớt khoát kiên quyết cho đại gia thả hai ngày giả, lại cùng dương liễu thấu một khối nói muốn làm đại liên hoan. Kia không thành vấn đề, dương liễu liền kém vỗ ngực nói bao ở ta trên người. Bất quá yêu cầu giúp đỡ, nàng liền một người hai tay, đánh chết cũng làm không ra một trăm nhiều há mồm cơm tới. Kia cũng không thành vấn đề. Triệu Bình Hy nguyên lời nói dâng trả, đặc biệt hào phóng chỉ vào cách đó không xa studio một đám nói chêm chọc cười nhàn rỗi miến răng đàn ông nhóm. Nhìn chúng ai tùy tiện sai xử. Dường Liễu trước hướng hắn thử nhe răng. Ta nhìn chúng ngươi, Triệu Bình Hy có thể đổi cá nhân sao? Dường Liễu mỉm cười, Mỹ đến cùng đóa hoa nhi dường như. Không thể, không phải nói triệu bình hy ra hòa này lười đến đều phải ra hoa nhi, có thể ngồi liền không đứng, có thể nằm liền không ngồi. Ngay từ đầu hắn thật là liền đại hội thể thao cũng chưa tính toán tham gia kết quả không chịu nổi mới vừa kết hôn năm tức phụ nhi hơn phân nửa đêm một hồi điện thoại đánh lại đây, mở miệng chính là xét đánh giữa trời quang tức phụ nhi đã cùng người đại diện gạt hắn cấp báo danh đầu hạng nhất chính là Marathon, sau khi xong còn có một cái tự do ru 5.000 mỹ. Lúc ấy biết được chân tướng Triệu Bình Hy thật là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc cho chính mình cổ đã lâu kính cuối cùng là không bởi vì nhất thời thức giận muốn chung kết này đoạn gần 10 năm cảm tình. Toàn bộ đoàn phim diễn viên tính cả nhân viên công tác đều thực sự vui sướng khi người gặp họa một fan, khác sâu thể hội cái gì gọi là đem vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Giảng nói thật triệu bình hy là thật sự nên rèn luyện, hắn toàn bộ nhi hoàn toàn không có thịt không vui hóa, lại không yêu nhúc nhích bảy thế khởi động máy ba cái tháng sau tuyệt đại bộ phận người đều gầy không ngừng một vòng nhi, chỉ có hắn, sinh sôi béo 8 cân còn nhiều tới phía trước áo sơ mi nút thắt đều hệ không thưởng. Trung gian hắn tức phụ nhi tới thăm ban, đều đi đến trước mặt lăng là không dám nhận, mẹ nó cái này đầy mặt xua quang ủ bột màn thầu dường như mập mạp là ai a Nếu nói phía trước còn miễn cưỡng xinh đẹp kia hiện tại quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Trước khi đi, Triệu Bình Hy hắn tức phụ nhi còn cố ý dặn dò toàn đoàn phim, hy vọng đại gia hỗ trợ giám sát vân vân. Giám sát hắn ăn ít gì đó kia cơ bản không diễn, phải biết rằng, đây chính là cái có thể giết đến trong phòng người khác đi đoạt lấy đồ ăn không biết xấu hổ người nột. Như thế như vậy qua một đoạn thời gian lúc sau, đoàn phim mọi người liền đạt thành chưa từng có nhất trí, cũng không có việc gì nhi lôi kéo đạo diễn ra tới lưu lưu. Đừng hoài nghi, thật sự, đây là ở vì thế giới hòa bình làm cống hiến. Sáng tinh mơ, Dương Liễu đi đầu, mặt sau mấy cái ngày thường chuyên môn kháng máy móc trắng hán kéo không tình nguyện Triệu Bình Hy, một là vì lấy đồ vật nhị là vì phòng ngừa Triệu Bình Hy nửa đường chạy trốn. Đoàn phim người quá nhiều, Dương Liễu nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị nhâm mệnh vì đầu bếp đại tổng giám nàng đều hoài nghi cái này chẳng ra cái gì cả tên rốt cuộc ai lấy ra, bài binh bố trận cho đại gia phân biệt an bài bất đồng nhiệm vụ. Có chuyên môn đi ra ngoài mua đồ ăn, có lưu tại thuê tới nơi sân giàn bài khai hỏa, còn có đem mua tới gà vịt heo dụng lông, băng khối. Nhân số quá nhiều, Dương liễu một người khẳng định bận việc bất qua tới, vì thế liền cứ như vậy cá nhân có chính mình chuyên môn cũng đừng cất giấu, từng người bộc lộ tài năng. Sau khi xong bởi vì Nam Bắc Phương qua Tết âm lịch tập tục các không giống nhau, thí dụ như nói Phương Bắc ăn sủi cảo, Phương Nam ăn bánh trôi, mà đoàn phim bên trong trời Nam Biển Bắc đều có, còn có một vị là Hải ngoại Hoa Kiều, như vậy làm người Phương Bắc Dương Liễu liền làm vằn thắn, lại từ bên ngoài mua một đám bánh trôi, như vậy trộn lẫn ăn. Một đường đi một đường mua, Dương Liễu lựa chọn tính làm Lơ Triệu Bình Hy đạo diễn danh hiệu cái gì trầm đồ vật đều đưa cho hắn. Không nói đến tàu tử đã nói trước liền quang này mấy tháng hắn ăn chính mình những cái đó đồ vật đi, việc liền không thể thiếu làm. Rau chân vịt cà rốt bí đỏ, khoai lang tím còn từng có đi mấy tháng nàng làm ra hoa nhi tới móng heo thịt bò nạm thịt. Ra tới một chuyến triệu bình hy liền game over, trở về lúc sau hướng khách sạn đại sảnh trên sofa một nằm, chết sống không đứng dậy. Ta là không được chết đều khởi không tới. Phi phi phi, bên cạnh nghe thấy người chạy nhanh nói. Tết nhất cái gì chết A sống A, đồ cái cát lợi thành sao. Làm cơm tập thể, dương liễu khách sạn phòng xếp phòng bếp liền không đủ dùng, nàng trước sách theo kia túi móng heo đi bên ngoài đoàn phim khai hỏa địa phương, mượn khẩu nổi to, hướng bên trong thả hành gừng bát sát chờ đại liêu, lại đổ rượu trắng, ném xuống đi mở ra móng heo khai nấu. Nấu thượng móng heo, dương liễu lại đi xử lý thịt bò nạm Ngoạn ý nhi này khó nhất lạn, không hung hăng mà hầm mấy cái giờ đều tiêu hóa không được chức chắc huyết mạch lại nạp liệu tiểu hòa hầm nấu làm xong này hết thảy lúc sau Dương Liễu lại mã bất đỉnh đề mà chạy về phòng bắt đầu cùng mặt nàng cũng không đứng đắn cùng mặt mà là trước đem mua tới rau chân vịt cà rốt bí đỏ khoai lang tím phân biệt ép ra nước nhi tới dùng rau dưa nước cùng mặt cắt lộng một cái cục bột hơn nữa vốn dĩ bạch diện nhưng còn không phải là năm màu sao bên cạnh trợ thủ thu duy duy rốt cuộc tóm được cơ hội nói chuyện a này cũng thật xinh đẹp Dương Liễu cười cười năm màu sùi cảo, đồ cái hảo điểm có tiền. Hoa quốc người từ xưa chú trọng âm dương ngũ hành, cái này 5 màu sùi cảo làm thành lúc sau cùng sở hữu lục hồng, hoàng, tím, bạch 5 loại nhan sắc trùng hợp đối ứng ngũ hành cho người ta ăn, đồ chính là cái cái gì đều có, bình an hòa thuận. Sùi cảo nhân cũng nhiều cái gì, thịt heo, hành tây, tố tam tiên, năm đinh nhi, tôm bóc vỏ nhi, nấm hương rau xanh không phải trường hợp các biệt một cái nhan sắc đối ứng một loại nhân, đến lúc đó thích ăn gì đó ăn cái gì cũng không sợ ăn sai rồi. Người bên cạnh có tâm trợ thủ, đặc biệt là gần nhất cảm giác được nghiêm trọng nguy cơ bành lanh canh, càng là tưởng rũi bắt tay, nhưng cùng dương liễu một so, bọn họ sức chiến đấu đó chính là cái cha căn bản thượng hữu tâm vô lực, không chỗ xuống tay, chỉ là sự tại chỗ đó đều ngại vướng bẩn ngay từ đầu bành lanh canh còn sung phong nhận việc muốn sắt dao băm nhân, mà đã lâu mới bị phê chuẩn cầm đao, nhưng Dương liễu một nhìn nàng cái kia run rẩy hình dáng, thiết cái nấm hương còn muốn tam khoa tay múa chân hai khoa tay múa chân chuẩn bị nửa ngày, nhìn đều răng đau, rứt khoát liền lại phải về đao chính mình tới. Bành lanh canh ngượng ngùng lùi qua một bên, chờ mắt nhìn nàng dơ tay chém xuống, phía dưới một đống đồ ăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất càng thêm cảm thấy chính mình tồn tại giá trị tiệm xu hướng linh. Nàng gần nhất cũng không thiếu ai huấn, rõ ràng so với phía trước thành thật, lúc này lại một co rúm lại, tiết nhất càng thêm đáng thương vô cùng nhi. Dương Liễu bất giác buồn cười, thầm nghĩ sớm biết hôm nay Hà Tất lúc trước đâu. Có lúc này lo lắng sự nghiệp sức mạnh, sớm sửa lại không phải xong rồi. Ta đi ra ngoài nhìn xem móng heo cùng thịt bò nạm, các ngươi giúp ta quấy nhân đi. Dương Liễu lại dụng tâm dặn dò một phen, lặp lại cường điệu Đặc biệt này vài loại A, ngàn vạn dựa theo công trình tự tới, gia vị ta đều phóng hào, đừng lại bỏ thêm A. Bành lanh canh như đạt được trí bảo, đáp ứng đặc biệt vang dội, nếu không phải thật sự đằng không ra đệ tam chỉ tay tới, phòng chừng nàng có thể đem kia 5 bồn nhân đều bao. Thịt bò nạm đã nấu không sai biệt lắm, dường liễu cắt một ít đại khối cà chua bỏ vào đi tiếp tục nấu, chờ hóa không có gì hình dạng, cơ bản thành bùn, này đếm ngược cái thứ hai bước đi liền tính thành. Mùa đông độ ấm quá thấp cái gì đồ ăn đều nhịn không được lạnh dường liễu cũng không dám đoan xuống dưới mới vừa bỏ vào đi nhóm thứ hai tiểu khối cà chua liền ngừng hòa đắp lên cái nắp lợi dụng bên trong còn ở sôi trào quay cuồng dư ôn nấu. Chờ đến lúc này nhất hạ nấu đi xuống móng heo đã không sai biệt lắm dường liễu nhân cơ hội này ở hòa bên cạnh làm một bộ yoga sau đó liền khai cái đem bên trong đại liêu hết thầy vứt ra tới quan hòa. Hồ mấy cái mãn đem sức lực tráng tiểu hỏa nhi, đem một nồi móng heo canh thịt đều đều phân đến mấy cái lực thiền bình bàn, liền như vậy gác ở lộ thiên địa phương lược. Uông Thịnh cũng chạy tới hỗ trợ, bưng lên một đại bàn liền đi, xem Dương Liễu lo lắng đề phòng đi theo phía sau hắn kêu. Tiểu tâm a đừng trụy xuống tay. Không có việc gì, thật vất vả có dùng võ nơi, Uông Thịnh phá lệ ra sức buông lúc sau còn rất lưu luyến đứng ở bên cạnh xem còn trộm nuốt nước miếng. Lại hỏi Dương Liễu tịt cái này muốn phóng lạnh ăn a không phải lạnh đều không thể ăn sao? Dương Liễu cười tuồng tỉm, móng heo đông lạnh sao? Không lạnh thấu đông lạnh lên không thể ăn. Vuông Thịnh vừa nghe, đầy mặt tò mò, đông lạnh, muốn đông lạnh thành đóng băng từ ăn sao? đồ uống lạnh. Móng heo đông lạnh xem như phương Bắc dân gian quê cha đất tổ hơi thừa tương đối trọng giết heo đồ ăn chi nhất Mỹ vì có thừa tinh xảo không đủ tuyệt đại bộ phận thời thượng nhà ăn đều nhìn không tới nó đêm khuya tuổi trẻ ba mẹ nhóm sẽ làm cũng không nhiều lắm hiện tại đô thị tiểu Hải Nhi không biết cũng không quá. Bên cạnh một cái hơn 40 tuổi đại ca dây thép đại ca đi ngang qua vừa thấy cái này liền vui vẻ. Hải, móng heo đông lạnh đi nhiều ít năm không ăn qua không nghĩ tới hôm nay còn có này có lộc ăn. Theo thái phẩm lục tục ra nổi, mùi hương nhi cũng oanh oanh liệt liệt phát ra khai, nhưng ước chừng là bởi vì thời tiết quá lãnh quan hệ, đêm nay lại thực quỷ dị không có phong, cảm giác hương khí đều bị đông cứng, hơi chút cách khá xa một chút đều nghe không đến, vì thế một đám người liền liều mạng hướng nấu nướng hiện trường tễ. Nghỉ ngơi đủ rồi triệu bình hy lén lút chuồn ra tới xem tình huống, cân nhắc thuận tiện tìm điểm đồ vật ăn, kết quả làm mắt sắc dương liễu lập tức bắt được, hắn thức khắc khổ mặt nhận mệnh thở dài. lại làm ta làm ta gì Dương Liễu cười tiếp đón người đem hắn đẩy đến hiện lũy bệ bếp bên cạnh chỉ vào mặt trên kia khẩu cũng đủ trang một cái người trưởng thành đi vào đại chảo sắt nấu sôi nước đi đợi chút nấu sôi cào không thủy nhưng không thành Triệu Bình Hi liền nhận mệnh đi sách thủy đi nhìn bóng dáng quá thê lương tiêu điều Dương Liễu lại đem hiện trường nhìn biến đặc biệt thành thạo chỉnh hợp hạ tiến độ thực sự thể nghiệm một phen chỉ điểm giang sơn sảng cảm lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng về phòng làm văn thánh. Làm đoàn phim tuổi nhỏ nhất thành viên Uông Thịnh bị xưa nay chưa từng có yêu đãi, không quan tâm đi đến chỗ nào đều không có làm hắn làm việc chủ yếu là hắn cũng thật sự sẽ không cái gì, ngạnh suốt đầu ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Lúc này thấy Dương Liễu phải đi tiểu hỏa Nhi lập tức Nhi đuổi kịp một hai phải thế Dương Liễu cán sồi cảo ra. Dương Liễu liền cười, mắt lé Nhi nhìn hắn, còn cán sồi cảo ra đâu, ngươi là xem hoa dễ dàng theo hoa khó. Một lần nữa trở lại phòng bếp, 5 bồn sùi cảo nhân đều đã rào hợp không thể càng đều đặn, đầy mặt thấp thỏm thêm kích động mà bành lanh canh vừa thấy Dương Liễu tiến vào liền bắt đầu kích động, vừa muốn thói quen tính tiến lên hiến vật quý chân đều bán ra đi một con rồi lại sinh sôi dừng lại thành thành thật thật đứng ở một bên chờ sai phái. Dương Liễu từng cách chậu kiểm tra một lần, khinh phiêu phiêu khen ngợi một câu, bành lanh canh lập tức vui vẻ ra mặt cùng được kẹo hài từ dường như, làm đến thu duy duy cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Uông Thịnh từ vào cửa bắt đầu liền kéo tay áo nóng lòng muốn thử Dương Liễu không đành lòng cự tuyệt liền đem chảy cán bột đưa cho hắn đơn giản giảng giải hạ cán ra da nhị yếu lĩnh gì đó sau đó Uông Thịnh cả người đều không được tốt vì sao a rõ ràng nhìn tỉ làm lên nhưng nhẹ nhàng nhưng cử trọng nhược khinh, như thế nào đến hắn nơi này tiện tay ra thất cùng chảy cán bột khó khăn chia lìa đâu thật là xé đều xé không xuống dưới rõ ràng là tròn vo tiểu cục bột nhưng một khi hắn tay rứt khoát liền hủy dung. Hắn không ngừng một lần thử tái hiện dương liễu tay năm tay 10, một tay chuyển động sùi cào ra, một tay lăn lộn chảy cán bột phong tư, nhưng mà đến trong tay hắn liền cùng chơi quay cười lửa dường như, hai tay hoàn toàn không có biện pháp bảo trì ở cùng tần suất sống thoát thoát hai người. Hắn trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh ta nên không phải là người tàn thật đi. Mắt nhìn hai điều cánh tay đều không nghe sai sự a Dương liễu ở bên cạnh cười ngửa tới ngửa lui. Được ta đến đây đi, chiếu ngươi cái này tốc độ đi xuống A, mọi người đều đến đói bụng lạc. Sau đó chưa từ bỏ ý định Uông Thịnh lại nếm thử làm văn thắn vì thế phi thường thuận lợi, lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Rốt cuộc xác định chính mình không có nấu nướng thiên phú Uông Thịnh trước quét thức bị chính mình làm cho dối tinh dối mù chiến trường, sau đó liền quy quy cụ cụ ôm đem ghế dựa ở bên cạnh đảo ngồi, hai tay ôm ấp lưng ghế, một bên xem một bên cảm khái. Tỷ, ngươi cũng thật lợi hại nha. Nhìn, nàng làm vằn thắn động tác nhiều mau lẻ, nhiều tuyệt đẹp nha chính mình còn không có thấy rõ động tác đâu, một con cánh vị trí mỏng như cánh ve bụng to sùi cảo cũng đã thành thành thật thật ngồi sổng ngồi xuống thất thường. Bước lên kỹ thuật hình nhân tài là không hy vọng, cũng may ông tiểu tiên sinh còn có một phen sức lực có thể bán, hôm nay dương liệu bao mấy trăm sùi cảo tất cả đều là hắn một người khuân vác đi ra ngoài. Thật là đoàn kết lực lượng đại, hôm nay đồ ăn quà thực phong phú lệnh người giận sôi đủ mọi màu sắc sủi cảo tròn vo mềm mại bánh trôi tinh oánh dịch thấu run dày móng heo đông lạnh non mềm nhiều nước cà chua thịt bò nạm hào sảng phóng đãng thịt heo hầm miến giản dị lại hoa lệ tiểu kê hầm nấm hàm ngọt ngon miệng thịt than chua ngọt tại đây trong đó kinh diễm bộc lộ quan điểm năm màu sủi cảo nhân tạo hình tinh xảo mỹ lệ đa đoan khẩu vị đa dạng trong vòng ngoại gồm nhiều mặt ưu thế tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng đoạt được thứ nhất tao ngộ tranh đoạt không ít ngay từ đầu đối này chẳng quan tâm phương nam đồng bào nhóm cũng nhịn không được nếm mấy cái sau đó đại thêm khen ngợi bánh trôi cũng phi thường thơm ngọt ngon miệng đậu phộng hạt mè hoa hồng chờ khẩu vị liền không nói ngay cả ngoại gia nhan sắc cũng phi thường phong phú nhiều vẻ cái gì hồng lục tím cùng đồng dạng sáng lạn nhiều vẻ sủi cả quả thực có hiệu quả như nhau chi rượu giao tương hỗ ứng hoàn mỹ thể hiện nam bắc đại dung hợp Bất quá hôm thịnh thích nhất vẫn là kia đạo ở ngay từ đầu bị chính mình nghĩ lầm đông lạnh thành đóng băng từ sau lại ăn móng heo đông lạnh, băng băng lương lương, đặc biệt có co giãn cùng thạch trái cây dường như thú vị 10 phần. Hơn nữa bởi vì ở ra nồi phía trước cũng đã đem thượng tầng ngao nấu ra tới dầu trơn lứt qua, lúc này chỉ để lại nồng đậm dính chù nước canh cùng dầu có nhai kính móng heo nhi, một chút cũng không dầu mỡ, người đại diện đều không hạn chế hắn ăn nhiều đâu. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, Trường 59 nhưng mà không đợi cơm tất nhiên tiêu hóa xong trên mạng đột nhiên liền tin nóng nói giang cảnh đồng thanh mai chúc mã viên hạ về nước hai người cử chỉ thân mật giang cảnh đồng di tình biệt luyến châm lại tình xưa vân vân vừa vạn cư dân mạng bị một chúng minh tinh tết âm lịch trong lúc hoa thức tú ân ái nhị oai đến không được lúc này chợt xuất hiện cái hư hư thực thực ngoại tình tình biến quả thực liền cùng ngày mùa hè bát tiến vào một thùng nước đá thật là nâng cao tinh thần lại tỉnh não nhất ai hiếm lạ xem những cái đó nghìn bài một điệu tâm linh canh gà. Liền tính muốn tới cũng muốn chén phóng độc. Các trang web cùng tiểu báo mặt trên viết cũng là hoa hòe loài loài lại là hiện thực bản tề nhân chi phúc lại là tân niên tình tay ba. Nhân tiện còn lột giang cảnh đồng cùng viên hạ hai người ra thế bối cảnh cập trưởng thành trải qua. Nhìn phía dưới thế nhưng còn có cái gì môn đăng hộ đối nhắn lại thu duy duy khí không được. Cái gì môn đăng hộ đối người cùng giang cảnh đồng chẳng lẽ liền môn không đăng hộ không đối. Nói câu không dễ nghe, nếu là ngươi ba thả ra lời nói đi chọn tế, nhiều ít thanh niên tài tuấn đều sẽ chen chúc tới thiếu phấn đấu nhiều ít năm đâu. Tuy rằng nàng ngày thường cũng thường xuyên lo lắng dương liễu cùng giang cảnh đồng không thể vẫn luôn đi xuống đi, nhưng kia dù sao cũng là người một nhà, nàng chính mình lo lắng về lo lắng, như thế nào cũng không tới phiên người ngoài xen vào. Nói này đó không thú vị, ngươi cũng đừng nhìn. Dương liễu tùy tay điểm góc trên bên phải đóng cửa, một lần nữa mở ra một cái kiểu mới thực đơn trang web xem lên. Chính là, không cần lý, mắt không thấy tâm không phiền. Thu duy duy tiểu tâm quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng sắc thật không sinh khí liền yên lòng, còn là khó tránh khỏi sinh khí. Giang Tổng cũng là, bên ngoài ồn ào huyên náo, hắn như thế nào liền không làm sáng tỏ một chút đâu. Giới giải trí cảm tình vốn là so người bình thường tươi yếu ớt chịu không nổi quá nhiều ngoại lực tra tấn, giải trí công ty lão tổng cùng nữ diễn viên phối hợp càng là chọc người mơ màng. Từ Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu công khai tình yêu lúc sau, Thu Duy Duy tuy rằng thế nàng cao hứng, khá vậy vẫn luôn treo tâm tổng cảm thấy không yên ổn, sợ khi nào Giang Cảnh Đồng đột nhiên liền thay đổi cùng nam nhân khác giống nhau có mới nới cũ. Có cái gì hảo làm sáng tỏ, Dương Liễu có chút buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái vốn dĩ liền không ảnh như chuyện này. a, thu duy duy tinh thần dung lên, giữa mày lộ ra vài phần cấp bách. hắn ngầm cho ngươi gọi điện thoại. dương liễu chỉ là cười cúi đầu, sao thực đơn qua đã lâu mới nói. ta tin hắn, tựa như lúc trước lương ngâm sự tình hắn tin tưởng ta, lựa chọn bảo trì trầm mặc giống nhau. lúc này đây ta cũng lựa chọn tín nhiệm hắn. Nhiều năm như vậy tới Giang Cảnh Đồng vẫn luôn giữ mình trong sạch duy nhất một cái công khai thừa nhận bạn gái chính là Dương Liễu thiên hai người còn luôn là một cái thiên nam, một cái mà bác paparazzi nhóm thường bạo điểm liêu đều bắt không được người thật là hận không thể thế bọn họ vơ vét đoàn tụ cơ hội. Nhưng không thừa tưởng, không chờ đến Giang Cảnh Đồng cùng Dương Liễu tân niên tú ân ái, đảo đột nhiên đã trở lại một cái càng đáng giá ghi lại kỹ càng viên hạ. Thành mai chúc mã nha chỉ nghe một cái từ liền có bao nhiêu có thể cùng người mơ màng không gian. Quả thực thật giống như là lâu hạn gặp mưa rào, một đám paparazzi tức khắc đã nghe tới rồi trong không khí di động bát quay hơi thở, suốt đêm suốt động, binh phân mấy lộ mai phục tại giang cảnh đồng cùng viên hạ công tác xuống giường mấy chỗ địa phương, đánh bóng đôi mắt đào tịnh lỗ tai thế tất muốn thắng lợi trở về. Muốn nói thật là một chút cũng không lo lắng, đó là giả, nhưng trước mắt dương liễu cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một keo. Đánh cuộc thắng chính là cả đời thua cuộc cùng lắm thì liền một phách hai tán. Dù sao bên này nàng còn có đau nàng ái nàng người nhà, chẳng sợ chính là không lo diễn viên, dựa vào hiện tại tích thụ tùy tiện khai ra cửa hàng cũng đủ quãng đời còn lại áo cơm vô yêu. Như vậy nghĩ nàng đào cũng vẫn là làm không được tâm như nước lặng. Nhưng mà gần nhất đỉnh đầu thượng đôi sự tình thực sự có chút nhiều vội lên lúc sau, nàng chính là tưởng miên man suy nghĩ cũng không có thời gian cùng tinh lực. Võ Yến đài cửa hàng mới vừa ký thuê kỳ một năm hợp đồng, đặt bút nháy mắt thuê kỳ liền bắt đầu đếm ngược kế tiếp mỗi một phút mỗi một giây trong không khí thiêu đốt đều là tiền trang hoàng phương án tháng này trong vòng phải định ra tới chạy nhanh khởi công. Dừng trúc tiểu xá cùng đại muỗng lập tức liền phải bắt đầu cả nước trong phạm vi lưu động tuyên truyền, hai nhà cũng chính là trước sau chân chuyện này, nàng làm diễn viên chính như thế nào cũng đến tham dự vài lần. Biết vị phát sau mà đến trước, đệ nhất quý phát sóng sắp tới, nàng muốn tùy thời chú ý người xem hưởng ứng, còn có đệ nhị quý diễn viên biểu, điểm tâm mục lục diễn phục chờ cũng đều yêu cầu nàng ý kiến lấy làm tham khảo. Còn có cuối cùng định ở tháng 6 phân minh tinh đại hội thể thao chính thức danh sách đã ra tới, dường liệu báo danh bắn tên trung quy lấy 7 người báo danh tổng nhân số có thể bảo toàn, nàng đến nắm chặt luyện tập này cũng chính là lấy mấy năm gần đây ở các nơi như măng mọc sau mưa bùng bột phát triển bắn tên câu lạc bộ phúc làm hạng nhất cao bước cách hẹp chịu chúng mặt vận động bắn tên vẫn là tương đối đã chịu chung xã hội thượng lưu hoan nghênh không ít có tiền nhàn dỗi người có việc không việc đều đi tới mấy phát nghe nói giới giải trí bên trong liền có tương đương số lượng người yêu thích đương nhiên cụ thể thành tích như thế nào còn phải đến lúc đó cùng nhau lôi ra tới lưu lưu bất quá một cái tàn khốc sự thật bãi ở dương liễu trước mặt. Nhân ra thi đấu thời điểm dùng chính là phản khúc cung, nhưng mà tại đây phía trước đời trước nàng chỉ tiếp xúc quá truyền thống cung tiễn. Hiểu biết đến vấn đề này thời điểm, dường liễu cả người đều ngốc lăng, này cùng nàng phía trước sự đoán không giống nhau nha. Cũng may đều là cung tiễn, cơ bản nguyên lý là tương thông, nhất thông bách thông, thậm chí thao tác truyền thống cung tiễn khó khăn muốn so hiện đại cung tiễn khó khăn lớn rất nhiều, dường liễu có tương đối cùng cố cơ sở ở đàng kia, một lần nữa luyện tập phản khúc cung cũng không tính quá khó. Vì thế nàng lại bất thời giờ chạy một chuyến nước ngoài nổi danh phản khúc cung chế thác đại sư phòng làm việc, vì chính mình lượng thân chế tạo bao gồm cung tiễn, hộ cụ cùng cái khác tất yếu thay đổi linh bộ kiện ở bên trong nguyên bộ gia hòa. Mấy ngày nay quay chụp khoảng cách dương liễu hoặc là cùng uông thịnh cùng nhau chậm chạy, luyện tập gầy tiếp sức chính là ở tùy thân phản khúc cung huấn luyện viên chỉ đạo hạ nước tới trôn mới nhảy, nhật từ quá đến vô cùng phong phú, các hạng kỹ năng tiêu chuẩn cũng là tiến bộ vượt bậc. Nhất lộ rõ hiệu quả chính là thể lực lên rồi, liên quan chụp động tác diễn thời điểm càng thêm thân thủ nhanh nhẹn kéo dây thép cùng võ thuật chỉ đạo kia vài vị sư phó mỗi khi đều là khen không dứt miệng. Hôm nay trên mạng tình lình tuôn ra giang cảnh đồng cùng hắn thanh mai trúc mã sự tình, đoàn phim mọi người cũng là cõng dương liễu nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có. Nguồn thịnh cùng nàng quan hệ tốt nhất đối loại này tin tức cũng mẫn cảm nhất sợ nàng luồn quần trong lòng, có thể tưởng tượng khuyên đi, lại không tiện mở miệng ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm hắn theo thường lệ ngồi ở dương liễu bên cạnh ăn mấy khẩu liền ngẩng đầu nhìn xem nàng ăn mấy khẩu liền ngẩng đầu nhìn xem dương liễu thường chú ý không đến đều khó có chuyện tưởng nói vuông thịnh chạy nhanh lắc đầu lại cúi đầu uống cháo không có dương liễu bất giác buồn cười trong lòng hơi ấm lo lắng ta vuông thịnh uống cháo động tác cả chậm tựa hồ là do dự trong chốc lát mới tiểu biên độ gật đầu xong rồi moi hết cõi lòng nói ta cảm thấy đi, Giang Tổng không phải người như vậy, người như ngàn vạn đừng bị bên ngoài nghị luận ảnh hưởng đến, bọn họ chính là lo chuyện bao đồng, rõ ràng cái gì cũng không biết còn nói bừa. Dương Liễu bật cười, an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói xong, gập lên đầu ngón tay gõ gõ hắn cái chán cười thùm tìm. Người mới bao lớn nha, Giang còn đạo lý rõ ràng, được rồi ăn ngươi cơm đi, bọn họ nói cái gì ta mới không để bụng đâu. Thật sự a quân thịnh con rụt lại cổ, lại nghiêng mắt nhi đánh giá nàng. Thật sự, dường liễu nhất phái bình tĩnh, rất có thái sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc tư thế. Ha ha ta liền biết, quần thịnh cũng đi theo nhạc tiếp tục bưng lên chén tới uống cháo. Ta liền cảm thấy hai người các người đứng ở một khối cảm giác đặc biệt hảo cái loại này bầu không khí A trang không ra. Hắn tuy rằng tuổi trẻ thật nhiều sự tình không trải qua quá, nhưng cho dù không ăn qua thịt heo tốt xấu còn gặp qua heo chạy đâu. Giới giải trí phàm là có cái gió thổi cỏ lay là có thể cấp người có tâm nhuộm đẫm thành 12 cấp cơn lốc, không có việc gì còn có thể rào ra 3 phần lý tới, huống chi cái này. Cách ngôn nói rất đúng, miệng đời sói chảy vàng, nhân ngôn đáng sợ từ xưa đến nay nhiều ít việc nhiều ít người, nhưng không đều là nhường đường người ngôn luận cấp rào thất bại. Liền tính hắn không rõ ràng lắm, đã có thể hiểu hạn chính mắt nhìn thấy thì thì cùng Giang Tổng tới xem, bọn họ hai cái rõ ràng chính là người tình ta nguyện tình đầu ý hợp. Khó được bên người liền có như vậy xứng đôi một đôi, hắn nhưng không nghĩ lại chơ mắt nhìn bị chia rẽ. Bảy thế tháng sau trung hạ tuần là có thể đóng máy, hiện tại dư lại trên cơ bản đều là chút mùa đông diễn, đại gia diễn phục sốt cuộc đổi kịp trào lưu, đổi thành miên phục. Đây là đạo diễn đáng tin cậy chỗ tốt rồi, diễn phục hình thức đẹp liền không nói, nguyên liệu cũng là hảo nguyên liệu, nặng chữ trị tay, bên cạnh được khảm ra lông đường viền cũng không tồn tại lấy hàng kém thay hàng tốt vấn đề kinh được bất luận cái gì gần cảnh quay chụp khảo nghiệm Ngay từ đầu dương liễu bọn họ còn cảm khái đầu tư phương bỏ được tiêu tiền, kết quả sau lại mới biết được căn bản liền không phải có chuyện như vậy nhi. Vốn dĩ khởi động máy trước triệu bình hy đều cùng đầu tư người ta nói hảo, nhưng ai thừa tưởng tổng dự toán kế hoạch thư ra tới lúc sau, đối phương liền không thế nào tình nguyện, đòi tiền thời điểm cũng ra sức khước từ triệu mập mạp là thật vất vả mới từ trong miệng hắn moi ra giai đoạn trước phí dụng cuối cùng đúng hạn khởi động máy. Nhưng chụp loại này kỳ ảo kịch quá thiêu tiền, chỉ là hậu kỳ đặc hiệu chính là cái con số thiên văn, hơn nữa trung gian các loại đại cảnh tượng, đại trường hợp thường xuyên qua lại, mắt thấy bó lớn bó lớn tiền ném vào đi lại không thấy cái bọt nước cái kia đầu tư người liền đánh lên lui chống lớn. Diễn đều chụp quá nửa, đầu tư phương lại đột nhiên bắt đầu sinh lưu ý triệu bình hy hảo huyền chưa cho khí học máu. May hắn sớm có chuẩn bị, điều động ba tức không lạn miệng lưỡi, khuyên can mãi lại ép điểm Nhi ra tới, hơn nữa sự phòng kim chủ sảng khoái, lúc này mới không đến mắc cạn. Nếu là lại không được phòng chừng hắn ngay tại chỗ đập nồi bán sát chính mình thường. Chuyện này vẫn là lập công trục tội trung bành lanh canh nghe được vào lúc ban đêm liền hiến vật quý Nhi dường như nói cho Dương Liễu cùng Thu Duy Duy bọn họ nghe, mọi người đều là một mảnh thổn thức. Thu Duy Duy còn cảm khái đâu? Thật là quang nhìn đến người trước phong cảnh, ai biết sau lưng tạo nhiều ít tội. Việc này gác ta trên người, chỉ cần một ngày không giải quyết khẳng định là một ngày đều ngủ không thể ăn không hương. Dường liễu cũng đi theo gật đầu, cũng không phải là khó trách ta mấy ngày hôm trước nhìn triệu đạo ẩn ẩn có điểm manh mối song cầm đều nguy ngập nguy cơ đâu. Đỡ hành lang mùa đông muốn so Vọng Yến Đài chờ phương Bắc thành thị tới ôn hòa nhiều, tiến nhập 2 tháng phân lúc sau, nhiệt độ không khí liền trên cơ bản ở linh độ trở lên, ngẫu nhiên ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp thời điểm thậm chí còn có thể tiêu lên tới 10 độ tả hữu, quay chụp khoảng cách ánh sáng mặt trời địa phương liền sẽ bài đầy sao xuống tay híp mắt phơi nắng các diễn viên. Bất quá nhất lộ rõ chênh lệch vẫn là phong. Vọng Yến Đài phong thật liền cùng điên rồi dường như, một năm bốn mùa không ngừng tấm ảnh quát, gió nam ấm áp, gió ấm táo phong, trận gió Đa dạng phồn đa quát đến ngươi cũng chưa tính tình. Mùa đông đặc biệt khủng bố, đầy trời bay múa bão cát che trời, ở sức gió dưới tác dụng quả thực chính là không chỗ không ở ám khí, hỗn loạn lớn nhỏ cát sỏi, trụp ở trên mặt bùm bùm đau. Nếu là không mấy bức khẩu trang, căn bản không dám ra cửa. Nhưng đỡ hành lang bất đồng, đảo không phải không phong, chỉ là tương đối nhu hòa, hơn nửa hồi ôn mau, lúc này liền cảm thấy không thế nào cắt mặt. Năm sau cũng liền tam mấy ngày, dường liễu trăm công ngàn việc cha mẹ cũng bởi vì trên mạng giang cảnh đồng cùng hắn thanh mai chúc mã tin tức kìm nén không được gọi điện thoại lại đây dò hỏi, đều cho nàng dăm ba câu chấn an hả. Đối đại yêu thương chính mình cha mẹ quy kết lên kỳ thật thực dễ làm cương tính. Chính là đến làm cho bọn họ biết chính mình không phải ly nam nhân kia liền không thể sống, bởi vậy bọn họ liền an tâm rồi. Lời tuy như thế, dễ thân mẹ nghe vẫn là ma đao soàn xoạt dương liễu không chút nghi ngờ, vạn nhất giang cảnh đồng thật sự lâm thời làm phản, dương thái thái tuyệt đối là có thể không mang hình tượng trước hết nghĩ biện pháp đem hắn thu thập. Sau đó lại qua ước chừng hai ba thiên, kết thúc công việc lúc sau, vội chân không chạm đất dương liễu cởi ra diễn phục, lại cùng thu duy duy thẩm tra đối chiếu điểm tâm cửa hàng bên kia trang hoàng tiến độ cùng thực tế hiệu quả, đang muốn hồi khách sạn nghỉ ngơi đâu, vừa ra phòng thay quần áo môn liền ngây ngần cả người không phải nàng mắt vụng về đi bên kia đang theo triệu bình hy nói chuyện trời đất bóng dáng là giang cảnh đồng đang nghĩ ngợi tới đâu mặt chiều bên này triệu bình hy thấy nàng liền hướng đối diện người nâng nâng cằm hướng nàng bên này ngăn đầu người tới chúng ta cũng liền thức thời lui a phía trước cái kia quen thuộc bóng dáng quay người lại dương liễu hoàn toàn vui vẻ thật đúng là ngươi nha giang cảnh đồng cũng cười cũng mặc kệ còn có người ngoài ở đây đi tới lúc sau tựa như ngày thường như vậy ôm ôm nàng Không nghĩ tới đi, ân, dường liễu trở tay vỗ vỗ hắn sống lưng, nàng là thật không nghĩ tới. Còn không có tới kịp đi nhân viên công tác đều hoặc đi theo ngây ngô cười hoặc ồn ào, giang cảnh đồng liền đặc biệt thực tại hướng đại gia gật đầu, hoàn toàn nhìn không ra là ở sân khách tác chiến, sau đó chủ động giúp dương liễu lấy tùy thân bọc nhỏ, không ra tay tới nắm. dương liễu hướng chung quanh nhìn nhìn, không phát hiện người khác liền hỏi. Người tới phụ cận đi công tác nha. Giang lão bản cũng là người bận rộn trước mắt vừa qua khỏi xong năm kỳ hoàng đúng là ngàn đầu vạn tự đương khẩu, như thế nào liền có rảnh lại đây? Không phải, nào biết Giang cảnh đồng thế nhưng phủ định trong ánh mắt tràn đầy sùng nịch. Ta hiêu nghỉ đông, lại đây bồi bồi ngươi. Ngươi hiêu nghỉ đông dương liễu có chút trợn mắt há hốc mồm. Ngươi không phải lão bản sao, chỗ nào tới nghỉ đông hảo hiêu? Năm trước sau bất chính là mùa thịnh vượng sao, lại là đi thăm thân thích bạn bè kỳ hoàng như vậy một đại sạp mua bán, hắn thật có thể đi được khai. Giang cảnh đồng dùng không cái tay kia giúp nàng mở cửa thuận tiện xoa xoa giữa mày, lộ ra vài phần người trước hiếm thấy mỏi mệt tới, đồng thời cười khổ. Ta cũng là người nột vội một năm, dù sao cũng phải cho ta nghỉ ngơi một chút đi. Nga ta không phải cái kia ý tứ. Dương Liễu rất đau lòng xoa bóp hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to. Ngươi ly đến khai sao, hẳn là không có gì vấn đề lớn, trước kia ta cũng hiu quá giả. Giang cảnh đồng thở hát ra, nói, chính là trước tiên đem yêu cầu công tác an bài hảo là được lại phải có chuyện gì nói, không phải còn có điện thoại cùng internet sao. Dương liễu gật gật đầu, trong lòng cũng nhảy nhót lên. Người ở bên này đãi mấy ngày nột, tuy rằng nàng cũng vội đến lợi hại, nhưng hai người thật vất vả tụ một lần, vẫn là giang cảnh đồng cố ý chạy tới, như thế nào cũng đến hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Tính thượng đi tới đi lui, 5 ngày đi. Giang cảnh đồng nói, lại khó được nói giỡn. Cấp thu lưu sao, dường liễu trước liền cười ra tiếng tới, nàng nhớ tới trần tịch viễn. Thấy giang cảnh đồng vẻ mặt ngươi cười cái gì, dường liễu chạy nhanh lắc đầu, lại gật đầu. Kia khẳng định thu lưu ta bên này chính là phòng xếp đâu, miễn cưỡng cũng có thể cho ngươi đằng cái phòng ra tới. Nói nói cười cười gian. Hai người liền trở về khách sạn, một quan môn, giang cảnh đồng liền trở tay ôm lấy nàng, thật dài nhẹ nhàng thở ra cùng dỡ xuống tay nải dường như. Dường liệu bất giác buồn cười, vỗ vỗ đầu của hắn cùng sờ tiệu cẩu nhi giống nhau như đúc. Như thế nào, làm cho cùng tránh được tới dường như. Nàng nói lời này, đã là trêu ghẹo cũng là có chút lời nói khách sáo ý tứ ở bên trong, chỉ là không nghĩ tới giang cảnh đồng thừa nhận như vậy sảng giòn. Cũng không sai biệt lắm, hắn ngẩn đầu trong ánh mắt thế nhưng một chút tránh còn không kịp ủy khuất. Mấy ngày nay chung quanh ồn ào thật sự, muốn thanh tịnh đều không thể đủ. Giang cảnh đồng cần thiết đến thừa nhận, chẳng sợ hắn trước sau đem đối phương coi như tỷ tỷ viên hạ về nước sát thật cho hắn công tác cùng sinh hoạt mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Trình yếu nguyên nhân chính là thế nhân đều quá thích xem náo nhiệt. Mà vừa lúc viên hạ đối hắn thật đúng là có chút tâm tư. Từ viên hạ về nước lúc sau, mỗi ngày 24 giờ, giang cảnh đồng văn phòng phía dưới, nơi ở bên ngoài thậm chí là bãi đỗ xe cùng mấy nhà thường đi nhà ăn chung quanh đều che kín ý đồ thu hoạch trực tiếp tin tức paparazzi, phóng viên giải trí nhóm thậm chí trong công ty không ít công nhân cũng dùng chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn trộm hắn bình tĩnh sinh hoạt bị hoàn toàn đảo loạn. Hắn có thể làm bất luận cái gì sự, duy độc không thể khống chế một người khác tình cảm cùng đại chúng dư luận. Vì thế, Giang tiên sinh đơn giản liền cho chính mình thả cái giả chạy đến đỡ hành lang tới thăm chính mình trước sau chiến đấu hăng hái ở trận chiến đầu tiên tuyến bạn gái. Sống 30 năm, Giang cảnh đồng vô cùng khắc sâu cảm giác được có thể gặp gỡ một cái chính mình thích lại thích chính mình, cố tình các phương diện hành vi hình thức đều còn rất đúng ăn uống cô nương là cỡ nào không dễ dàng. Nhân sinh đều qua một phần ba. Hắn cũng coi như sự nghiệp thành công, khác cái gì cũng không xa cầu, duy độc một chút trăm triệu không thể làm người ngoài đem chính mình tình yêu cấp xảo thất bại. Cho nên lần này lại đây, một là vì nghỉ phép, một cái khác cũng là tới củng cố bọn họ vốn là củng cố tình yêu. Tuy nói khoảng cách sinh ra Mỹ, nhưng nếu là quanh năm suốt tháng ở riêng hai xứ, xác thật bất lợi với tăng tiến cảm tình. Dường liệu đối hắn biểu hiện thập phần vừa lòng, đại phát từ bi khen thưởng môi thơ một quả. Đối viên hạ sự tình, Giang Cảnh Đồng không chuẩn bị làm bất luận cái gì giải thích bởi vì vốn dĩ liền không có gì nhưng giải thích mà Dương Liễu cũng không tính toán hỏi bởi vì cũng không có gì hảo hỏi. Mỗi người đều có chính mình giao tế vòng, chẳng lẽ liền bởi vì muốn yêu đương còn phi buộc hai bên biến thành người cô đơn không thể. Giang cảnh đồng vừa đi, viên hạ tình cảnh nháy mắt liền biến xấu hổ lên, đặc biệt kỳ hoàng không ít bên trong nhân viên đều biết năm nay về nước báo cáo công tác chuyện này vốn dĩ không cần lao nàng đại giá, nhưng nàng cố tình đỉnh áp lực đã trở lại, đồ chính là cái gì ai còn nhìn không ra tới sao. Nhưng mà ai ngờ nhà trai như vậy không cảm kích nói đi là đi. Dường liễu các fan nhưng vui vẻ còn có nguyên nhân vì bọn họ hai cái ở bên nhau mới nhập hố CP đảng, cũng mặt mày hớn hở, vui mừng khôn xiết bộ dáng cùng lại qua một lần năm dường như. Ta liền nói sao, Giang Tổng nhìn chính là cái hảo nam nhân. Hắn mới sẽ không làm thực xin lỗi tiểu chi nhi chuyện này. Đến tính hắn thật tinh mắt hiện tại này thế đạo giống chúng ta tiểu chi nhi như vậy lên được phòng khách hạ đến phòng bếp hiền huệ hảo cô nương đã không nhiều lắm thấy lạc. Tính hắn còn tính sách đến thanh đỉnh một cái. Ta tính đứng này đối CP về sau không quan tâm ai nói cái gì đều kiên định bất di cố lên. Lời nói không nói nhiều chờ các ngươi hôn tin. Viên hạ nhìn rất khôn khéo một cô nương a thương nghiệp nữ cường nhân khuôn mẫu, như thế nào liền như vậy một cùng gân. Chúng ta giang tổng chính là có gia thất người, này không phá hư người khác cảm tình sao. Bất quá không chịu nổi viên hạ quá mức yếu tú mới vừa một lộ mặt liền hút phấn vô số, hảo những người này đều thế nàng bất bình, cũng có dương liễu hát từ đục nước béo cò, cán quấy. Viên hạ nhiều xinh đẹp a người lại có thể làm giang cảnh đồng ánh mắt nhi đến nhiều không hảo nha. Chính là ta cảm thấy giang cảnh đồng cách làm thực hào tuy rằng nhìn có điểm vô tình, nhưng cảm tình loại sự tình này chính là như vậy, không thể chú trọng thứ tự đến trước và sau, hắn đã nhận định dương liễu hiện tại nếu là đối viên hạ mềm lòng, nhưng còn không phải là chân dẫm hai chiếc thuyền cha nam sao. Ta cảm thấy viên hạ cùng giang cảnh đồng so dương liễu xứng nhiều lạc, đến lúc đó hai người một liên thủ trong ngoài nước không đều cấp véo đi lên sao. Nhưng dương liễu đâu, trừ bỏ diễn kịch nấu cơm, nàng còn có thể làm điểm gì? Kể từ đó, hai bên fan khó tránh khỏi lại véo mấy giá, còn có các biệt truyền thông cùng người nổi tiếng trên Internet nương có nhiệt độ đem hai cái căn bản liền mặt cũng chưa gặp qua cô nương xả ở bên nhau bình phẩm từ đầu đến chân một fan, cuối cùng vẫn là cái gì kết luận cũng chưa ra tới. Báo cáo công tác đã kết thúc viên hà tới khi đệ trình xin cũng mau đến kỳ, nhưng giang cảnh đồng đi rồi đều hai ngày, vẫn là không có trở về ý tứ. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhưng mà mỗi lần đều là vội âm. Viên hạ lại ủy khuất lại nín thở, đây là đem chính mình thêm đến sổ đen đi. chương 60, lão bản nghỉ phép, trợ lý cũng tạm thời giải phóng, Giang Thiên sinh chính là một người sách theo dương hành lý bay qua tới, dương liễu thấy lúc sau thế nhưng hơi chút có điểm không thích ứng. Người loại này ánh mắt làm đến ta có loại chịu tội cảm. Giang cảnh đồng một bên từ dương hành lý ra bên ngoài đào quần áo, một bên nói. Giống như ta là cũ xã hội cái loại này tiền hô hậu ủng vạn ác giai cấp thống trị. Chẳng lẽ không phải Dương Liễu ra vẻ kinh ngạc biểu tình phù hoa? Giang cảnh đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đem áo sơ mi thượng nếp uốn hơi chút chụp đánh hạ. Lưu học bên ngoài thời điểm ta còn chính mình động thủ tẩy quá quần áo đâu? Bất quá chính là không còn có lần thứ hai mà thôi, đương nhiên, loại này lời nói hắn là sẽ không chủ động nói ra. Wow, Dương Liễu lúc này mới thiệt tình bội phục hạ, sau đó thò lại gần nhìn xem quần áo, nhíu mày. Chụp không khai lạc vẫn là làm phòng giặt cấp lộng một chút đi, bằng không nhăn rúng gió, xuyên đi ra ngoài nhiều ảnh hưởng hình tượng A. Nhà nàng lão Giang như vậy xoái, ra cửa lúc sau sợi tóc đều không mang theo loạn ăn mặc kiện tràn đầy nếp uốn quần áo kêu sao lại thế này. Giang cảnh đồng nhướng mày tiếp thu nàng kiến nghị, lập tức gọi điện thoại gọi người lại đây cầm đi quần áo, trừ bỏ kia kiện áo sơ mi ở ngoài, lại phụ ra hai kiện áo khoác. Tiến đi phục vụ sinh trong phòng cũng chỉ thừa bọn họ hai người, Dương Liễu đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương cùng không được tự nhiên, xoay người phải đi chính là Giang Cảnh Đồng cùng nàng đồng thời đồng. Nha, Giang Cảnh Đồng bà vai cùng ngực lại khoan lại rộng từ phía sau cơ hồ đem Dương Liễu cả người đều khóa lại bên trong ấm áp thực kiên định. Nàng cùng Giang Cảnh Đồng so sánh với quả thực liền cùng gà con nhi dường như, dễ như chờ bàn tay đã bị ôm ly mà. Dương Liễu cho hắn hoảng sợ lại cười cái không ngừng. Bao lớn rồi ngươi, còn chơi cái này, phóng ta xuống dưới. Nàng không nhẹ không nặng hướng giang cảnh đồng cánh tay thượng chụp đánh vài cách cứng rắn cùng cục đá dường như không chút sức mẻ. Giang cảnh đồng cầm liền gác ở nàng cổ bên cạnh, hồ hấp gian hơi thừa tất cả phun ở cổ ra da lõa lồ ra da, làn da thượng, nóng bỏng, kích khởi một trận bản năng dùng mình. Dường liệu bỗng nhiên liền có điểm hoàng, lại mở miệng thanh âm đều phát run. Ngươi, ngươi làm gì nha? Giang cảnh đồng cũng không nói lời nào, chỉ là lại ôm khẩn điểm, cả người đều banh chặt muốn chết. Hắn khởi phản ứng, hai người vào nhà lúc sau đều cởi áo khoác trước mắt xuyên cũng không nhiều, lại dán như vậy khẩn, dương liễu cơ hồ là đồng thời cảm thấy ra hắn vấn đề. Nàng đầu ong một tiếng, miệng khô lưỡi khô tim đập như nổi trống, đều nói năng lộn xộn Người, người trước phóng ta xuống dưới, đừng, đừng sằng bậy a Ở nàng quan niệm còn không có kết hôn liền làm loại chuyện này, tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói điểm nhi không dễ nghe, vạn nhất về sau không ở cùng nhau, ngẩng đầu chính là cái đã từng cùng chính mình ngủ chung nam nhân, nhiều xấu hổ nha. Nhưng, nhưng nếu là Giang Cảnh đồng thật nhịn không được nàng, nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Liền như vậy ngắn ngủn vài giây, dương Liễu trong đầu liền cùng chạy xe lửa dường như điên cuồng hiện lên vô số cảnh tượng. Cái gì giang cảnh đồng thú tính quá độ nhào lên tới a nàng tùy tay túm lên đèn bàn cấp đem hắn tạp vỡ đầu chảy máu, sau khi song nháo lớn, phục vụ sinh tới, xe cứu thương tới, tiểu báo phóng viên giải trí cũng tới toàn thế giới đều biết giang tổng bị nhà mình bạn gái ở trong phòng ngủ khai gáo nhi. Nàng chính mình đều cảm thấy cảm thấy thẹn nhưng mà ngay sau đó, bên tai liền truyền đến giang cảnh đồng trầm thấp tràn đầy khàn khàn thanh âm. Đừng nhúc nhích ta liền ôm một cái. Giờ này khắc này, Giang thiên sinh nội tâm thật là tràn đầy khổ bức thật là đồ cái gì nha. Ngàn dặm xa xôi chạy tới, thấy được chạm vào không thể ăn. Từ hai người chính thức xác định quan hệ ngày đó bắt đầu, Giang cảnh đồng liền không sai biệt lắm hiểu rõ dương liễu tư duy hình thức, mà nếu hắn lựa chọn tiếp tục đi xuống đi kia cũng liền sẽ vẫn luôn tôn trọng nàng. Nhưng mà thiệt tình gian nan à. 30 tuổi rất tốt thanh niên, nói được lộ liễu một chút đúng là cái như lang tự hồ tuổi tác nhưng hắn muốn cùng bạn gái trường kỳ đất khách. Hôm kia mấy cái bằng hữu ngầm tụ hội thời điểm, những cái đó tổn hiểu còn diễu cợt hắn tới. U, Giang Tổng đây là lập trí phải làm hòa thượng. Hắn như thế nào trả lời tới? Nga, Vân Đạm Phong khinh cười. Vạn người chảm, để ý tinh tẫn người vong. Người khác có thể hay không tinh tẫn người vong hắn không biết duy độc một chút hiện tại hắn cơ hồ liền phải dục hỏa đốt người. Thích người liền như vậy ôm vào trong ngực thơm tho mềm mại nóng hầm hập tiếng tim đập đều có thể nghe thấy, mỗi lần hô hấp mang tiến vào đều là dụ hoặc. Tuy rằng rất khó lấy mở miệng, nhưng mà Giang Tổng còn là phi thường cầm lòng không đầu ở chính mình đầu tự đạo tự diễn phóng nổi lên phim cấm. Hai người cũng không biết bảo trì cái này quỷ dị tư thế qua bao lâu thời gian, Giang Cảnh Đồng cánh tay rốt cuộc hơi chút lỏng điểm, dương liễu lập tức liền cùng bị kinh hách con thỏ dường như ma liêu nhi đào thầu. Bẻ cánh tay, rơi xuống đất phát lực chạy trốn, trở tay đóng cửa một loạt động tác quả thực cùng nước chảy mây trôi dường như thông thuận. Người đi hoài trống không gian cảnh đồng đứng ở tại chỗ đã phát vài dây lăng, buồn bã mất mát, hắn thật dài phun ra một hơi, xoay người đi hướng phòng tắm. Đêm dài từ từ, phòng trừng đến nhiều tẩy vài lần tắm. Đầu một ngày buổi tối ngủ đến không tốt, lăn qua lộn lại các loại giày vò, giang cảnh đồng ngày hôm sau khởi liền hơi chút chậm chút. Hắn thói quen tính phê áo tắm dài cầm quyển sách hướng trên ban công đi, mới vừa nấu thượng cà phê liền nghe thấy phòng bếp có động tĩnh, dạo tới dạo lui đi vào vừa thấy, dương liễu đối diện khối liền xương cốt mang thịt trường lặc bài lại xoa lại chụp nhìn còn rất kinh tùng. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát, lại lần nữa gặp mặt dương liễu còn có điểm xấu hổ, tả ngó hiểu hoảng, chính là không dám nhìn hắn mắt. Giang cảnh đồng buồn cười ra tiếng tế gia nam sĩ ra mặt giày thiên phú. Không có việc gì người dường như cỏ qua đi, lại từ phía sau ôm eo trước hôn một cái lại nói. Hôm nay không phải còn có công tác sao, đừng lại bởi vì ta lại đây, ngược lại liên lụy ngươi nghỉ ngơi không tốt. Hắn như vậy xú không biết xấu hổ, dường liễu đầu tiên là dơ tay cho hắn một khuỷu tay, lại hừ hừ nói. Tự mình đa tình cái gì nha ta hôm nay chính là buổi sáng cùng buổi tối hấp dẫn, buổi chiều không đâu, đến cho ta chính mình làm điểm nhi ăn ngon bổ bổ. Ngày hôm qua vừa mới nói. Hôm nay liền hiện nguyên hình, nhìn một cái này khoác áo tắm dài bộ dáng, nhưng không sống thoát thoát nhất thống trị dài cấp xa hoa xa đoạ. Giang cảnh đồng kêu lên một tiếng, cười tùm tỉm Nhiều như vậy thịt người ăn xong sao? Tránh ra, vướng chân vướng tay. dương liễu lung lay vài cái không hoảng khai, đành phải dùng dính đầy máu loãng cùng da vị lưu móng vuốt hướng trên người hắn hư hoảng cuối cùng trọng hoạch tự do thân. Đừng nóng vội a đoàn phim 100 nhiều hào người đâu, liền điểm này nhi thịt trộn lẫn ở cháo đều không đủ tắc kẽ răng. Đơn luận làm giận giang cảnh đồng thật đúng là không phải nàng đối thủ, lại đối lý, đành phải dơ lên cao đôi tay lui ra. Xính miệng lưỡi cực nhanh dương liễu tâm tình rất tốt tay chân càng thêm nhanh nhẹn. Giang cảnh đồng thật vất vả tới tuy rằng chơi lưu manh khụ khụ nàng dù sao cũng phải cho người ta làm điểm ăn ngon, vì thế hôm nay sáng sớm liền đi thị trường. Vốn định mua thịt bò, bất quá không gặp gỡ thích hợp nhưng thật ra gặp phải có thịt dê cửa hàng đang ở hiện trường sát dương, nhìn mỡ béo cũng tự nhiên, nàng liền chọn khối phì nị nị, hoạt nộn nộn trường xương sườn, Lại cân nhắc dù sao động một lần tay, nhiều ít đều là làm, liền lại nhiều chọn một khối, quay đầu lại làm tốt lại cấp quan hệ tương đối tốt vài người phân một phân. Đây là đầu tiểu dê con tươi mới thật sự, trước tiên đem lạc bài xử lý tốt ướp, chờ mấy cái giờ sau nàng kết thúc công việc trở về vừa lúc làm. Chờ rửa sạch sẽ tay, dương liễu lại điểm hỏa chờ đợi nước cốt một lần nữa nấu phí trong quá trình đi đem ngày hôm qua làm tốt mì sợi lấy ra tới. Sau đó dùng tiểu cơ phiến vài miếng chân giò hôn khói xuống dưới, gác qua chảo đáy bằng chiên da du bên cạnh cũng hơi hơi biến sắc. Quay đầu nhìn lại, nàng liền vui vẻ, giang cảnh đồng đã là đã phi thường tự giác mà cầm chén đũa dọn xong. Dương liễu trước đỡ bệ bếp cười một lát chờ đem giang cảnh đồng cười không thể hiểu được mới hướng hắn vẫy tay. Buổi sáng ăn mì, mặt ở chỗ này đâu, người quang bãi cái không chén có ích lợi gì. Giang cảnh đồng, thuộc công nghiệp thời gian dài không làm quả nhiên là mới lạ. Bữa sáng rất đơn giản, chính là một chén mì thượng phù vài miếng chân giò hôn khói, thậm chí liền cái trứng đều không có, nhưng giang cảnh đồng lại ăn đến kiên định vô cùng, cảm thấy món ăn chân quý cũng bất quá như thế. Dương liệu trống chiếc đũa nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát đột nhiên bật cười. Này thật đúng là thần tiên đoán. Giang cảnh đồng hơi giật mình, không bao lâu cũng nhớ tới chính mình đã từng nói qua, nếu có thể thả lỏng nói cũng không cần quá phiền toái, cũng chỉ muốn nàng nấu một chén mì, hai người an an tĩnh tĩnh mặt đối mặt ăn liền hào. Nói, nhưng còn không phải là như bây giờ sao? Sau khi ăn xong, Dương Liễu dọn dẹp một chút ra cửa kết quả giang cảnh đồng thế nhưng cũng điên nhi điên nhi đuổi kịp nàng hỏi. Người thật không có việc gì à? Giang cảnh đồng giờ khóc giờ cười. Đều nói là đặc biệt lại đây bồi ngươi sao? Ta mức độ đáng tin khi nào hàng như vậy thấp. Dương liễu ha hà cười. Xin lỗi xin lỗi a, ta tổng cảm thấy ngươi trăm công ngàn việc khụ khụ bất quá ta đợi chút nhưng không có thời gian bồi ngươi nha chính ngươi chơi. Giang cảnh đồng đi lên ninh nàng quay hàm, miến răng miến lợi. Còn chính mình chơi, ngươi có phải hay không lại đến cho ta mướn cái bảo mẫu nhìn. Phốc. Từ ngày hôm qua giang cảnh đồng tới bắt đầu, hai người thẳng tắp khoảng cách liền không vượt qua 10 mét, không ai thời điểm hoặc là ôm hoặc là ôm, cùng gấu túi giường như bị ai có người thời điểm liền lôi kéo tay, thật sự đằng không ra tay tới liền xếp hàng ngồi, một cái bận việc một cái làm xem. Triệu Bình Hy Trung gian tiến vào một chuyến, lời nói chưa nói hai câu liền trực tiếp che lại mắt đi ra ngoài, vừa đi vừa ngao gào. Ai nha cái này trung niên nam nhân thật là không dễ dàng a giống như chết đói nha quả thực không mắt thấy, không mắt thấy. Ngành diện gặp phải ôm thịnh, lời nói mới vừa nghe nửa thanh tiểu hỏa nhi đầy đầu mờ mịt phản xả có điều kiện hướng bên kia nhìn. Cái gì không mắt thấy à? Người tiểu tiểu hải nhi, không được xem. Triệu bình hy chạy nhanh đem người kéo đi rồi, thầm nghĩ giang tổng ngươi nhưng thiếu ta bao lớn nhân tình nột. Ai ai ai ta cấp tỉ đưa cà phê. Người mới vừa không nói cái gì khác sao. Ha ha ha này tiểu tử ngốc còn đưa cái gì cà phê nha quay đầu lại ngươi liền đưa cái bình chữa cháy được. Ha! Hôm nay muốn chụp chính là kịch bản đại kết cục nam nữ vai chính cuối cùng một lần gặp mặt ân oán như vậy hạ màn. Nam chính hổ lãng cũng tiến vào hóa trang, vừa nhấc đầu thấy giang cảnh đồng liền cảm thấy có loại chứng chứng xấu hổ. Nhân ra chính quy bạn trai liền sự tại nơi này đâu, đáng thương hắn đợi chút còn muốn cùng dương liễu sinh ly thử biệt. Tô mạc già rốt cuộc lại lần nữa tìm được rồi chu hằng, trẻ trung khỏe mạnh chu hằng. Sáu lần, nàng ước chứng chứng kiến người nam nhân này sáu lần chuyển thế, đã trải qua bảy thế gút mắt. Gặp lại, nàng vốn tưởng rằng sẽ trước tiên liền lửa giận ngập trời, đem hắn bầm thây vạn đoạn ăn thịt thẩm ra, mà khi ngày này thật sự tiến đến tô mạc già lại phát hiện chính mình cực kỳ bình tĩnh. Ngươi tới rồi, chù hằng cười cười trên mặt thế nhưng hiện ra như chút được gánh nặng biểu tình. Ta chờ ngươi hồi lâu, theo truyền thế số lần tăng nhiều, hắn có thể nhớ lại tô mạc già thời gian càng ngày càng sớm từ lúc bắt đầu đến chết cũng không biết đến bây giờ tuổi vũ thượng Hắn đã trải qua quá nhiều lần nhân sinh, từng yêu rất nhiều người, cũng hận quá rất nhiều người, nhưng tại đây trăm ngàn chương gương mặt chung, duy độc có một cái, là như thế khắc cốt minh tâm. Tô mặc giả hỏi hắn vì cái gì, nhưng hiện tại ngay cả chính hắn cũng đều nói không rõ. Là ái, là hận, đều có, hoặc là cũng đều không phải, vòng đi vòng lại, lại là liền chính hắn đều nói không rõ, biện không rõ. Hắn hẳn là xác thật là từng yêu tô mạc già tuy rằng ký ức đã xa xăm, nhưng những cái đó dừng lại ở cốt tùy chỗ sâu trong quyến luyến cùng ôn nhu làm không được giả. Nhưng mạc hắn đích đích xác xác cũng là hận nàng. Hận nàng cùng nàng phụ thân, vì cái gì đối bọn họ thấy chết mà không cứu. Luôn miệng nói yêu ta, nhà của ta thành dáng vẻ kia, ngươi dựa vào cái gì an thuận phú quý. Cuối cùng tô mạc già dơ tay, nhất kiếm đâm thủng ngực. Chu Hằng không né không tránh thế nhưng cười trong mắt thoát ra giải thoát thần sắc. Duy Nguyện không cần lại có kiếp sau. Hồn phi phách tán, đại khái giang cảnh đồng tồn tại thật sự cấp Chu Hằng mang đến quá nhiều áp lực nhất quán biểu hiện xuất sắc hắn thế nhưng liên tiếp ân chỉ là cuối cùng té ngã liền tới rồi ba lần nhiều. Tuy rằng sau lưng có cái đệm nhưng dù sao cũng là thằng tắp ngã xuống đi chính là làm bằng sắt người cũng không chịu nổi như vậy tạo a Lần thứ hai bò dậy thời điểm, hồ lãng cũng đã choáng váng đầu, trước mắt cũng là từng đợt biến thành màu đen, ngồi dậy lúc sau còn tại chỗ đào quanh. giường liễu xem đều hãi hùng khiếp vía, thói quen tính tiến lên tỏ vẻ đồng bào ái. Người không có việc gì đi, bằng không hơi chút nghỉ ngơi một chút lại chụp. Hồ lãng vẫy vẫy đầu, vội vàng một lan long lóc bò dậy. Không có việc gì, lập tức là được. Nói lời này thời điểm hắn còn ở trong lòng nói thầm thầm nghĩ lão muội nhi ngươi cũng đừng quan tâm ta vốn dĩ giang tổng ở bên cạnh ta áp lực liền lão đại ngươi còn đi phía trước thấu thật vất vả chụp xong rồi hồ lãng trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm giác thành tựu hắn ngồi xổm trên mặt đất dơ lên cao di động cho chính mình tới trương tự chụp thuận tiện đem mặt sau dương liễu cùng tiến lên an ủi giang cảnh đồng cùng nhau thu vào màn ảnh thật là gian nan một trưởng Kết quả ảnh chụp mới vừa phát đến tóc thượng không vài phút các võng hữu trực tiếp liền nổ tung trào. Ha ha ha ta thấy được thần mã, đau lòng hồ lãng một phút. Phốc mau xem mặt sau Giang Tổng hiền lành ánh mắt nhi. Emma Tết nhất làm Giang Tổng độc thủ khuê phòng sát thật thật quá đáng. Hồ lãng quá không dễ dàng, ở nhân gia chính công mí mắt phía dưới tình trạng ý thiếp này không phải hoa thức tìm đường chết là làm gì. Muốn mệnh mặt trên độc thủ khuê phòng là cách quỷ gì. Ta đều đã tự động não bổ ra một đoạn tiểu kịch trường, cái gì ngàn giảm truy thê, nề hà lấy có khác tân hoan vân vân. Không được này còn không phải là niên độ tứ giác tuồng sao, giang tổng, người còn nhớ rõ cách phách tiểu thanh mai sao. Thiếu nói hưu nói vượn, giang cảnh đồng cùng cái kia y họ nữ giấy căn bản chuyện gì nhi đều không có được chứ chính là hàng xóm bái, nhân ra thích chính là dương liễu, lưỡng tình tương duyệt đâu, nào đó hắc tử đừng tự cho là thông minh ở chỗ này hạt xảo hợp hành sao. Châm ngòi ly rán phá hư nhân ra cảm tình đối với các ngươi có cái gì hào. Giữa chưa kết thúc công việc dường liễu cả buổi chiều cũng chưa việc chỉ cần chờ đến 6h20 lại đến phim trường là được. Cùng đại gia từ biệt lúc sau, nàng liền vui sướng lôi kéo giang cảnh đồng trở về khách sạn đừng nghĩ oai chỉ là chuẩn bị cơm trưa mà thôi. Yêm một cái buổi sáng, sườn dê đều đã ngon miệng chỉ cần động thủ nướng là được. Theo lý thuyết, vẫn là dùng than hỏa nướng đồ vật tốt nhất ăn, nhưng trước mắt thời gian tương đối khẩn trương, dường liễu cũng thật sự không cách kia tinh lực toàn bộ hành trình nhân công, đành phải lui mà cầu tiếp theo, dùng lò nướng. Một bên hướng nướng bàn bãi thời điểm, nàng còn một bên tiếc hận. Đáng thương hảo thịt ai, làm như vậy thực sự đáng tiếc. Giang trù nghệ cha cảnh đồng tiên sinh bất giác buồn cười, mở miệng an ủi nói. Đừng với chính mình yêu cầu như vậy nghiêm khắc người cũng rất mệt. Vừa dứt lời, Dương Liễu liền vẻ mặt thương tiếc nhìn qua. Người biết cái gì nha? Giang cảnh đồng, hảo đi ta là không hiểu. Đốn hạ, hắn bỗng nhiên lại cười rộ lên, mặt mày đều là không có hảo ý. Dương Liễu phản xạ có điều kiện lui về phía sau một bước, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Người làm gì? Giang cảnh đồng khẽ cười một tiếng, nhướng nhướng chân mày. Thịt dê tráng Dương A. Dương Liễu, ta thế nhưng quên mất điểm này. Bất quá sau một lát nàng lại cười lạnh lên, dẫn theo đao, đồng dạng không có hảo ý nhìn đối phương hai chân chi gian, âm chắc chắc nói. Lại không thành thật nói, ta liền, răng rắc, giang cảnh đồng đắc ý tươi cười nháy mắt sơ cứng còn có thể hay không hảo. Chỉ ăn thịt dê quá nị, dương liễu liền lại lộng cái rau trộn rau chân vịt chiên đậu hù cùng nấm trứng gà canh, đều là thức ăn chay, cũng không có gì dường già trình tự làm việc ở nướng sườn dê đương lúc liền thành. Rau chân vịt dùng nước ấm chắc quá tích dầu vừng, sa tế cùng hương giấm, hơn nữa muối tinh quấy đều. giường liễu nghe nghe hương vị, suy nghĩ một chút lại năng một sợi tinh tế đậu xanh phen bỏ vào đi, lại lần nữa quấy, cuối cùng rắc lên hạt mè, phóng tới tủ lạnh nhiệt độ ổn định băng cách hạ nhiệt độ. Mùa đông nấm đặc biệt ăn ngon, rất thơm, vị lại tương đối dày nặng, kính đạo Chọn những cái đó tốt xé thành tiểu khối, cũng không cần thêm cái gì dư thừa gia vị. Chỉ cần dùng dầu phộng cùng hành ti, nộn gừng băm bạo một chút nồi, ngã vào nấm xào thục thêm nửa thủy một lần nữa nấu phí, đảo thượng một viên đánh tan trứng gà liền thành. Đơn giản đến không thể đơn giản hơn tài liệu, đặt ở tiệm cơm đều ngượng ngùng chào giá tiền kết cấu, nhưng uống đến trong miệng lại chỉ có một chữ có thể hình dung tiên. Đậu hù cắt thành một lóng tay dày mỏng khối vuông, bọc trứng hồ, đặt ở chảo đáy bằng chiên thành hai mặt kim hoàng, sấn nhiệt ăn lại hương lại tô còn đặc biệt đẹp chờ lộng xong này hết thảy sườn dê cũng liền nướng hào dường liễu lộng hai loại khẩu vị ở thì là cơ sở thượng một mâm mặt trên lại xái hắc hồ tiêu một khác bàn mặt trên xái ớt cay mới vừa mang sang tới sườn dê còn ở đun nóng trên cùng mỡ đã bị nướng hóa ánh vàng rực rỡ một tầng thỉnh thoảng còn có dầu trơn hạt nổ tung du tầm tầm một mảnh hơi hơi rung động hương khí bức người nàng kêu lên giang cảnh đồng tới hỏi hương không hương giang cảnh đồng đúng sự thật gật đầu Hương, đốn hạ lại bổ sung. Đặc biệt Hương, Dương liễu cười đem sườn dê phân mấy phân, hai loại khẩu vị chỉ cắt lưu lại hai điều còn lại đều làm thu duy duy bọn họ hỗ trợ đưa ra đi, lúc này mới chính thức ngồi xuống ăn cơm. Nướng sườn dê màu mỡ tươi mới liền không cần phải nói, bởi vì hòa hậu thời gian nắm giữ thích đắng, bao vây đến cũng hảo thịt nước đều bị khóa lại, lúc này một cắn ai nha nha khó lường. Hỗn hợp thịt dê nguyên bản Mỹ vị cùng gia vị liêu nồng đậm chất lòng trực tiếp liền phun tung tóe ra tới, khoang miệng trung tràn đầy đều là tiên hương. Mấy khẩu đi xuống, môi răng răn dần dần dính nhớp lên, lúc này lại uống một ngụm hơi năng nấm trứng gà canh qua, hảo ấm lòng, hảo thoải mái. Dầu mỡ cảm giác nháy mắt đi một nửa, lại đến mấy khẩu bích thúy tơi mắt rau trộn rau chân vịt được chứ vị giác trông thức ăn mặn đã là đều bị rau dưa thanh hương ngon miệng thay thế được ăn uống bất giác mở rộng ra liên quan lá gan đều lớn nếu là lại đến mấy khối sườn dê bãi ở trước mắt nói không chừng liều chết thử một lần còn có thể đều ăn xong đi đâu chiên đậu hù ngoài giòn trong mềm hàm răng một khép kín chính là răng rắc sát giòn vang buông chén đũa lúc sau giang cảnh đồng làm chuyện thứ nhất chính là tùng đai lưng không có biện pháp ăn quá căng nhưng cố tình lại dừng không được tới đành phải như vậy Chính mình tay nghề bị người thích kia tuyệt đối là một kiện cảm giác thành tựu bạo lều sự tình, bất quá dương liễu vẫn là tương đối lo lắng giang cảnh đồng dạ dày. Còn hành đi, trước kia cũng không gặp như vậy cấp, giang cảnh đồng cơ hồ là có chút tự xa ngã nói. Thật dài nhật tử không ăn ngươi làm cơm, bất chi bất xác liền ăn nhiều. Dương liễu rất đắc ý, còn hành đi, giang cảnh đồng đặc biệt thành khẩn gật đầu, phi thường hành. Bất quá hiện tại, hắn càng lo lắng ăn sườn dê bị tráng dương chính mình, buổi tối còn ngủ được sao? Có thể hay không ngủ tạm thời bất luận, mấy ngày kế tiếp giang cảnh đồng nhưng thật ra thật sự làm được không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ là một lòng bồi dương liễu công tác. Kia thật đúng là xuất nhập giỏ sách nơi trốn đi theo thậm chí còn chủ động gánh vác nổi lên tài xế trước trách lái xe mang nàng đi chợ bán thức ăn mua sắm. Bởi vì đỡ hành lang phim ảnh bên trong thành trường kỳ đóng quân rất nhiều chức nghiệp diễn viên quần chúng, bọn họ cũng không phải quanh năm suốt tháng đều hấp dẫn nhưng diễn này cũng liền ý nghĩa không thể một ngày tam đốn cọ đoàn phim cơm hộp ăn. Mà phim ảnh bên trong thành giá hàng pha cao, diễn viên quần chúng thu vào thiên thấp mua ăn chi tiêu quá lớn, không ít người liền mua tài liệu chính mình nấu cơm. Giang cảnh đồng bồi dương liễu đi thị trường ngày đó liền đụng tới không ít diễn viên quần chúng, vì thế nguyên bản mua sắm liền diễn biến vì cùng chụp. Hai vị đương sự nhưng thật ra thói quen, lão thần khắp nơi, nên làm gì làm gì, nhưng tuyệt đại bộ phận lần đầu chính mắt chứng kiến dân chúng vẫn là khó nén kích động ở hiện trường liền gấp không chờ nổi cùng chúng võng hữu chia sẻ tâm tình của mình. Thiên nột thật là mắt thấy vì thật giang cảnh đồng thế nhưng sách theo giỏ rau. Hắn còn tự mình chọn lựa khoai tây, một chút cũng chưa không kiên nhẫn. Trung gian dương liễu vừa định duỗi tay sơ cá kết quả đã bị hắn ngăn lại, ha ha, nhưng mà giang tổng hảo ý bị không bị lĩnh hội. Hắn bị tiểu chi nhi tay đấm, phốc ha ha ha, thỉnh tha thứ ta thật sự là nhịn không được tay đấm ao y. Liên can võng hiểu thức khắc ở dưới sói chua sôi nổi. Qua tay đấm quá manh, chương 61, có giang cảnh đồng cùng đi thăm ban nhật từ quá đến bay nhanh, mấy ngày thời gian, hoàn toàn là chớp mắt liền không. Sau đó thẳng đến hắn phải đi ngày hôm trước buổi tối, dường liễu mới đột nhiên nhớ tới, hắc nàng ngày mai cũng nhìn lại yến đài a nói nàng ra vẻ hung ác nắm chặt giang cảnh đồng cổ áo hỏi người có phải hay không tính toán tốt giang cảnh đồng mỉm cười nhìn nàng gật đầu đúng vậy bất quá ta cho rằng ngươi đã sớm biết Dương Liễu vô ngữ rơi lệ, thầm nghĩ ta gần nhất vội chân hướng lên trời, lại là đóng phim, lại là nhìn chằm chằm cửa hàng trang hoàng tiến độ trống không thời gian đến luyện tập chạy bộ cùng bắn tên, còn muốn bớt thời giờ hầu hạ ngươi này đại gia nấu cơm cho ngươi ăn, có thể đằng suất công phu tới ngủ liền không tồi, chỗ nào tế đến suốt ngoại quốc nhàn hạ tới nhớ chính mình hành trình. Trên đường trở về, Bành Lanh canh chưa từng có an tĩnh, tồn tại cảm đổi mới lịch sử thấp nhất, Dương Liễu lần cảm vui mừng rất nhiều, lại nhịn không được trộm trêu ghẹo Giang Cảnh Đồng. Có ngươi tỏa chấn quả thực hiệu quả nổi bật, sớm biết rằng liền đem nàng bát đến thủ hà của ngươi công tác mấy ngày. Giang cảnh đồng nhướng mày lại phát hiện ta tân công dụng. Hắn cũng bất động thanh sắc quan sát bành lanh canh mấy ngày, phát hiện cô nương này thật là thay hình đổi dạng, bất quá vẫn là không lớn yên tâm, lại cùng Dương Liễu xác nhận. Dương Liễu suy nghĩ một chút nói, xác thật là sự hảo, đảo cũng không được đầy đủ là làm cho ngươi xem, có gần một tháng đi ta cùng thua thì cũng chưa lại nghe thấy quá nàng nói người dài ngắn. Giang cảnh đồng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu thật sự không được nói thay đổi người cũng thiện nghi. Dương Liễu cười cười, đảo cũng không cần, trước kia nàng không phải không nghĩ tới khai trừ, như vậy nhất dứt khoát lưu loát tiết kiệm sức lực và thời gian, có thể tưởng tượng vài thiên, nàng vẫn là từ bỏ. Khai trừ, nói đến dễ dàng, làm lên cũng không khó, nhưng nếu bọn họ thật sự làm như vậy, chỉ cần bành lanh canh không thay đổi hành, nàng cả đời này liền tính xong rồi thử hỏi, một cái bị nổi danh giải trí công ty khai trừ chuyên viên trang điểm, liền tính hỗ trợ che lấp ai sẽ không nghĩ nhiều. Ai còn sẽ muốn dùng, ai còn dám dùng, dường liễu đều không phải là thánh mẫu, nhưng cả đời lâu như vậy, ai có thể bảo đảm chính mình không phạm sai. Liền cái sửa lại cơ hội đều không cho liền đem đường lui một đao chặt đứt, không khỏi cũng quá mức tuyệt tình chút. Đến chạm sau, giang cảnh đồng trợ lý lại đây tiếp xe, sau đó vừa thấy mặt liền ném lại đây một cái tin tức xấu. Dương Liễu nhìn Giang Cảnh Đồng nghe hắn thì thầm vài câu, sắc mặt đột nhiên liền không hảo, liền hai điều lông mày chi gian khoảng thời gian đều ngắn lại. Đã xảy ra chuyện, người phải có sự nói chính mình đi trước vội đêm, không cần phải xen vào ta. Không phải, Giang Cảnh Đồng xua xua tay ý bảo trợ lý đi trước để hành lý, hắn còn lại là thật mạnh phun tức một lần, sau đó đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Liễu. Viên Hà còn chưa đi, Dương Liễu chớp chớp mắt Viên Hà. Nói thật giang cảnh đồng vốn dĩ không nghĩ cùng nàng đề cập viên hạ bởi vì hoàn toàn không cần phải, nhưng ai thừa tưởng người còn chưa đi đâu. Căn cứ phía trước hành trình an bài, viên hạ ngày hôm qua nên phản hồi châu Âu. Cái này thật đúng là không đề cập tới cũng không được bởi vì Dương Liễu ngày mai còn muốn đi công ty cùng biết vị đoàn phim thương thảo để nhị quý quay chụp kế hoạch đâu, ngẫm lại đều biết hai người chạm mặt tỷ lệ có bao nhiêu lớn. Dương Liễu trầm mặt trong chốc lát không lớn vui. Nàng đây là muốn cùng ta thị uy. Nàng không thích phiền toái, nhưng cũng không đại biểu sẽ sợ phiền toái, nếu người khác thật muốn khi dễ đến nàng trên đầu kia chỉ định là đánh chết chớ luận. Còn không có gặp mặt nàng đối viên hạ ấn tượng cũng đã kém tới rồi cực điểm ta không cùng ngươi phân cao thấp liền tính, người thế nhưng còn khoe khoang thượng xem ra thị phi đến mặt đối mặt xé loát khai không được. Mắt thấy bạn gái sắc mặt càng ngày càng không tốt, hai con mắt đều sắp thiêu ra sát khi tới, giang cảnh đồng bất giác buồn cười. Đừng nóng giận nàng cũng không thể thế nào. Nàng còn dám thế nào sao? Thác tội liên đới phúc hiện tại giang cảnh đồng rừng ở dương liễu trong mắt đều đi theo hình tượng suy giảm. Hừ, hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Nói xong, còn hung hăng mà trừng mắt nhìn giang cảnh đồng liếc mắt một cái, xem ngươi này niêm hoa nhạ thảo. Có gì đặc biệt hơn người ta sức lực nhưng đại đâu, đến lúc đó đừng đánh đến ngươi khóc hừ. Tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng kết hợp biểu tình, đại thể nội dung chính là đoán cũng đoán cách 890-10, Giang Cảnh Đồng biết chính mình đây là bị giận chó đánh mèo. Hắn là thật oan uổng, nhưng lại không thể giải thích loại chuyện này chính là càng bôi càng đen. Ông trời tại thượng từ nhỏ đến lớn, còn một hắn thật là vẫn luôn đem viên hạ đương thỉ thỉ, khác cái gì ý niệm đều không có. Có câu cách ngôn nói như thế nào tới, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Hai người đi trước buông hành lý, ở Dương Liễu chung cư hơi sự nghỉ ngơi, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa, Dương Liễu đột nhiên nhận được mụ mụ điện thoại. Tương lai Nhạc Mẫu gọi điện thoại tới gì đó, Giang Cảnh Đồng tự nhiên là đại khí không dám ra, tập trung tinh thần quan sát đến Dương Liễu biểu tình ý đồ từ một chút ít biến động trung suy đoán ra nói chuyện nội dung. Vài phút sau, Dương Liễu treo điện thoại, trước đứng ở tại chỗ biểu tình tức mục trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên bạo khởi, bắt lấy Giang Cảnh Đồng cổ áo hoàng a hoàng. Ta mẹ hậu thiên muốn tới xem ta, nhất vãn ngày mai, nhất định phải đem người thân ái viên tỉ tỷ giải quyết rớt. Giang cảnh đồng cho nàng túm liền đánh vài cái lào đảo chạm đều đứng không vững, lại nghe xong lời này, thật là không biết nên khóc hay cười, không biết còn tưởng rằng nàng muốn đi giết người đâu. Trần An Dương liễu táo bảo cảm xúc lúc sau, giang cảnh đồng dò hỏi tương lai nhạc mẫu đại nhân lần này lại đầy ý muốn như thế nào là. Dường liễu thức giận liếc mắt nhìn hắn, đau ta, đến xem ta quá đến được không bái. Nàng ra tới công tác đã nhiều năm, hai mẹ con trừ bỏ ngẫu nhiên Dương Liễu về quê, căn bản không thấy được mặt lần này mụ mụ tự mình lao động đại giá lại đây, rất khó nói không có ngoại giới thanh mai chúc mã ngôn luận thúc đầy tác dụng. Nghĩ đến đây, Giang Cảnh Đồng bất xác một trận ra đầu tê giải, hắn còn không biết tương lai nhạc mẫu đại nhân đối chính mình ấn tượng như thế nào đâu. Dương Liễu tỏ vẻ chính mình không vui, mà nàng không vui trực tiếp nhất biểu hiện chính là làm đồ vật cho hà dần. Vừa trở về, trung cư trong phòng bếp cơ hồ cái gì đều không có, nàng liền lại tức phình phình vọt tới phụ cận siêu thị, rối tinh rối mù dọn hơn phân nửa xe đồ vật trở về. Trước mắt giang cảnh đồng tình cảnh đã vi diệu thả xấu hổ, căn bản cũng không dám nói cái gì, một mở miệng dương liễu đôi mắt hình viên đạn liền vèo vèo vèo bay qua tới. Ở bãi đỗ xe trang đồ vật thời điểm, hắn vẫn là thử khuyên bảo Người cũng mệt mỏi, hào hào nghỉ ngơi không được sao. Đừng lại lộng này đó, đói bụng nói ta mang ngươi đi ra ngoài ăn. Dường liệu đang ở trong đầu có lời thực đơn, nghe vậy cũng chỉ mắt lé Nhi xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục tưởng chính mình chuyện này. Bởi vì ngày thường dương liệu đối đãi cảm tình đều rất bình tĩnh rất lý trí, không loạn muốn đồ vật cũng không cần người bồi, có đôi khi Giang cảnh đồng đều cảm thấy chính mình tồn tại cảm thấp đáng sợ, phòng trừng cô nương này liền tính không có chính mình cũng có thể quá đến rất tự tại lúc này khó được nàng phát cáo Giang cảnh đồng ngược lại rất vui mừng ít nhất thuyết minh nàng cũng là để ý chính mình, đúng không? Không thể hiểu được nhiều chịu ngược thể chất Giang tổng cười, đằng ra một bàn tay tới nhẹ nhàng véo véo nàng mặt. Hành ta không nói, đều nghe ngươi. Dương Liễu theo hắn tay quơ quơ đầu, sau đó đôi mắt nhíu lại đột nhiên ngao ô một ngủ. Nha, Giang Cảnh Đồng cho nàng đột nhiên tập kích hoảng sợ bản năng trước nhấn ga, vừa muốn một lần nữa khởi bức xe lập tức liền nghẹn đã chết. Dương Liễu cảm thấy giải khí cười ha ha, lại làm ngươi khi dễ ta. Giang Cảnh Đồng nhìn chính mình bàn tay thượng mới mẻ ra lò dấu răng, hơi có chút khóc không ra nước mắt thầm nghĩ ta chỗ nào dám khi dễ ngài nột. Từ siêu thị trở về lúc sau, dương liễu quyết định lạc trứng gà chân giò hôn khói ớt xanh bánh rán. Nghe xong cái này lúc sau, giang cảnh đồng thức khắc liền hết chỗ nói rồi, này thật đúng là nhàn. Nhà ai cũng không thiếu lương khô, lại mệt ngươi lộng nhiều như vậy bánh quy cái gì. Nhưng mà dương liễu liền cùng khai quài dường như, hứng thú bừng bừng cùng mặt chờ đợi lên men trong quá trình xử lý mặt khác tài liệu chân giò hôn khói thiết đinh ớt xanh dự phòng, đợi chút một khối hỗn đến mặt. Tiên Lãnh, mặt khai phá lệ chậm trung gian chờ đợi mấy cái giờ nàng cũng không nhàn rỗi, căn cứ biết người biết ta thái độ kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn giang cảnh đồng, cơ hồ đem Viên Hạ gốc gác nhi đều cấp thăm dò. Sau khi xong, nàng lại không khỏi có chút chua lòng. Hợp lại thật đúng là thanh mai trúc mã nha, cũng chính là hiện đại xã hội tình yêu và hôn nhân tự do, này nếu là các cổ đại, không nói, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhất định nhi thân càng thêm thân, vui hay không cũng không phải do ngươi. Bất quả nói trở về, môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc lại là đánh tiểu cùng nhau trường lên tình cảm, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, giang tiên sinh cũng chưa chắc không vui đâu. Mắt thấy dương liệu ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, giang cảnh đồng cũng là oan tám tháng, tháng tuyết bay, chạy nhanh trước đem người ôm đến trong lòng ngực chế trụ lại nói. Nhìn ta nói cái gì tới, ngươi một hai phải hỏi, kết quả hiện tại lại không cao hứng, nhưng cái này thật không ta chuyện gì nhi nha, ngươi nhưng không cho lại giận chó đánh mèo. Giang gia cùng Viên gia là thế giao, hai bên này một thế hệ cũng đều chỉ có một hài tử. Ngẫu nhiên bên kia không được nhàn liền sẽ đem hai đứa nhỏ đều đưa đến bên kia chiếu cố. Giang Cảnh Đồng đánh tiểu không thiếu bị Viên gia nhị lão chiếu cố, liền tính là thân thúc bá cũng bất quá như thế. Cho nên nói, đừng nói giang cảnh đồng cùng viên hạ thật không có gì đặc thù quan hệ, chẳng sợ cho dù chết địch bọn họ cũng đến duy trì mặt ngoài hòa bình, mà ngày lễ ngày Tết hai nhà lẫn nhau thăm thời điểm khó bảo toàn sẽ không thấy thượng như vậy một hai lần. Về sau nhật từ còn trường đâu, nếu là Dương Liễu quyết định tại đây mặt trên phân cao thấp kia thật đúng là có hắn dễ chịu. Đạo lý Dương Liễu đều hiểu. Khác không nói cũng chính là mấy năm nay nàng vội, nếu là có rảnh về nhà, ngày Tết cũng ít không được muốn đi theo Dương nặc bọn họ đi thăm thân thích bạn bè, bái kiến cao bằng. Như vậy nhiều phức tạp nhân tế quan hệ chung, khẳng định cũng ít không được cùng chính mình tuổi sắp xì cả trai lẫn gái. Thấy Dương liễu vẫn là không lộ cười bộ dáng, giang cảnh đồng Dương lên mi cũng không biết nghĩ tới cái gì ý đồ xấu, đem người trước phóng tới trên mặt đất cánh tay run lên thế nhưng liền bắt đầu giải chính mình nút thắt. Người làm gì nha? Áo khoác là đã sớm cởi, hiện tại giang cảnh đồng trên người liền một kiện áo sơ mi cùng mỏng dương nhung sam, hai kiện quần áo thêm lên cũng chưa mấy viên nút thắt, hắn động tác lại mau, mắt thấy ngực đều phải lộ ra tới. Giang cảnh đồng giống như đặc biệt vui thấy dương liễu bị chính mình trêu đùa mặt đỏ tai hồng, chân tay luống cuống, lập tức cười nói. Ta xem người giống như lại ở nghiến răng, nhưng tốt xấu ta cũng muốn gặp người, cũng đừng cắn ở bên ngoài, ta thoát quần áo, trên người tùy tiện ngươi cắn. Nói xong. Hắn liền nhanh nhẹn bái hạ áo sơ mi ném đến trên sofa đi. Làm danh nhân, giang cảnh đồng phi thường chú trọng xử lý chính mình dáng vẻ cho dù là lại vội một vòng ít nhất rút ra ba ngày đi phòng tập thể thao, bởi vậy dáng người còn là phi thường kinh được khảo nghiệm. Hắn thân cao chân dài, vốn dĩ đáy liền hảo, hơn nữ hậu kỳ nỗ lực quả nhiên là mặc quần áo nhìn gầy cười quần áo lại có thịt cơ bắp có hình lại không khoa trương. Tiểu mạch sắc ra thịt tương đương khẩn trí, ngực đại cơ cũng phi thường cân xứng từ trung gian theo đi xuống xem, lại sẽ là mấy khối đường cong rõ ràng cơ bụng. Dường liễu tầm mắt không tự giác đã bị hấp dẫn đi qua, thậm chí còn ở trong lòng yên lặng mà số một đôi, hai đôi, tam đôi ai, lưng quần có điểm vướng bận eo tuyến vẫn là rất không tồi. a ta rốt cuộc đang làm gì nha? Dương liễu đầu oanh một tiếng nổ tung, trên mặt hồng muốn lấy máu, hận không thể đoạt môn mà chạy khó được ác liệt một phen giang cảnh đồng chính mình ở trong lòng cười ngửa tới ngửa lui, nhưng trên mặt thế nào cũng phải dùng sức nghẹn, lại đi phía trước đi rồi hai bước, vô cùng thành khẩn vô cùng do dự nói. "Này quần, mắt thấy hắn một đôi tay đã đáp ở đai lưng thượng, phảng phất chỉ cần đối phương không ngăn cản, giây tiếp theo quần đều sẽ không có, dương Liễu trong óc mặt không còn, một bên kêu một bên chạy đến sofa biên, nắm lên ôm gối cùng đệm dựa đổ ập xuống tạp qua đi. A a a manh, đồ lưu manh, đừng tới đây, tránh ra a a." Nàng căn bản chính là nhắm hai mắt loạn ném, mất chính xác giang cảnh đồng hơi hơi như người liền né qua đi, vốn dĩ trong lòng tám phần trò đùa dai niệm tưởng cũng sinh sôi tăng tới thập phần. Cho nên nói tuyệt đại bộ phận nam nhân trời sinh tự mang đùa giỡn kỹ năng, chẳng sợ đứng đắn vài thập niên, chỉ cần ở thích hợp thời cơ hơi thêm kích thích che giấu kỹ năng liền sẽ nháy mắt thắp sáng. Ai không cần thẹn thùng sao ta đều không thèm để ý. Lời còn chưa dứt Dương Liễu liền phát hiện chính mình đã đem sở hữu có thể vứt đồ vật ném đi ra ngoài, mà đối phương thế nhưng thoải mái hào phóng hướng bên này. Nha, Dương Liễu rốt cuộc binh bại như núi đổ, vô cùng chật vật vọt tới trong phòng ngủ mặt khóa trái môn, giang cảnh đồng ở bên ngoài cất tiếng cười to. Đùa giỡn nhất thời sảng, nhưng mà sau đó hứng thú đi lên, nhân thiết tan vỡ giang tổng đã bị còn hồng một khuôn mặt bạn gái múa may cây chổi oanh xuất ra môn quả thực chua xót. Vốn dĩ đã mau đến nhà ăn cửa trợ lý đột nhiên nhận được nhà mình lão bản điện thoại, đành phải lại nửa đường quay đầu trở về tiếp người, gặp mặt lúc sau còn đầy mặt khó hiểu hỏi. Dương tiểu thư không phải phải làm cơm sao, ngài làm gì còn đi ra ngoài ăn. Giang cảnh đồng ít nói lời nói, lái xe, đừng hỏi nhiều như vậy, bằng không chết sẽ thực mau. Trợ lý bản năng run lên, ma liêu nhi đóng cửa, đánh tay lái, lại lén lút từ kính chiếu hậu nhìn nhà mình lão bản sóng quỷ vân quyệt mặt trong lòng có phổ. Nga, đây là đại buổi trưa đầu nhi cấp đuổi ra ngoài. Hắn gần nhất giống như phát hiện đặc biệt nhiều khả năng sẽ đối chính mình nhân thân an toàn cấu thành uy hiếp bí ẩn. Cưỡng chế di rời giang cảnh đồng lúc sau, dường liễu một người ở trong phòng ngủ nghẹn ban ngày mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là một lòng vẫn là bang bang loạn nhảy. Này đều người nào nột, ngày thường Tây trang tam kiện túi bụng ở cổ lừa ngựa bọc như vậy kín mít, nhìn ít khi nói cười, như thế nào một cõng người liền bắt đầu chơi lưu manh đâu. Mới vừa nhận thức lúc ấy cũng không như vậy nha. Nhàn rỗi luôn là nhịn không được miên man suy nghĩ, dường liễu rớt khoát chạy tới lan lộn kia bồn còn chưa thế nào phát tốt mặt. sốc lên cái nắp thấy còn có điểm sụp liền điểm hòa cách thủy hong hạ không bao lâu liền không sai biệt lắm có thể sử dụng. Nắm một đoàn mặt xuống dưới, trước cắn khai, mặt trên chuyển vòng như thứ du, mặt đều cuốn tranh cuộn dường như từ đầu cuốn đến đuôi, biên biên rác rác đều niết kín mít, đừng làm cho du lậu ra tới, rác lên điểm hành thái. Cuốn hảo lúc sau theo bàn thành một đoàn, lại dùng chảy cán bột cán khai, lại mặt xu, lại giải hành thái, lại cuốn, như thế lặp lại, cuối cùng một lần rắc lên chân giò hôn khói cùng ớt xanh đinh, lại dùng tiểu mau bàn chải đều đều bôi một tầng trứng dịch. Phóng tới trong nồi, tiểu hòa chậm lạc, hòa hậu không sai biệt lắm liền phiên cái mặt. Này việc nhưng có công phu, bởi vì đồ chứng dịch mặt ngoài cơ hồ hình thành một tầng mỏng mà nhận kim hoàng sắc sắc một không cẩn thận chọc phá đã có thể không đẹp. Mặt cùng quá nhiều chút một lóng tay hậu, 20cm lớn lên ủ bột ngàn tầng chân giò hun khói ớt xanh trứng gà bánh rán ước chừng lạc 20 cái trồng ở nơi đó cao cao một chồng phóng nhãn nhìn lại kia kêu một cái đồ sổ. Trong không khí du tầm tầm, hàm tư tư hương khí nùng không hòa tan được hơn nữa ớt xanh cùng chân giò hun khói hỗn hợp sau sinh ra độc đáo hương vị, hoàn toàn không cần xứng đồ ăn, không khẩu ăn bánh liền hào. Bánh rán nhất ngoại tầng hơi hơi phiếm du quang, thoáng dùng sức một áp liền phát ra rất nhỏ, bất kham gánh nặng răng rắc tan vỡ thanh, dùng sức một xả, bên trong nguyễn nguyễn nộn nộn nhương nhi mang theo hành thái kéo ra, thủ đoạn run lên, tựa như hoa nhi dường như nở rộ. Này hương khí này màu sắc quá mê người, dường liễu một cái không nhịn xuống, chính mình trước cắt một góc ăn. Nhưng mà, nàng làm quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui, dường liễu phân biệt cấp lâm tử hoài cùng tô tiền gọi điện thoại, nói chính mình có thứ tốt làm cho bọn họ lại đây lấy Người trước nhưng thật ra đáp ứng thực sản khoái chính là người sau toàn bộ đoàn đội đều ở bên ngoài diễn xuất đến 5 ngày lúc sau lại trở về. giường liễu đảo còn thôi, nhưng thật ra tô tuyền, biết được nàng có thứ tốt chính mình lại sinh sôi bỏ lỡ lúc sau kia kêu một cái khổ sở cách điện thoại kêu rên đều run dày. Vài phút lúc sau, lầu trên lầu dưới lâm tử hoài dẫm lên giày thì thao lại đây gõ cửa, sung sướng chung hỗn chờ mong. Cái gì thứ tốt nha ai thơm quá nha trên cái gì. Tới tới tới. Dương liễu cười tùm tìm hướng hắn vẫy tay, lại đây chính mình dọn. Dọn lâm tử hoài lỗ tai đều dựng thẳng lên tới, trong lòng tình tịch loạn nhảy, nghĩ thầm em ma hỏng rồi cô nương đây là làm nhiều ít cái gì ăn ngon nha, đều đến hoa đại lực khí dọn. Kết quả, hắn nhìn chằm chằm lưu lý trên đài tiểu sơn giống nhau bánh xem xét nửa ngày, sau đó rắc rắc quay đầu lại. Bánh nga, dương liễu vui sướng gật đầu, hơn nửa thập phần hào sảng rũ ra một con sạch sẽ to lớn giữ tới túi mới vừa làm đâu, còn nóng hổi, ăn thời điểm đinh một chút thì tốt rồi, lại xứng với một ly sữa bò a sữa đậu nành gì đó chính là một bữa cơm đâu. Lâm Tử Hoài biểu tình nhìn qua tràn ngập rẫy rủa không phải ta đây cũng ăn không hết nhiều như vậy nha, một chương a không, hai chương, cho ta hai chương là đủ rồi. Dương Liễu ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh nhẹn cho hắn tắc hơn phân nửa đi vào, sau đó tràn đầy nhiệt tình đưa cho hắn. Hai ta ai cùng ai a đừng cùng ta khách khí cùng ngươi người đại diện bọn họ cùng nhau ăn bái. Lâm Tử hoài đôi tay một trụi trọng tâm nhanh chóng trước khuynh, suýt nữa đứng thẳng không xong Này không phải khách khí không khách khí vấn đề ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi, nhưng, nhưng này cũng không thay đổi được chúng nó là bánh rán nhiều tầng comment sự thật a Ngươi gặp qua cái nào nghệ sĩ một đốn ăn được mấy cân đại mặt bánh. Cuối cùng, những cái đó hao phí Dương Liễu cả buổi chiều làm được bánh rán, cơ hồ đều bị nàng phân phát đi ra ngoài, có này yêu đãi giả bao gồm Lâm Tử Hoài và người đại diện cùng đoàn đội, nàng bàn nhân đoàn đội. Đến nỗi nàng chính mình, cũng chỉ để lại một chương, quả thực vô tư. Sáng sớm hôm sau, Dương Liễu đinh một góc bánh rán, trang bị táo đỏ hạt sen ngũ cốc sữa đậu nành ăn một đốn nguyên sinh thái cơm sáng, sau đó tinh thần no đủ hướng công ty đi. Ngày mai chính là biết vị đệ nhất quý đầu bá nhật tử. Hôm nay nàng đem cùng tiết mục tổ mọi người thương thảo để nhị quy sáng ý cùng quay chụp công việc nếu thuận lợi nói, bốn tháng trước sau liền có thể chính thức đầu nhập quay chụp. Trên đường gặp phải lâm tử hoài người đại diện, Dương Liễu nhiệt tình rào rạt cùng hắn chào hỏi, bất quá đối phương sắc mặt tựa hồ có điểm cầu quái. Hội nghị tiến hành thật sự thuận lợi, chủ yếu là công ty mạnh mẽ duy trì, đòi tiền đưa tiền muốn người cho người ta. Hơn nữa đại giả ý kiến đều tương đối thống nhất, nhiệt tình cũng đủ, trừ bỏ khởi động máy thời điểm về điểm này có thể xem nhẹ bất kể tiểu nhạc đệm trên cơ bản liền không gặp được qua cái gì trở ngại. Phía trước kỳ hoàng ở official website cùng các đại đầu bá ngôi cao tuyên bố một đoạn trailer, người xem hưởng ứng không tồi, này không thể nghi ngờ kiên định tiết mục tổ tin tưởng. Hội nghị thưởng thảo luận lúc sau. Đại gia nhất trí quyết định rèn sắt khi còn nóng để nhị quý tiến thêm một bước tăng lớn đầu nhập tế hóa kịch bản, nếu khả năng nói tốt nhất có thể thỉnh một hai vị tai to mặt lớn hoặc là đương hồng tiểu sinh, hoa đán lại đây gia nhập một chút tiến thêm một bước mở rộng lực ảnh hưởng cùng mức độ nổi tiếng. Làm lúc ban đầu sáng ý người đề xuất thao tác kỹ thuật cố vấn kiêm diễn viên chính, đương nhiên còn có lão bản nương, dường liệu ý tiến luôn luôn là trọng điểm cùng mấu chốt hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng suy nghĩ một chút châm trước nói. Kỳ thật công ty xem vẫn là thành tích chỉ cần người xem thích làm ra thành tích tới kinh phí tuyệt đối không là vấn đề. Tuy rằng là vô nghĩa, bất quá đại gia vẫn là liên tục gật đầu xưng là. Dường liễu cũng không đề bụng lại không nhanh không chậm nói. Đến nỗi diễn viên vấn đề, nàng nhìn về phía quản nhân sự này khối người phụ trách. Nghe nói có không ít ông ngoại tư nghệ sĩ tỏ vẻ tham diễn ý đồ. Đúng vậy, người phụ trách gật gật đầu. Chính thức định ra tới đã có hai vị, do dự chung cũng có ba năm vị, nghĩ đến lại quá một thời gian, nhân số còn sẽ gia tăng. Sẽ càng ngày càng tốt. Dương Liễu đúng lúc ủng hộ sĩ khí, nói. Nổi danh nghệ sĩ phương diện ta có thể hỗ trợ liên hệ hạ. Uông Thịnh đã đồng ý, sau đó các ngươi liền chủ động liên hệ hạ trước tiên xác định hào thời gian cùng kịch bản, hai bên đừng xung đột. Vừa nghe Uông Thịnh muốn tới, đang ngồi mọi người đều bị mặt lộ vẻ vui mừng, xôi nổi tỏ vẻ dương tiểu thư quả thực quá có thể làm lạc. Phàm là đại gia kính nghi hướng một chỗ xử cái gì vấn đề cũng liền không tính chuyện này, bất qua ngắn ngủn 3 cái giờ tất cả công việc liền đều thuận xong rồi. Tàn họp lúc sau, mọi người không khỏi hàn huyên một phen, đặc biệt là dương liễu cái này một năm 12 tháng chừng 10 tháng không ở nhà càng là đại gia bắt chuyện cùng mời đối tượng. Đạo diễn liền đi đầu mở miệng, cơ hội khó được không bằng đại gia đi ra ngoài tụ tụ. Mọi người cùng hưởng ứng, dương liễu lại chối tư. Thật sự là vội thật sự, bảy thế bên kia còn không có đóng máy, bốn ngày sau ta phải đi trở về, sấn trung gian mấy ngày nay ta còn muốn đi cửa hàng bên kia nhìn xem, lần sau đi, lần sau ta làm ông chủ. Đại gia vừa đi vừa nói chuyện, nhưng mà vừa ra thang máy, liền nghe thấy không biết là ai liền hô thanh. Viên tiểu thư, dường liễu trong đầu giống như vèo bắn ra đi một mũi tên, biêu hướng về phía bên kia đi. ngẩng đầu vừa thấy a hào một vị mỹ nữ. Vốn là cao gầy dáng người trang bị lòng bàn chân dẫm đến tê cùng đầu nhọn ủng càng thêm cao dài, mùa xuân 3 tháng thượng xuân hàn xe lạnh, nhưng nàng cũng đã trần trụi hai điều trắng tinh mảnh khảnh càng chân. Trên người xuyên đúng là mới vừa đưa ra thị trường trường khoản áo gió, hành tàu gian cuộn sóng quay cuồng, hợp lại phục cổ hồng môi cùng tinh xảo khói sông trang, thật là diễm lệ không gì sánh được. Bay nhanh đánh giá xong lúc sau, Dương Liễu nương nghiêng phía trước thật lớn gương toàn thân hỏa tốc kiểm tra hạ chính mình trang bị. Căn thức quá đầu gối giày ra thêm bông tuyết hôi chân nhỏ quần dinh, hai người đều ở thời gian lâu di tân quân lục thúc eo áo gió vạt áo chỗ như ẩn như hiện. Bởi vì hội nghị thượng thảo luận tương đối nhiệt liệt nàng cố ý đem hai đoạn tay áo đều vãn tới rồi khuyều tay hạ, lộ ra là lướt tinh xào thủ đoạn tùy ý trông nhiều vài phần giỏi giang, càng thêm có vẻ tứ chi nhỏ dài. Dường liễu rốt cuộc tuổi trẻ, diện mạo lại thiên linh động tú lệ trang dung liền càng nhiều khuynh hướng thanh thấu cùng thủy linh. Hôm nay đổ đến cũng là trần bị hệ son môi, thấy thế nào như thế nào đều lộ ra một cổ sinh cơ sức sống, làm người đánh đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hơn nữa, nàng lại quét mắt viên hạ, trong lòng ước chế không được mừng thầm, người cũng thúc eo đâu, hừ cùng ta so eo tế. Trong ngoài vòng ai không biết nàng dương liễu là có tiếng tiểu eo tinh năm trước mẫu châu Á khu tạp chí bình chọn tốt nhất eo nhỏ top 10 bên trong đã có thể có nàng. Nàng thấy viên hạ, mà đồng dạng viên hạ cũng thấy nàng. Hai người bốn mắt tương đối tầm mắt tiếp xúc nháy mắt cơ hồ ở trong không khí kích động ra một trận hỏa hoa chung quanh không quan hệ nhân sĩ sôi nổi né tránh biết vị đạo diễn càng là hít hà một hơi, mà liêu nhi đẩy bên cạnh mắt kính nhỏ như một phen. Người lập công thời điểm tới rồi chạy nhanh đi thỉnh Giang Tổng. chương 62 Mắt kính nhỏ nhi nhanh chân liền chạy từ lúc chào đời tới nay lần đầu vọt tới giang cảnh đồng văn phòng nơi tầng lầu, đương nhiên, hắn căn bản liền không có sờ đến then cửa tay cơ hội liền cấp ngồi ở bên ngoài trợ lý tiên sinh ngăn cản. Lão bản nương a không đúng, dương tiểu thư cùng viên tiểu thư ở dưới đối thượng. Giang cảnh đồng đi xuống thời điểm thấy chính là nhà mình bạn gái cùng viên hạ mặt đối mặt già cười tình cảnh, hắn răng đau. Ở trong lòng yên lặng thở dài, giang cảnh đồng thần sắc như thường đi qua đi trước thoải mái hào phóng ôm Dương Liễu thiền mổ một ngụm ngữ khí mềm nhẹ trong ánh mắt tràn đầy thiệt tình vui mừng. Mở họp xong, vốn dĩ Dương Liễu còn rất không thói quen như vậy trước công chúng tú ân ái, nhưng nàng khóe mắt dư quang thoáng nhìn viên hạ trên mặt nháy mắt cứng đờ tươi cười tức khắc lại vui vẻ chịu đựng. Vân, đói bụng vốn dĩ muốn đi tìm người ăn cơm tới, vừa vặn lại gặp phải viên tiểu thư, liền nói nói mấy câu Hai người lẫn nhau ôm eo tình cảnh này dừng ở viên hạ trong mắt thật là nói không nên lời chói mắt. Bất chí bất xác chung, xung quanh đã xuất hiện một tảng lớn đất trống, liền tính là nguyên bản có người muốn trải qua nơi này, thấy vậy tình cảnh cũng đều thức thời đường vòng mà đi, dư lại đều bắt đầu trộm quan sát. Má ơi, đây chính là vở kịch lớn của năm, không xem chú định cả đời hối hận cái loại này. Giang cảnh đồng hướng viên hạ gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi còn không có chính thức đã gặp mặt đi, ta tới giới thiệu, đây là ta bạn gái, dường liệu đây là tỷ của ta kiêm công ty châu Âu khu người phụ trách viên hạ. Nguyên lai còn nói là viên tiểu thư, lúc này khen ngược dứt khoát liền thành tỷ. Tỷ, tỷ, hắn ngữ điệu ngữ khí là như thế thân mật thế cho nên viên hạ tức khắc liền sinh ra một loại, chính mình thật là hắn thân tỷ, nếu còn tiếp tục thường phát triển tình yêu nói tuyệt đối sẽ trình diễn ra đình luân lý kịch cảo giác. Dương liễu lập tức tươi cười điểm mỹ vươn tay đi, trong thanh âm đều tràn đầy cuồn cuộn nhiệt tình cùng giang cảnh đồng song song đứng chung một chỗ tư thế thật là giống đồ tiếp đãi khách khứa thái thái. Ngươi hảo ngươi hảo, đã sớm nghe cảnh đồng nói lên ngươi, hôm nay nhưng xem như nhìn thấy chân nhân. Còn cảnh đồng, nàng mới vừa một nói xong, đừng nói viên hạ chính là giang cảnh đồng bản nhân cũng có chút hàm răng lên men nói ngươi ngày thường đều là đĩnh đạc kêu ta giang cảnh đồng a. Viên Hà chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết vươn đi tay cùng đối phương chạm vào hạ quả thực hơi túng lướt qua. Lần này về nước nàng rất lớn trình độ thượng chính là muốn thấy một chút cái này đem vạn năm không động tâm giang cảnh đồng mê đến tam điên năm đảo diễn viên, nhìn xem đối phương rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, nhìn xem chính mình rốt cuộc có chỗ nào không bằng nàng. Viên Hà thiết tưởng quá vô số lần cùng dương liệu ở các loại trường hợp chạm chán tình cảnh, đương nhiên cũng bao gồm công ty công khai khu vực liền giống như hiện tại. Nàng nguyên bản cho rằng, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, liền tính không đề cập tới cảm tình, chỉ bằng giao tình, giang cảnh đồng cũng nhiều ít sẽ bận tâm đến chính mình mặt mũi. Nhưng mà đương sự tình thật sự ở trước mắt trình diễn, đã từng tưởng tượng biến thành hiện thực nàng tâm đều lạnh thấu. Giang cảnh đồng căn bản liền không tính toán chiếu cố chính mình. Hắn đối cái kia họ dương tiểu cô nương là cái gì thái độ, cái gì ngữ khí, nhưng đối chính mình thời điểm, lại là như thế nào? Nhiều năm qua tranh cường háo thắng đều tại đây một khắp một tòa, viên hạ cơ hồ có thể nghe thấy chính mình đáy lòng phát ra, có thứ gì ẩm ẩm sập thanh âm. chung quanh mọi người trộm ngó lại đây tầm mắt tựa như thực chất, làm nàng như lưng như kim chích quả thực muốn đem nàng cả người xuyên thành cái sàng. Nàng thiếu chút nữa liền phải mất khống chế cuối cùng vẫn là dùng hết toàn thân sức lực nhịn xuống. Khó được gặp mặt không bằng, dương liễu mang theo ý cười mời còn chưa nói xong, viên hạ liền chợt đánh gãy. Xin lỗi, ta còn có ước xin lỗi không tiếp được. Nhìn nàng góc áo tung bay rời đi, Dương liễu một oai đầu, cảm thấy tuy rằng nói còn chưa dứt lời có điểm nghẹn đến mức hoảng, nhưng cảm giác cũng không hư. Nàng lại nâng lên khỉu tay, về phía sau đâm đâm giang cảnh đồng eo, cười hì hì hỏi. Muốn hay không đuổi theo ra đi? Nếu không phải trước công chúng, không chuẩn giang cảnh đồng liền phải trợn trắng mắt. Người đương đây là phim thần tượng đâu còn đuổi theo ra đi? Chơi đủ rồi không? Mang ngươi đi ăn cơm. Hai người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, bởi vì nhân số thiếu cũng chỉ kêu bốn cái đồ ăn hai món chay hai món mặn cộng thêm một tiểu chung canh. Kết quả còn không có ra nhà ăn đã bị paparazzi dùng bội số lớn camera cự ly xa chụp được còn bỏ thêm cái hàm nghĩa đặc biệt phong phú tiêu đề. Giải trí công ty Lão Tổng cùng Hoa đán nổi tiếng hẹn hò cơm canh đơn giản. Này tác đưa tin tuyệt đối là cùng bọn họ cá nhân hoặc là kỳ hoàng từng có tiết paparazzi viết chỉ là tiêu đề liền rất không nhận người đãi thấy, điểm đi vào lúc sau thô thô vừa thấy càng là chua lòm trong đó thậm chí không thiếu đánh nói giỡn cờ hiệu như là kéo kiệt cần kiệm linh tinh từ ngữ. Dường liễu liền ha hà, liền nhiều thế này hai người bọn họ còn không có ăn xong đâu, còn đơn giản tổng cộng hai há mồm, chẳng lẽ còn muốn bãi một bàn mãn hán toàn tịch. Khôi hài sao, sau khi ăn xong. Dương liễu ngồi trên tới đón bảo mẫu xe, lập tức đi còn ở trang hoàng trung điểm tâm cửa hàng trong coi, giang cảnh đồng tắt đường cũ phản hồi kỳ hoàng. Nhìn giải trí trong tin tức lại đột nhiên toát ra tới đứng đầu tìm tòi, viên hạ nói không nên lời trong lòng là cái cái gì thư vị nhi. Bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy thục không thể lại thục nhưng nàng lại trước nay không biết nguyên lai giang cảnh đồng cũng sẽ đi cái loại này phi tinh cấp nhà ăn ăn cơm. Lớn như vậy, nàng chưa từng có như vậy thích một người, lại hoặc là, nàng căn bản là không thích quá người khác. Chính là vì cái gì, người kia cố tình không thích nàng. Nàng liếc mắt máy tính góc phải bên dưới ngày, cắn cắn hồng diễm diễm môi, hạ quyết tâm. Hồi châu Âu hành trình không thể lại kéo, nhưng nàng vẫn là không cam lòng, không thiếu được muốn cuối cùng đánh cuộc một phen thử xem. Chẳng vạng giang cảnh đồng theo thường lệ ở văn phòng tăng ca, ngẫu nhiên khai làm việc riêng ngẫm lại ngày mai mẹ vợ muốn tới sự tình viên hạ một lần nữa đem chính mình tân trang một lần thật mạnh thở hát ra chuẩn bị gõ cửa đi vào. Xin đợi một chút viên tiểu thư, trợ lý đứng dậy ngăn lại nàng. Xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Viên hạ hơi hơi ngưỡng cầm, cực kỳ giống kiêu ngạo thiên nga trắng. Hắn hội kiến ta, đây là không có lạc. Trợ lý cười cười, nho nhã lễ độ nói. Xin lỗi viên tiểu thư, lão bản hiện tại ở bên trong xử lý văn kiện căn cứ quy định không có hẹn trước chủ động tiến đến là không cho phép đi vào. Ngài cũng là kỳ hoàng cao tầng một viên, chế độ phương diện tự nhiên so với ta càng rõ ràng, nghĩ đến cũng sẽ thông cảm đi. Tuy rằng là hơi chút mang điểm dò hỏi ngữ khí, nhưng hắn chắc chắn biểu tình cùng với hơi hơi nâng lên che ở phía trước tay, mũi chân hướng ra ngoài chân, đều đều không ngoại lệ biểu lộ không có thương lượng đường sống. Viên hạ có chút buồn bực nếu không có cũng đủ khắc chế lực lúc này sớm không quan tâm vọt vào đi Người có biết hay không ta là giang cảnh đồng người nào Đương nhiên biết mơ ước nhà của chúng ta lão bản sắc đẹp người bái ta sao có thể cho phép ngươi ở mí mắt phía dưới phá hư người khác cảm tình Trợ lý ở trong lòng nhíu mày trên mặt lại tiếp tục bảo trì đủ khả năng đem người bức điên hòa khí tươi cười Thỉnh tha thứ viên tiểu thư đừng nói là giang tổng tỷ tỷ chẳng sợ chính là giang thái thái Không có hẹn trước lại không có giang tổng bản nhân cho phép ta đều không thể làm người tùy tiện xông vào. Ngươi, viên hả một hơi nghẹn ở trong lồng ngực thượng không tới không thể đi xuống, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Mắt thấy mạnh mẽ đột phá vô vọng, nàng rớt khoát bắt trợ lý bàn làm việc thượng điện thoại bá giang cảnh đồng di động. Điện thoại truyền được sau, nàng chỉ ném ra một câu. Làm ta đi vào ta có chuyện muốn nói liền treo điện thoại, sau đó sắc mặt không vui nhìn chằm chằm đối phương xem, trợ lý tiên sinh đầy mặt bất đắc dĩ thêm vô tội, hắn thật là chiếu quy củ làm việc. Qua một lát giang cảnh đồng cuối cùng gọi điện thoại làm trợ lý phóng viên hạ đi vào, người sau đi vào lúc sau tùy tay đóng cửa, kết quả giang cảnh đồng rồi lại qua đi giữ cửa khai khai. Viên hạ lần này trở về, muốn làm chuyện này một chút tiến triển đều không có, vừa rồi lại ăn bế môn canh, khó tránh khỏi có chút khí không thuận, vừa thấy hắn hành động liền có điểm tạc mau. Người đây là có ý thứ gì? Giang cảnh đồng không nhanh không chậm nói. Mùa đông ở trong phòng ngồi lâu rồi, bực mình, mở ra môn, đương nhiên là tránh cho cho người ta nói xấu tuy nói không thẹn với lương tâm, nhưng tiềm tàng phiền toái vẫn là có thể chậm thì thiếu. Khủ, khủ hắn cũng không tuổi trẻ, chỉ là xử lý công và thứ hai bên mặt chính sự liền man mệt lại cả ngày bị ngoại giới lời đồn đãi bối rối, thật sự là liên lụy tinh lực. Viên hạ đã không nghĩ lại ở này đó chi tiết thượng tranh luận cái gì, nàng chậm rãi làm vài lần hít sâu, nỗ lực bình tĩnh mà nói. Ta ngày mai buổi tối, muốn đi. Ngắn ngùn một câu, nói rất chậm, mặt sau hiển nhiên còn có đại lượng chưa hết chỉ ý, nói xong lúc sau nàng càng là thẳng tắp nhìn về phía đối phương đôi mắt, vô cùng chờ mong hắn có thể chủ động hỏi điểm cái gì. Tỉ như nói vài giờ đi, có cần hay không đưa cơ, vì cái gì không nhiều lắm lưu mấy ngày. Nhưng mà giang cảnh đồng chỉ là gật gật đầu. Chiếu phía trước hành trình, người ngày hôm qua hẳn là cũng đã ở châu Âu, lưu lại, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Người hà tất biết rõ, cố hỏi. Viên hạ thanh âm bỗng dưng nâng lên ý thức được môn không quan lúc sau lại sinh sôi áp xuống tới. Nàng trên mặt hiện ra hơi mỏng đỏ ửng hốc mắt cũng hơi hơi đỏ lên, hiển nhiên cảm xúc thập phần kích động. Không thể không nói cái dạng này nàng cùng ngày thường bình tĩnh tự giữ hoàn toàn bất đồng, nhìn qua rất có vài phần chọc người chiều mến. Nhưng mà giang cảnh đồng không những không có tâm tư thưởng thức ngược lại tương đương đau đầu nhéo nhéo giữa mày thở dài nói. Tỷ, người cái dạng này thật không tốt. Hắn xác thật minh bạch viên hạ chậm chạp không về dụng ý, không chỉ có không cảm động, tương phản, hắn phi thường không tán đồng loại này hành vi. Châu Âu phân chia công ty kiểu gì quan trọng, mỗi một người công nhân các tư này trước toàn lực vận truyền thượng ngại khẩn trương, mà làm người tổng phụ trách chi nhất viên hạ thế nhưng bởi vì cá nhân nguyên nhân vô cớ chậm lại ngày về, này không thể nghi ngờ là một loại thực đáng giá thương thảo hành động. Không cần lại kêu tì của ta. Lại lần nữa nghe thấy cái này sưng hô không mang theo một tia ôn nhu từ hắn trong miệng hô lên tới viên hạ cơ hồ hỏng mất nàng gần như mất khống chế lớn tiếng chất vấn nói. Ta thật là ngươi tỷ sao? Ngươi thật là ta đệ đệ sao? Chúng ta thật sự có huyết thống quan hệ sao ngươi vì cái gì tổng phải dùng cái này sưng hô tới phân rõ giới hạn? Bên ngoài trợ lý bị nàng trượt tuôn ra cao âm hoàng sợ tại chỗ ngốc lập sau một lát quyết đoán quyết định chuyển rời đến thang máy lối vào. Gần nhất tị hiểm thứ hai để ngừa có người đi lên nghe được hôm nay truyền ra cái gì không tốt lời nói đi. Bởi vì, giang cảnh đồng cũng không có bị nàng kích động cảm xúc sờ cảm nhiễm, biểu tình như cũ bình tĩnh. Ta trước nay chính là đem người đương tỷ tỷ nha, nhưng ta không đem người đương đệ đệ. Viên hà từng bước ép sát quyết định chủ ý muốn ở hôm nay muốn tới một cái kết quả. Ta thích người ta yêu ngươi nha. Giang cảnh đồng không nghĩ tới nhất quán bình tĩnh nàng thế nhưng sẽ tại đây loại công tác trường hợp lớn tiếng tuyên cáo chính mình tư nhân cảm tình, không khỏi có chút ngoài ý muốn, bất qua hắn vẫn là lập tức phục hồi tinh thần lại. Người cái dạng này sẽ làm cho đại gia đều mang đến bối rối. Đừng lại một bộ việc không xử theo phép công thái độ, được không? Viên hả trong thanh âm cơ hồ mang lên cầu xin, hai mắt đẫm lệ doanh doanh, hiếm thấy toát ra mềm yếu một mặt. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau a cho ta một cơ hội, không được sao. Một vị nhất quan ấn tượng không tồi đại mỹ nữ đột nhiên như vậy buông xuống dáng người thỉnh cầu ngươi tình ý chân thành, thật sự rất khó không cho nhân tâm mềm. Xin lỗi, giang cảnh đồng lại một chút không giao động tuy rằng nói chính là xin lỗi nói, nhưng biểu tình, ngữ khí, thần thái đều không có một tia xin lỗi. Ta đã có bạn gái, hơn nữa chúng ta cảm tình thực hào thực ổn định. Nàng có cái gì hào? Viên hạ mang theo khóc nức nở nói. Ta nào điểm so ra kém nàng, chúng ta cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy cảm tình, người cũng không để ý sao. Như vậy ta những năm gần đây cần trọng đến tột cùng là vì cái gì nha? Nguyên bản giang cảnh đồng còn có thể gợn sóng bất kinh nghe nàng nói, nhưng tới rồi này một câu, hắn đột nhiên liền nhăn mày đầu. Viên tiểu thư, tỉnh người chú ý chính mình lời nói, tôn trọng người khác cũng tôn trọng chính mình. Viên hạ bị hắn ít có tật thanh tàn khốc chấn trụ, môi không ngừng rung động, hiển nhiên chấn kinh cực đài. Giang cảnh đồng hơi trụ sửa sang lại cảm xúc lại nói. Mặt khác ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, thỉnh không cần đem tư nhân cảm xúc cùng công tác nói nhập làm một nhiều năm như vậy tới ngươi cần trọng công ty thấy được ngươi nỗ lực cũng cho ngươi tương đối chờ hồi báo. Nói trắng ra một chút đây là lẫn nhau không thiếu nợ nhau thương nghiệp hoạt động, nếu ngươi khăng khăng muốn đem này vạn vẹo đến tư nhân cảm tình thưởng như vậy ta không thể không căn cứ đối công ty phụ trách nguyên tắc hoài nghi ngươi chuyên nghiệp tính. Một fan nói cho hết lời trong văn phòng liền lâm vào tới rồi đáng sợ tĩnh mịch chung đi, viên hạ ngốc ngốc nhìn hắn, phẳng phất chưa bao giờ gặp qua, trong mắt trên mặt tràn đầy đều là khó có thể tin. Ngươi hoài nghi ta, ta rốt cuộc là nơi nào làm được không đúng rồi thế nhưng chọc đến ngươi hoài nghi ta. Giang cảnh đồng đau đầu lợi hại hơn, bởi vì mắt thấy viên hạ đã dần dần mất khống chế, một chút thoát ly lý trí bắt đầu càn quấy. Một câu, hiện tại viên hạ hoàn toàn bị xúc động sở chi phối, người đã không có biện pháp cùng nàng giảng đạo lý. Giang cảnh đồng làm một lần hít sâu, nỗ lực tâm bình khí hòa nói. Viên hạ trước bình tĩnh một chút được chứ, người cái dạng này chúng ta không có biện pháp lý trí câu thông. Ta không cần lý trí. Viên hạ kề bên hỏng mất cắn môi run run. Ta lý trí hơn 20 năm, nhưng ta được đến cái gì? Người hiện tại thế nhưng liền ít nhất tín nhiệm đều phải thu hồi đi. Đối mặt này loại tình huống, giang cảnh đồng thực sáng suốt lựa chọn câm miệng. Trước mắt nói rõ chính là, hắn càng lý trí càng bình tĩnh, viên hạ đã chịu kích thích lại càng lớn. Cảm xúc kích động thời điểm uống điểm đồ vật có thể có trợ giúp giảm bớt, hắn bất động thanh sắc đi cấp viên hạ nấu ly cà phê, viên hạ đoan cái ly thời điểm cái ly cùng phía dưới cái đĩa không ngừng va chạm phát ra rất nhỏ vụn vặt ca ca thanh. Lại qua ước chừng nửa giờ, viên hạ rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng nâng lên che phủ hai mắt đẫm lệ, dùng gần như lầm bầm lầu bầu thanh âm lầm bầm nói. Người rốt cuộc thích nàng cái gì nha? Đối mặt loại này để tâm vào chuyện vụn vặt tình huống, giang cảnh đồng cũng có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút cũng chỉ hào thành thành thật thật trả lời nói. Dù có ba ngàn con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước thích chính là thích đi. Đốn hạ, hắn lại ngữ khi ôn hòa nói. Không phải ngươi không tốt tương phản, người thực hào, chỉ là cảm tình loại chuyện này thực sự miễn cưỡng không tới. Thế giới vô biên, chúng sinh muôn nghìn, một người tổng hội gặp được rất nhiều chính mình thích sự tình, nhưng người thích chưa chắc chính là thích hợp ngươi. Nhưng ngươi căn bản là chưa thử qua, lại như thế nào biết thích hợp không thích hợp. Viên hả ngưỡng mặt xem hắn, giang cảnh đồng đột nhiên cười, thực nhẹ thực đạm cái loại này. Ngươi sẽ nói như vậy, liền chứng minh kỳ thật ngươi cũng không hiểu biết chân chính cảm tình. Cảm tình, đặc biệt là tình yêu loại đồ vật này, căn bản chịu không nổi nếm thử. Cả đời rất dài, mỗi người đều sẽ gặp được rất nhiều giống như thích hợp chính mình người cùng sự, nhưng như thế nào mới có thể tìm được nhất thích hợp chính mình đâu. Vậy là tốt rồi giống một cái nhìn không tới cuối, rồi lại vô pháp quay đầu lại lộ, lộ hai bên kết đầy ngăn nắp lượng lệ, hương thơm mê người trái cây, người yêu cầu ở hữu hạn thời gian nội mau chóng tiền định, một khi lựa chọn rất có thể chính là cả đời mà một khi do dự từ bỏ, di tình biệt luyến, mất đi đồ vật liền rốt cuộc cũng chưa về. Hắn không phải thần, vô pháp biết trước tương lai, thậm chí cũng vô pháp bảo đảm mười mấy, vài thập niên sau hắn cùng Dương liễu cảm tình hay không còn sẽ giống như bây giờ vững chắc lệnh người an tâm. Nhưng ít ra hiện tại, hắn vẫn là ái đối phương, một chút ít hối hận cảm xúc cũng không. Như vậy, cũng đã vậy là đủ rồi, hắn nếu đã hạ quyết tâm, như vậy về sau mặc dù sẽ gặp được mưa gió hiểm trở, hắn yêu cầu làm cũng chỉ là đem hết toàn lực khắc phục ánh mắt chuyên chú thẳng tắp đi trước, chỉ thế mà thôi. Sau khi nghe xong, viên hạ sau một lúc lâu vô ngữ cũng không biết suy nghĩ cái gì trên mặt một mảnh buồn bã mất mát. Thật lâu sau, nàng đứng dậy nhỏ giọng khẩn cầu nói. Cuối cùng, người có thể hay không, lại ôm ta một cái. Nàng thanh âm là như vậy mềm mại, ánh mắt là như vậy đau thương. Nhưng mà giang cảnh đồng lại vẫn là lắc đầu. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, người hoàn toàn vứt bỏ chuyện cũ chúng ta khả năng sẽ giống như trước bên kia ôm, nhưng ít ra hiện tại không được. Viên Hà tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới, nàng nhất biến biến nói, gần như cầu xin. Thật sự tính ta cầu ngươi, nàng sẽ không biết. Chính là, giang cảnh đồng đứng dậy, nhìn xem đồng hồ, người biết ta cũng biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Một sự kiện chỉ cần đã làm, chẳng sợ người ngoài không hiểu được, chính mình cũng hiểu được. Giang cảnh đồng trong lòng phi thường rõ ràng, nếu chính mình hiện tại mềm lòng, như vậy không thể nghi ngờ chính là vì ngày sau sinh hoạt trôn xuống một viên không yên ổn hạt giống, mà này viên hạt giống rốt cuộc có thể hay không nải mầm, khi nào nảy mầm, đem hoàn toàn nắm giữ ở viên hạ trong tay. Hắn chán ghét hết thầy không yên ổn nhân tố, cũng không nghĩ ngày sau bởi vì nhất thời lập trường không kiên định làm chính mình cảm tình lâm vào nguy cơ. Người cả đời này quá ngắn, có thể gặp gỡ người quá khó, cảm tình cũng là yêu cầu kinh doanh, ngày thường liều mạng gắn bó còn chưa đủ, làm sao khổ lại cho chính mình đào hố. Làm như vậy nhìn như ôn nhu săn sóc nhưng cuối cùng chỉ biết hại ba người. Viên Hà trong mắt một chút mất đi sáng giỏi, giang cảnh đồng lại làm như không thấy, chỉ là đi lấy áo khoác. Ta cùng người ước hào thời gian mau tới rồi, nếu không có khác sự nói, chỉ sợ ta muốn thỉnh ngươi đi trước rời đi. Viên Hà tại chỗ không nói một lời đứng đã lâu, đờ đẫn nắm lên tay túi, sau đó đột nhiên liền mau chân đi ra ngoài. Giày cao gót đạp lên hành lang trên sàn nhà, phát ra giày đặc thanh thúy tiếng vang, giống như giày chủ nhân táo loạn nội tâm. Nghe thấy động tĩnh trợ lý lập tức hỗ trợ ấn xuống thang máy, viên hạ bay nhanh lao khóe mắt lại khôi phục thường ngày mặt vô biểu tình. Nàng hướng đối phương vô cùng rụt rè gật gật đầu, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn. Cảm ơn cửa thang máy mở ra, viên hạ cầm khẽ nâng, sống lưng thẳng tắp đi vào. Tuy rằng hốc mắt đỏ lên, nhưng này chút nào không tổn hao gì nàng một thân khí thế. Cử thang máy chậm rãi đóng lại, viên hạ nhịn không được chiều một chỗ khác nhìn xung quanh, nhưng mà chờ mong chung bóng người trước sau chưa từng xuất hiện. Hai cánh cửa rốt cuộc dựa vào cùng nhau, kín kẽ, hành lang ánh sáng bị hoàn toàn che chắn bên ngoài, nơi này hình thành một cái phong bế yên tĩnh không gian. Viên hạ nhìn chằm chằm thang máy bên trong kính mặt thường nhìn một lát đột nhiên đôi tay phủng mặt nước mắt rơi như mưa. Tái kiến, nàng còn không có bắt đầu liền qua loa kết thúc tình yêu. Bởi vì ngày mai tương lai mẹ vợ sẽ giá lâm, giang cảnh đồng cố ý không tăng ca, đúng giờ đi cửa hàng nơi đó tiếp còn ở so hợp trình bản vẽ dương liễu, sau đó dọc theo đường đi đều ở giò hỏi tương quan công việc. Ẩm thực phương diện kiên kỵ liền tính, đến cuối cùng, hắn thậm chí liền tiếu nữ sĩ thích chán ghét nhan sắc đều đã hỏi tới Đừng nói, nếu không phải dương liễu lần trước riêng làm công khóa, lúc này thật đúng là không biết. Ta mẹ nàng thích nhất chính hồng cùng xanh ngọc còn có hắc bạch đặc biệt chán ghét nhan sắc thật không có chính là phấn hồng a ánh huỳnh quang linh tinh nhan sắc không quá thấy thế nào hảo. Giang cảnh đồng nghe được liên tục gật đầu, biểu tình tương đương túc mục bắt chuyển tay lái thời điểm, dương liễu mắt sắc phát hiện mặt trên lưu lại hai cây hắn giấu bàn tay tử, lại cười an ủi hắn đừng khẩn trương. Ta ba làm đột nhiên tập kích thời điểm ngươi đều bình yên vô sự, lần này đánh vẫn là có chuẩn bị trưởng, sợ cái gì. Giang cảnh đồng thật mạnh phun ra một hơi, đột nhiên thò qua mặt đi. Ngươi thân ta một ngụm sẽ không sợ. Dương liễu cười chụp hắn một cái tát, bất quá vẫn là đỏ mặt hướng hắn khóe miệng mua hạ. Giang cảnh đồng nghiêm trang gật gật đầu, quả nhiên có kỳ hiểu. Dương liễu cười ha ha, tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng khẩn trương không thể tránh được rốt cuộc vị này chính là mẹ ơi. Đêm đó tặng dương liễu về nhà lúc sau, giang cảnh đồng sớm liền ở chính mình phòng để quần áo nghiên cứu khai. Kết hợp dương liễu miêu tả, lại căn cứ trên mạng tìm được thiếu nữ sĩ tương quan sự thích hắn cần thiết đến cân nhắc ra một bộ phù hợp đối phương thẩm mỹ trang phục tới. Trang phục loại hình liền không cần phải nói tây trang luôn là không sai được bất quá bởi vì là lén gặp mặt có thể lựa chọn hưu nhàn khoản, như vậy vừa không thất trang trọng, lại không đến mức quá mức tùy ý có thể làm đối phương cảm nhận được ngươi thành ý cùng coi trọng. Nhưng mà tương quan vấn đề còn có rất nhiều tỷ như nói nhan sắc tỷ như nói chi tiết kiểu dáng. Giang cảnh đồng liền cảm thấy sống nhiều năm như vậy, hắn liền không như vậy rối rắm quá. Ông trời cũng chỉ là vì ngày mai xuyên cái gì. Màu đen hiển nhiên quá mức nặng nề chút hơn nữa hiện lão xét thấy hắn bản thân đã so dương liễu lớn ước chừng 7 tuổi vẫn là không cần lại hướng tiểu lão đầu nhi trên đường lăn lộn đi. Màu trắng càng không được quá phù hoa xanh ngọc có thể hay không quá rêu rào. Cuối cùng, đem chính mình phòng để quần áo từ đầu tới đuôi lay một lần lúc sau, giang cảnh đồng lúc này mới quyết định chính là nó, khói bụi lam cao nhồng văn hưu nhàn tây trang. Sau đó là kiều tóc, hắn đột nhiên liền có điểm hối hận như thế nào không sấn hôm nay nắm chặt thời gian đi tranh tiệm uốn tóc giống như thường đi kia ra lúc này đã sớm đóng cửa. Cũng may hắn không phải bản thất tóc hơi chút có điểm chiều dài, chính mình động thủ cũng có thể làm mấy cái tạo hình ra tới. Giang tiên sinh khuôn mặt thúc mục đứng ở gương toàn thân trước. Không ngừng dùng trong tay lực khải tóc trong chốc lát chiều tả trong chốc lát chiều hữu chính là lưỡng lự. Sơ đến phía trước tới không khỏi có chút trang nộn hiểm nghi, nhưng nếu là hết thải dựa sau tóc phốt ngược. Cuối cùng, hắn vẫn là tuyển chính mình ngày thường kiểu tóc từ trước mặt nghiêng về phía sau sơ nghiêng bối đầu, như vậy nhìn qua thành thục giỏi giang ổn trọng, rồi lại mang điểm thời thượng, sẽ không có vẻ thực lão thực buồn. Nói vì không cho tương lai nhạc mẫu đại nhân cảm thấy chính mình bảo bối khuê nữ tìm cái lão nam nhân, giang tổng cũng là ra sức suy nghĩ. chương 63, tiểu nữ sĩ đi nhờ chính là 8 giờ rưỡi phi cơ, nếu không đến trễ nói tính xuống dưới đến chạm cũng đến 10 điểm xuất đầu. Lần trước dương cha làm đột nhiên tập kích còn chưa tính, lần này nhân gia đã trước tiên thông chi, giang cảnh đồng không dám có chút chậm trễ, 9 giờ rưỡi nhiều một chút liền đến. Dọc theo đường đi dương liễu đều đang cười. Đều chuẩn bị vài thiên, người như thế nào còn khẩn trương. Giang cảnh đồng đệ vô số lần ở trong đầu diễn thử gặp mặt sau khả năng phát sinh tình cảnh, nghe vậy nói. Không nghĩ tới, người càng là ở đột phát dưới tình huống càng có thể thông dòng ứng đối, tương phản, chuẩn bị thời gian càng dài, ngược lại càng dễ dàng, không biết làm sao. Hắn vốn đang thưởng mua thuốc hoa tươi, kết quả bị dương liễu cười nửa ngày, lại nói tiếu nữ sĩ không thích những cái đó hoa hoè loè loẹt nghi thức lúc này mới cấp hủy bỏ. Cũng chính là trước tiên hai ngày nói, này nếu là trước tiên gần tháng, hắn liền cái gì đều đừng làm. Không bao lâu quảng bá bên trong truyền ra chuyến bay đến trạm tin tức giang cảnh đồng tinh thần tức khắc vì này rung lên, lại kêu Dương Liễu. Ngươi nhìn xem ta còn thành sao? Dương Liễu nhẫn cười, tỉ mỉ cho hắn đánh giá một lần, lại dơ tay sửa sang lại hạ cả vạt. Đặc biệt hào, vừa rồi đi qua đi mấy cái tiểu cô nương trong mắt đều mau rớt ra tới. Kỳ thật không riêng gì tiểu cô nương, bọn họ chung quanh còn mai phục tam mấy cái paparazzi đâu, hai người sáng sớm liền ra cửa thẳng đến sân bay, phòng trừng đối phương cũng ngửi được cái gì không giống bình thường khí vị, đều ở chỗ này chờ bái tin tức. Tin tức tiêu đề cũng không cần tốn nhiều tâm tư, đơn giản chính là giang cảnh đồng trước sau hai lần thấy ra trưởng nghi hôn kỳ gần linh tinh. Lại qua một lát chuyến bay đến chạm các hành khách theo thứ tự ra tới, dường liễu rỗi cổ nhìn xung quanh một lát đột nhiên túm túm giang cảnh đồng cánh tay. Tới tới, xuyên hác áo gió cái kia, giang cảnh đồng chạy nhanh theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, liền thấy một vị dáng người cao gầy nữ sĩ lôi kéo một con màu xám bạc trung hào lữ hành dương đi ra, một cái tay khác thượng vác mỗi nhãn hiệu bổn quý mới vừa đẩy ra bao ra cử chỉ thập phần đại khí thông dong Tuy rằng mang kính dâm xem không rõ biểu tình, nhưng xuyên thấu qua hạ nửa khuôn mặt xuyên dáng độ cung tới xem, này không thể nghi ngờ sẽ là một vị tương đương có mị lực nữ sĩ. Tiếu vân đang từ bên ngoài tiếp cơ người đôi nhi giải sao nhà mình khuê nữ đâu, liền thấy phía trước đột nhiên chạy tới một tiểu cô nương, hai điều cánh tay mở ra tới tươi cười điểm mỹ cùng tìm được gà mụ mụ gà con nhi dường như. Nàng chạy nhanh hái được kính dâm cùng nữ nhi ôm nhau, cảm xúc kích động không thôi. Gầy, thật gầy, nhìn một cái trên người cũng chưa mấy lượng thịt gần nhất hảo hảo ăn cơm sao. Luận khởi tới, hai mẹ con ước chừng có đã hơn một năm không mặt đối mặt gặp qua, này một ôm tức khắc liền có loại vượt qua ngàn năm xa xăm cùng tang thương, thật là cảm khái vạn ngàn. Dù sao cũng là ở nơi công cộng tiếu vân cũng là sự nghiệp hình nữ cường nhân tốt xấu xem như đem cảm xúc khống chế được cùng dương liễu tách ra sau lại lấy đôi mắt hướng trước mặt giang cảnh đồng trên người lưu hạ. Nàng lại lấy ánh mắt dò hỏi, đây là, dương liễu ôm nàng cánh tay cười, gật đầu. Yếu vân vừa muốn mở miệng, giang cảnh đồng liền mang điểm kinh ngạc nói. Này thật là bá mẫu, quá tuổi trẻ ta cũng không dám nhận. Yếu vân cùng Dương Nạc Phu thê hai người lúc trước chính là từ sinh ý đồng bọn dần dần quá độ đến người yêu, người nhà, sinh Dương liễu thời điểm đều 26-7, hôm nay cũng mau 50 người. Nhưng nàng bảo dưỡng đến hảo trên mặt cũng không có cái gì thế văn, lấm tấm, nhìn kỹ cũng liền 30 tới tuổi tuổi, chỉ là nhiều vài phần thành thục ý nhị cùng khí thế. Lời hay ai đều thích nghe, hơn nữa Giang Cảnh Đồng mở miệng thời điểm biểu tình quá chân thành tha thiết nguyên bản còn tính toán cho hắn cái ra ai phủ đầu thiếu vân cũng không cấm vui vẻ. Lớn lên nhưng thật ra thực tuấn tú lịch sự, nữ nhi của ta ngày thường không thiếu làm ngươi nhọc lòng đi. Giang Cảnh Đồng thần thái tự nhiên tiếp nhận nàng trong tay tay hãm dương, một bên dẫn đi ra ngoài một bên nói. Ngài quá khen ta cũng không thiếu làm nàng lo lắng. Hoa quốc người đều coi trọng khiêm tốn, nhưng Nhưng Phàm là thiệt tình yêu thương con cái cha mẹ nhóm, liền không có một cái vui nghe người khác nói hài tử nói bậy. Tựa như hiện tại Tiếu Vân có thể cùng Giang Cảnh Đồng biến tướng nói lời cảm tạ, nhưng hắn tuyệt đối không thể liền như vậy đĩnh đạc bị bằng không. Tiếu Vân cười cười, không nói chuyện, mặc hắn ở phía trước dẫn đường kéo hành lý chính mình ở phía sau cùng nữ nhi vác cánh tay nói chuyện phiếm. Lên xe, Giang Cảnh Đồng chủ động ngồi vào phía trước trên ghế phụ lại đối Tiếu Vân nói. Bá mẫu từ nơi này đến khách sạn yêu cầu một chút thời gian, ngài nếu mệt nói có thể trước dưỡng dưỡng thần Tiếu vân gật gật đầu, phiền toái ngươi, chờ xe trung gian chắn bàn một dâng lên tới Tiếu vân lập tức dò hỏi nổi lên dương liễu tình hình gần đây, đơn giản chính là như là công tác có thuận lợi hay không, ngủ ngon không, ăn thế nào linh tinh Cuối cùng, nàng lại hướng phía trước giang cảnh đồng nơi đại thể vị trí ngó mắt nhỏ giọng hỏi dương liễu Hắn đối với ngươi được không? Cũng không biết vì cái gì, dương liễu trong đầu đột nhiên liền hiện ra giang cảnh đồng cười quần áo khắp nàng trường hợp mặt liền có điểm hồng, một mở miệng cũng là e lệ ngượng ngùng. Khá tốt, thấy nàng như vậy, Tiếu Vân trước liền cười. Đứa nhỏ này cùng mẹ còn có cái gì ngượng ngùng đâu. Đốn hạ nàng lại nói. Vốn dĩ sao ta lão cảm thấy hắn đại người quá nhiều chút bất quá nghĩ lại tưởng tượng nam nhân vốn là trường thành muộn bao lớn vài tuổi trải qua sự tình nhiều, hẳn là càng sẽ săn sóc chiếu cố người cũng không tính cái gì chuyện xấu. Dương liệu ôm nàng hừ hừ, hắn xác thật khá tốt ổn trọng, lại lão thành. Tiếu vân sờ sờ nàng đầu, bật cười. Nhưng đừng lại lão thành rồi, đều lớn mau 10 tuổi đâu. Nói tới đây, nàng thế nhưng lại chưa từng có lo lắng lên. Bất quá ta này trong lòng a luôn là lên lên xuống xuống, ngươi nói này nam tính người đều thọ mệnh vốn là thấp, hắn lại lớn ngươi nhiều như vậy, về sau ai? Dương liệu đầu tiên là sửng sốt. A chờ lộng minh bạch nàng lo lắng lúc sau đột nhiên liền nghẹn cười ra tiếng, đồng thời ở trong lòng yên lặng mà thế giang cảnh đồng điểm một loạt ngọn nến. Giang thiên sinh ngươi cần phải chịu đựng A tương lai nhạc mẫu cùng ngươi gặp mặt lúc sau trước hết lo lắng sự tình thế nhưng là ngươi có thể sống bao lâu A y Nàng ở phía sau cuồng tiếu không ngừng, phía trước mơ hồ nghe thấy giang cảnh đồng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng hai mẹ con là đang nói cái gì chuyện thú vị, liền cầm lòng không đậu đi theo mỉm cười. Chỉ là vì cái gì hắn sau cuộc sống từng đợt lạnh cả người Sau đó đem người đưa đến khách sạn lúc sau Tiếu Vân liền lôi kéo nữ nhi lưu lại cùng nhau nói chuyện Giang cảnh đồng chính mình về trước công ty đi làm Sau đó cơm điểm lại qua đây tiếp hai vị nữ sĩ dùng cơm Chờ hắn chân trước mới vừa vừa đi ra khách sạn đại sảnh Tiếu Vân liền hỏi Dương Liễu Hôm kia ta xem đưa tin vị kia viên tiểu thư Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Dường liễu có thể xuất phát từ đối giang cảnh đồng tín nhiệm đối này chẳng quan tâm, nhưng là một cái đương mẹ nó, cách thiên sơn vạn thủy vốn là ngày đêm vướng bận, lúc này thình lình thấy tương lai con rể bị cuốn vào cùng nhau nhiều rác tình yêu phong ba có thể không lo lắng sao. Tới phía trước nàng cũng nghiên cứu quá vị kia kêu Viên Hạ tiểu thư, xác thật là vị tài mạo song toàn hảo cô nương, gia thế cũng thực nói được qua đi, nhưng vừa lúc liền bởi vì cái này, nàng mới càng thêm lo lắng, một cái làm không hảo này nhưng chính là nữ nhi tình địch nha, đối phương càng ưu tú, nữ nhi phiền toái không phải càng lớn sao? Đối với vấn đề này, Dương Liễu cũng không tính toán giấu giếm, lập tức một năm một mười nói: Bọn họ hai nhà là thế giao, cùng nhau lớn lên tình cảm, vị kia viên tiểu thư đâu, đích xác đối hắn có như vậy điểm tâm tư, bất quá cũng may hắn chưa từng động quá tâm, nhưng thật ra, thủ được. Đúng rồi, viên tiểu thư hôm nay đã hồi châu Âu, bởi vì trong nhà chỉ nàng một cái nữ nhi, nàng người nhà cũng ở mấy năm trước dọn đến bên kia cư trú nàng cũng rất ít về nước. Yếu vân nghe xong cân nhắc sau một lúc lâu, lời nói thấm thiên nói. Theo lý thuyết người cũng lớn, chuyện này đâu ta không nên lắm miệng. Lời còn chưa dứt, Dương Liễu liền trước ôm nàng làm nũng lên tới. Ai nha mẹ, người cùng ta còn trước phô sau lót đâu, gặp được chuyện này, người cùng ba không nói, ta còn có thể hỏi ai đâu. Đường cha mẹ, nhất hưởng thụ bị hài tử ỷ lại kia phân cảm giác thành tựu, Dương Liễu mấy câu nói đó, dễ như chờ bàn tay liền đem thiếu vân hống đến tâm hoa nộ phóng, thật là xương cốt đều nhẹ hai lượng. Tiểu nha đầu, nàng lấy đầu ngón tay điểm điểm Dương Liễu cai chán. Nói như thế nào đâu, kỳ thật loại chuyện này cũng thực mâu thuẫn. Người tưởng a kết hôn chính là cả đời sự, ai không nghĩ một nửa kia xuất sắc yếu tố đâu. Nhưng một người quá mức yếu tú, bên người ong bướm khó tránh khỏi cũng nhiều chút dụ hoặc tự nhiên cũng liền nối gót tới. Như vậy ví dụ quà thực quá nhiều, liền lấy nhà nàng lão dương tới nói đi, lớn lên cũng là mày rộng mắt to anh khí bừng bừng phấn chấn tính cách trượng nghĩa lại săn sóc mấu chốt nhất vẫn là có thể kiếm tiền, bởi vậy từ tuổi trẻ đến bây giờ liền vẫn luôn không thiếu bị bên ngoài những cái đó không biết xấu hổ xỉ đám lẳng lơ như hổ rình mồi. Nhưng kia thì thế nào đâu, hắn đời này liền nhận chuẩn lão nương một cách các ngươi liền tính là vứt mị nhãn vứt mắt bị mù cũng vô dụng. Nói trắng ra là chính là như vậy. Muốn chính mình ái nhân không bị người ngoài nhớ thương kia cũng dễ làm, chỉ cần ta út ức hèn nhát lại vô dụng thượng cột cho không phòng trừng cũng chưa người hiếm lạ, nhưng người như vậy lại có ai thường cùng ta quá cả đời. Nhưng nếu là quá yêu tú, quá quang mang bắn ra bốn phía, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới mọi người thèm nhỏ dãi mơ ước. Mà kệ là Dương Liễu vẫn là giang cảnh đồng, bọn họ hai cái làm đều là dẫn nhân chú mộc chức nghiệp chú định sẽ không không có tiếng tăm gì. Cho nên, nếu bọn họ quyết định muốn ở bên nhau, cũng liền tương đương với cùng phiền toái buộc chặt ở một khối. Dường liễu như suy tư gì gật đầu, thầm nghĩ nguyên lai trong cung hoàng đế nhưng còn không phải là như vậy. Mà kệ cả trai lẫn gái, bao nhiêu người liền vì hắn một câu tán thưởng, liếc mắt một cái lọt mắt xanh mà bay nga phác hỏa. Ngàn vạn nhớ kỹ một chút ra quá quỹ nam nhân, đánh chết đều không thể muốn. Có manh mối liền phải kịp thời cắt đứt xuất quỹ loại chuyện này liền cùng đánh bạc hấp độc là giống nhau, đến chết đều không đổi được có lần đầu tiên tuyệt đối sẽ có tiếp theo, liền tính đánh không chết ngươi chẳng lẽ còn ghê tờm bất từ sao. Thấy nữ nhi vẻ mặt như lâm đại địch thiếu vân còn nói thêm. Cảm tình thưởng sự sợ nhất người thù không được chỉ cần ngươi trong lòng chỉ có hắn, hắn trong lòng cũng chỉ có ngươi, vậy không thành vấn đề. Dương liễu rất ngạo kiều hừ một tiếng. Lòng ta nhưng không chỉ có hắn, còn có ngươi cùng ba còn có sự nghiệp đâu. Yếu vân lại lần nữa cười hoa chi loạn chiến. Quỷ linh tinh, bất quá ngươi lời này nói được đến rất đúng, nữ nhân này nột ngàn vạn không thể từ bỏ sự nghiệp chẳng sợ chính là nam nhân nói phá thiên, nói hắn sẽ cả đời hào hảo đối với ngươi, nói hắn sẽ đem ngôi sao hái xuống cho ngươi đều đừng làm bước. Tình yêu không có còn có thể lại tìm, nhưng một khi sự nghiệp không có, ngươi đời này liền hủy. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiếu Vân cùng Dương nặc tuy rằng đau lòng hài tử, miệng thượng cũng thường xuyên nói muốn cho Dương Liễu trở về, nhưng xác thật chưa từng chân chính can thiệp quá sự nghiệp của nàng, cũng vẫn luôn kiên định bất di duy trì nàng. Bọn họ hai vợ chồng tuổi đều lớn, đào mắt liền nửa trăm người, nói được không dễ nghe một chút đó chính là hoàng thổ chôn nửa thanh liền tính dùng hết toàn lực lại có thể bảo hộ chính mình hài tử bao lâu đâu. Nàng chung quy là muốn một người đối mặt hết thầy. Đến lúc đó, nếu nam nhân kia đáng tin còn hào, nhưng một khi không đáng tin cậy ít nhất nàng còn có chính mình sự nghiệp chẳng sợ lẻ loi một mình, cũng không cần lo lắng ăn đói mặc rét, không thể so vì sinh tồn mà ép giả cầu toàn, sống ở người khác ý chí dưới. Dường liễu nghe được cảm xúc quay cuồng, ôm nàng eo, dầu dĩ nói. Ta biết ta còn muốn hiếu thuận các ngươi đâu. Nàng đều suy nghĩ đã lâu, muốn tích góp tiền mua căn phòng lớn, thu thập thoải mái dễ chịu, sau đó chờ nhị lão rốt cuộc chịu lui cư phía sau màn, liền đem bọn họ nhận được bên người tới bảo dưỡng tuổi thọ chính mình cho bọn hắn làm các loại ăn ngon. Nhà đầu ngốc ta cùng ngươi ba cái gì cũng không thiếu chỗ nào dùng đến ngươi. thiếu vân cười cho nàng hợp lại hợp lại tóc cúi đầu, hai con mắt tràn đầy thừa ái. Ta nhà cũng chỉ ngóng trong ngươi có thể cả đời vô ưu vô lự, vô đau vô tay, lại nhiều cũng quản không được làm Chờ giang cảnh đồng lại đây tiếp mẹ con hai đi ăn cơm thời điểm, bên ngoài trên mạng đã sớm sôi chào, không ít fan còn lay ra tới thượng một kỳ dương ba ba lại đây đưa tin cùng ảnh chụp lại điên nhi điên nhi chạy đến giang cảnh đồng tóc đi lên A còng hắn, hỏi gì thời điểm làm hỷ sự. Cho nên nói, này nam nhân cùng nữ nhân đối đãi cùng sự kiện vật thiết nhập điểm cùng giải quyết phương pháp liền đại không giống nhau. Lúc trước Dương nặc lại đây thời điểm, hắn trên cơ bản chính là tóm được Giang Cảnh Đồng một người háo, đàn ông chi gian đối thoại thập phần nghiêm túc. Mà hôm nay đến phiên Tiếu Vân, nàng trên cơ bản liền không hỏi qua Giang Cảnh Đồng nói mấy câu, hết thảy hết thảy đều từ khuê nữ Dương Liễu trên người vào tay, tỉ như nói sử dụng thể nghiệm gì. Nhưng mà người Dương Tiểu Chi Nhi còn không có dùng quá đâu. Vì thế Tiếu Nữ Sĩ nhìn về phía Giang Cảnh Đồng ánh mắt liền lại hòa ái vài phần. Bên không nói, một người nam nhân phàm là có thể nhịn xuống, hoặc là hắn là cong, hoặc là hắn chính là chân ái đối phương. Đợi chút nghĩ đến đây thiếu nữ sĩ đột nhiên cả người chấn động, hắn nên sẽ không thật là cong đi nghe nói hiện tại lừa hôn giấu người tai mắt cũng không ít đâu. Giang tổng, ta oan a ta mẹ nó oan đã chết đều. Trên bàn cơm dễ dàng nhất làm người thả lỏng cảnh giác thiếu vân bất động thanh sắc quan sát cân nhắc nếu là không phải có thể nhìn ra cái gì chi tiết nhỏ tới. Giang cảnh đồng trước cho nàng thịnh một chén chè hạt sen nấm tuyết. Bá mẫu, ngài uống cái này, đối làn ra da hảo, nói xong hắn liền trước cười. Bất quá ngài vốn dĩ liền quang thải chiếu nhân, cái này đảo cũng không cái gọi là chỉ là vị vẫn là không tồi. Tiếu vân đặc nề tình uống lên một muỗng, người cũng quá có thể nói, ăn ngay nói thật mà thôi. Giang cảnh đồng cười nói, lại đem dương liễu đặc bị thích ăn đường giấm tiểu bài gắp mấy khối, trước thuần thục mà chiều rớt trung gian xương cốt lại ở cái đĩa điểm vài cách xóa mặt trên dư thừa du phân, lúc này mới phóng tới nàng cái đĩa. Uống trước mấy khẩu canh, sấn nhiệt ăn, thấy hắn động tác thuần thục thần sắc thong dong hiện nhiên không phải đã làm một lần hai lần, Tiếu Vân xem vô cùng cảm thấy mỹ mãn, lại cười khuyên nhủ. Nàng cũng không phải hài tử, đừng quán nàng, lời nói không hảo nói như vậy. Giang cảnh đồng lại đem chiếc đũa chuyển hướng cá quế chiên sung. Nàng cũng thường xuyên nấu cơm đâu, cái kia nhiều mệt ta cái này thật sự không đáng giá nhắc tới. Hắn cá nhân không thích ăn cá, khá vậy biết thịt luộc chung dầu có dinh dưỡng thành phần đối thân thể hảo, liền thường xuyên khuyên dương liệu ăn, dần già, hắn cũng có thể đi theo ăn mấy khẩu. Cá quế chiên xù thịt cá cơ hồ đều là từng khối đứng lên tới tép tỏi thịt trải qua nấu nướng sau tươi mới vô cùng, hơi chút dùng một chút lực liền cấp kẹp nát giang cảnh đồng nhưng thật ra thập phần thành thạo, mấy chiếc đũa xuống dưới, rơi xuống dương liễu cái đĩa tất cả đều là chút hoàn chỉnh thịt cá. Trắng nõn thịt chấm đỏ rực nước sốt càng thêm câu nhân muốn ăn. "Mẹ, ngươi ăn cái này." Dương Liễu gắp một khối gạo kê bánh hoa quế cấp Thiếu Vân. Nhưng hương ăn rất ngon, hơi chút có điểm vị ngọt một chút cũng không nị. Bột cây nhì trường ủ bột bánh, nhàn nhạt thiên nhiên vàng nhạt sắc bên trong thêm từng viên thật nhỏ hoa quế, xóa tông mềm mại, ăn lên đã mang theo ngũ cốc hương thuần lại có hoa khỏa thanh hương, ngọt độ thích hợp, phi thường ngon miệng. Tiếu vân nếm khẩu, nói tốt ăn, dương liễu thức khắc mặt mày hớn hở. Ta cũng sẽ làm, quay đầu lại có thời gian, ta làm cho ngươi cùng ba ăn. Ăn được cơm, uống trà giải nị công phu, tiếu vân từ bao già lấy ra tới hai xuyến chìa khóa cùng một cái phong thư, giáp mặt giao cho dương liễu Đây là hai căn hộ chìa khóa, địa chỉ đều ở phong thư, đến nỗi phòng bổn, ta ở trung ương ngân hàng lấy ngươi danh nghĩa khai cái kết sắt đặt ở chỗ đó. Một bộ liền đang nhìn yến đầy, một khác trồng lên hương hải, ngươi luôn là qua lại tranh bôn ba tốt xấu cũng muốn có cái đặt chân địa phương. Dường liễu một trận kinh ngạc, trong lòng tràn đầy khiếp sở vọng Yến Đài, Hương Hải, hai tòa thành thị phân biệt là hoa quốc chính trị cùng kinh mậu trung tâm, nhất phồn hoa cùng đối ngoại giao lưu trình độ tối cao thành thị chi nhất, chắc hẳn phải vậy, giá nhà ở người thường trong mắt cũng tuyệt đối là cao không thể phàn. Này hai đại xuyến chia khóa cùng phong thư cơ hồ lập tức liền biến thành phòng tay khoai lang, dương liễu hồ thẹn khó làm Ta đều còn không có hiếu thuận ngài cùng ta ba đâu, làm sao có thể muốn này đó? Cùng chúng ta còn so đo cái gì? Tiếu vân lại cho nàng đẩy trở về, vẻ mặt vân đạm phong khinh giống như lấy ra tay chỉ là hai kiện quần áo mà thôi. Ta cùng ngươi ba a liền ngươi như vậy một cái, trăm năm sau, cái gì không phải để lại cho ngươi. Này cũng chính là trước tiên cho. Uống ngụm trà lúc sau, nàng lại cười nói. Kỳ thật nói trước tiên cũng không đúng, này phòng ở ở ngươi cao trung tốt nghiệp lúc ấy liền lấy lòng, bất quá bởi vì lúc ấy ngươi còn không có xác định báo bên kia trường học liền đơn giản hai bên đều mua chỉ chờ ngươi sách giỏ vào ở. Nhưng không thừa tưởng, đại học trong lúc ngươi lại một hai phải học khác đồng học trò ở trường, tính tình của ngươi cùng ngươi ba dường như chết quật chúng ta cũng liền chưa nói. Nói chưa dứt lời, vừa nói dương liễu càng cảm thấy đắc thù thượng trường ngàn cân trọng tuy là nàng đối địa ốc không có gì nghiên cứu cũng biết này hai tòa thành thị giá nhà liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như cỏ cỏ hướng lên trên trướng, một bộ trên dưới 100 mét vuông phòng ở có đôi khi mấy ngày công phu là có thể trướng mấy vạn khối, mà từ dương liễu cao trung tốt nghiệp đến bây giờ, này đều đã bao nhiêu năm. Thấy nàng cái dạng này, tiếu vân liền cùng lúc trước dương nặc dường như thật là đã vui mừng lại chua sót, mới vừa bước vào xã hội mới mấy năm nột cô nương liền như vậy hiểu chuyện. Muốn gác trước kia tiểu nha đầu đi tranh Paris mua cái bao đều 10-20 vạn, chỉ định thuận tay liền tiếp nhận đi chỗ nào sẽ giống như bây giờ từ chối. Chính là phòng ở mà thôi. Tiếu vân trăm mối cảm xúc ngồn ngang bắt lấy dương liễu tay nói. Nói nữa chúng ta không cho người còn có thể cho ai đâu. Không phải, dương liễu thế khó xử, nhìn trộm đi xem giang cảnh đồng, lại phát hiện nhân gia chính vô cùng chuyên chú mà cúi đầu phẩm trà. Ta hiện tại có trụ địa phương kia chỗ nào thành A, Tiếu Vân nhíu mày, công ty trung cư, rốt cuộc là ăn nhờ ở đậu chỗ nào có chính mình chỗ ở tự tại Người ba đều cùng ta nói, bàn tay đại chỗ ngồi, liền cái bể bơi A phòng tập thể thao đều đến cùng nhân gia công cộng, trên lầu một có người đi lại ngươi ở dưới liền xảo ngủ không được. Ai nha nghe xong lúc sau ta này tâm nột đều chỉnh túc, chỉnh túc ngủ không được, ngươi nói một chút ngươi chừng nào thì chịu quá này phân ủy khuất. Thật là càng nói càng không biên nhi, càng thêm khoa trương lên, dường liễu có chút giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ ngài vừa rồi không còn nói ta đại học trong lúc đều cùng bạn cùng phòng cùng nhau trụ túc xá đâu sao, cùng lúc ấy so sánh với hiện tại chung cư điều kiện quả thực muốn tốt hơn thiên đều. Kia đầu giang cảnh đồng tiếp tục trang bối cảnh thường, thực sáng suốt đem tương lai nhạc mẫu chiêu này nhi biến tướng khiển trách chính mình không đủ săn sóc công kích làm lơ. Hắn nhưng thật ra thường đem bạn gái cùng phụng dưỡng lên, nhưng nàng không làm nột. Luận khởi đàm phán, du thuyết người, dương liễu tuyệt đối không phải tại đàm phán tịch thượng luôn luôn thuận lợi tiếu vân vóc cuối cùng, cái gì ngươi hiện tại chính trực làm buôn bán thời khắc mấu chốt tiền thấu không thuận lợi còn không nhất định, càng không cần tưởng mua phòng ở chuyện này, khá vậy không hảo vẫn luôn như vậy, ủy khuất ta cùng ngươi ba lại không thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh ngươi, ở trong nhà thật là lo lắng ăn không hương ngủ không hảo. Thật là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình cuối cùng dương liễu đều mau cười ra tiếng tới, chỉ phải nhận lấy. Bất quả nói trở về, nàng cũng xác thật nên suy xét dọn ra đi ở bên không nói, ở tại kỳ hoàng trong tiểu khu, xuất nhập đều là nhãn tuyến, làm điểm cái gì đều không có phương tiện lại một cái hương hải là nổi danh thế giới kinh tế mậu dịch cùng văn hóa giao lưu trung tâm rất rất nhiều trong ngoài nước điện ảnh, tv, buổi lễ long trọng, tiết khánh hòa các đại lĩnh vực các loại thịnh hội đều là ở nơi đó tổ chức thậm chí khoảng cách đỡ hành lang phim ảnh căn cứ cũng bất quá hai cái giờ lộ trình về sau dương liễu nếu là lại đi bên kia đóng phim nói thậm chí có thể suy xét ra đoàn phim hai đầu chạy đem thiếu vân đưa về khách sạn lúc sau dương liễu hỏi giang cảnh đồng ta mẹ làm như vậy ngươi có thể hay không không thoải mái Giang cảnh đồng duỗi tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt thịt. Liền ngươi đa tâm, ta làm gì không thoải mái, cũng là làm người nhi nữ, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải tiếu vân tâm tình, cũng minh bạch viên hạ sự tình tổng vẫn là phạm vào nhị lão kiên kỵ, đây là tới cấp dương liễu chống lưng tới. Chúng ta cô nương cũng không phải một nghèo hai trắng. Hôn còn không có kết đâu cũng đã có hai bộ biệt thự cao cấp tặng của hồi môn, ngày sau chúng ta hai vợ chồng tích góp cả đời thân ra tất cả đều là nàng, kia phòng ở xe liền càng nhiều còn có liền tính nằm cái gì đều không làm cũng xài không hết tiền Người cũng đừng cảm thấy chúng ta khuê nữ phi ngươi không gả, ly ngươi, ly kỳ hoàng liền quá không được chúng ta nuôi nổi. Lại nói tiếp, giang cảnh đồng nhưng thật ra đối một cái khác vấn đề tương đối cảm thấy hứng thú. Người tính toán khi nào chuyển nhà. Nếu tương lai nhạc mẫu đại nhân đều lên tiếng, tổng không thể cô phụ này phiên hảo ý, cái này, liền tính Dương Liễu vốn dĩ không tính toán dọn cũng đến mau chóng dọn. Dương Liễu suy nghĩ một chút cười, "Đảo không cần vội, ta mẹ cũng nói sao, dù sao bên trong gia da cụ cái gì đầy đủ mọi thứ, chờ bảy thế chính thức đóng máy, ta tìm người xem cái ngày hoàng đạo tế điện một chút, đem sinh hoạt vật dụng hàng ngày nên mua mua, nên dịch dịch thỉnh các bằng hữu ăn bữa cơm cũng là được." Bởi vì mua sớm, phòng ở địa lý vị trí tương đương ưu Việt thậm chí so hiện tại giang cảnh đồng trụ kia bộ còn tới gần trung tâm thành phố. Chuyển nhà lúc sau tuy rằng đi công ty không có trước kia phương tiện hảo đi, dù sao nàng quanh năm suốt tháng thật yêu cầu đi công ty số lần cũng không nhiều lắm, nhưng từ nhà nàng đến giang cảnh đồng nơi ở chỉ cách 3 điều phố. Liền tính là đi đường, 1 giờ cũng tận đủ rồi. Dương Liễu cùng Tiếu Vân ở sân bay trình diễn 18 đưa tiễn thời điểm, biết vị đệ nhất quý đệ nhất tập đầu bá rating ra tới, mở cửa đại cát. Biết vị ở đồng kỳ phim truyền hình rating bảng xếp hạng trung cao cư đệ tam. Phải biết rằng, lúc này mới ngày đầu tiên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đăng đỉnh đứng đầu bảng cũng không phải không có khả năng sự tình. Không ít người xem sôi nổi tỏ vẻ ở động một chút vì tình yêu không màng tất cả đem chung quanh hết thảy làm đến trời sập đất lún phim ảnh kịch chung, phong cách điềm đạm ấm áp biết vị quả thực giống như một dòng nước trong thấm vào ruột gan. Còn có bộ phận quần chúng không e rè nói chẳng sợ chính là vì bên trong dẫn người thèm nhỏ rãi điểm tâm cùng tinh mỹ trang phục đạo cụ cũng đến xem nột. Bất quá tại đây bên trong có một vị nữ tính cư dân mạng xem ảnh cảm thụ nhất dẫn nhân chú mục cùng ngày đã bị đại lượng truyền phát sau đẩy lên hot sớt đầu đề. Nàng như vậy viết nói, ta là một người bình thường gia đình bà chủ cùng vô số kết hôn sau lưu tại trong nhà giúp chồng dạy con nữ nhân giống nhau ta cơ hồ hoàn toàn không có chính mình sinh hoạt mỗi ngày từ vừa mở mắt đã bị các loại việc nhà vây quanh. Vì càng tốt mà chiếu cố gia đình, làm trưởng phu không có nỗi lo về sau, làm hài từ càng thêm chuyên chú cùng học tập ta ở mấy năm trước từ rất chính mình công tác thủ đã từng thệ Hải Minh Sơn cùng lời ngon tiếng ngọt ngày qua ngày, năm này sang năm nọ vốn dĩ, đối với như vậy sinh hoạt ta đã chết lặng, bởi vì ta chung quanh tuyệt đại đa số người tự hồ đều là như vậy quá, thậm chí cha mẹ ta cũng luôn là như vậy khuyên giải an ủi ta, chấp vá chấp vá, ghé vào cùng nhau là có thể sống, ngươi còn đồ cái cái gì đâu? Đúng vậy, ta còn đồ cái cái gì đâu? Rốt cuộc ta trượng phu không đánh cuộc không phiêu, cũng không có hôn nội xuất quý, hắn đã xem như cái hảo nam nhân. Ta chưa từng nghĩ tới một tập hư cấu phim truyền hình sẽ mang đến cho ta như thế đại xúc động cùng chấn động, ngày hôm qua sau khi xem xong ta cả một đêm cũng chưa ngủ ta lăn qua lộn lại tưởng, nhiều năm như vậy đi qua ta được đến cái gì còn dư lại cái gì đâu. Trừ bỏ thô ráp đôi tay, đầy mặt nếp nhăn cùng biến dạng dáng người ta hai bàn tay trắng. Thậm chí phòng bồn thượng viết đều không phải tên của ta. Sau đó ở hôm nay buổi sáng trên bàn cơm ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền khóc, cảm thấy đặc biệt đặc biệt ủy khuất, đặc biệt đặc biệt không đáng. Nhưng mà ta trượng phu ta đào tim đào phổi đối hắn lại chỉ đổi lấy từng chương ngân phiếu khống trượng phu lại quang ngã chiếc đũa, ha ha, hắn không hỏi một tiếng ta liền mắng ta vô cớ gây rối. Nếu các ngươi hôm nay giữa trưa ở nào đó công viên trong một góc thấy một cái đầu bù tóc rối nữ nhân, phủ đồ vật vừa ăn biên khóc xin lỗi, đó chính là ta. Lão bà bánh, lão bà bánh ta thường đời này, vĩnh viễn đều sẽ không ăn đến mang theo thiệt tình điểm tâm. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 64, vị này tên là hồ ngôn loạn ngữ võng hiểu xem ảnh cảm thụ vừa ra tức khắc dẫn phát chưa từng có hưởng ứng, không ít nữ tính đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị nặc danh chia sẻ chính mình trong đời sống hiện thực cũng không từng đối người đề cập buồn khổ. Nói thật tốt quá thật sự ta cũng là một vị gia đình bà chủ, mỗi ngày đều vì cái này gánh nặng gia đình chết mệt sống, nhưng bà bà liền không có một ngày xem ta thuận mắt. Cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoè Hảo muốn chết, là một cái người từng trải ta chân thành xin khuyên quảng đại nữ tính đồng bào nhóm không cần đi hướng gia đình, không cần đi hướng gia đình. Càng không cần vì gia đình từ bỏ sự nghiệp của ngươi. Thật là chịu đủ rồi, như vậy nhật từ khi nào là cái đầu, rõ ràng kết hôn là hai người sự A, nữ nhân cũng muốn công tác cũng muốn dưỡng ra, da, nhưng vì cái gì nam nhân liền có thể không làm việc nhà. Vừa vào cửa liền nhị đại ra giường như nằm ngay đơ, còn cái gì nam nhân chính là mệt mệt mẹ ngươi so thỉnh ngươi tại chỗ nổ mạnh hảo sao. Chúng ta nữ đã muốn công tác lại muốn chiếu cố trong nhà chăm sóc hài tử mới con mẹ nó vũ trụ vô địch mệt. Vừa ly hôn, mẹ nó quả thực không cần quá sảng, ta cũng không sợ mất mặt nói chuyện 5 năm bạn trai là cha nam ta thế nhưng hiện tại mới phát hiện, mẹ nó nói tốt kết hôn sau việc nhà chia đều tiền lương cùng chung, lãnh chứng trước tạm được ai biết dần dần liền hiện nguyên hình, vừa đến nấu cơm xoát chén giặt quần áo thời điểm liền giả chết hoặc là liền đẩy nói muốn tăng ca muốn đi ra ngoài xã giao. Đánh giá ta không biết sao, người có cái quỷ xã giao kiếm còn không có ta nhiều còn lão cùng công ty trước đại tiểu muội ve vãn đánh yêu ba mẹ cũng duy trì ta ly hôn, vì thế lão nương ma lưu nhi liền đem hắn cấp hưu tỉ tỉ ta lương tháng quá vạn, một người quá miễn bàn nhiều tự tại, ai phạm tiện đi chính mình tìm tội chịu hầu hạ ngươi. Lăn con bê đi, đặc biệt đừng có một vị chứ danh tình cảm tâm lý học chuyên gia cũng chuyển phát cái kia cảm thụ, cũng như vậy viết một thiên rất có quyền uy tín văn chương sau, nhiệt nghị tiến thêm một bước thăng ôn. Theo xã hội phát triển, chúng ta nhìn đến có càng ngày càng nhiều nữ tính tiến vào đến các ngành các nghề, các nàng ưu tú trình độ không thua cấp bất luận cái gì một vị nam tính cũng cùng nam tính giống nhau gánh vác đồng dạng trách nhiệm, nhưng các nàng gặp phải nguy hiểm lại xa xa lớn hơn nam tính, thậm chí còn có người không có lúc nào là không ở gặp môn hình muôn vẻ, khó lòng phòng bị kỳ thị giới tính. Chúng ta không cấm muốn hỏi, vì cái gì ngang nhau điều kiện hạ, nữ tính có thể được đến thăng chức cơ hội xa so thông giai tầng nam tính tỷ lệ tới thấp. Vì cái gì đồng dạng thăng chức nam tính chính là dựa vào chính mình chịu khổ nhọc đến phiên nữ tính liền phải bị mang thành kiến nhân phẩm đầu luận đủ Vì cái gì đồng dạng vợ chồng công nhân viên gia đình nữ tính lại đồng thời còn muốn gánh vác khởi chiếu cố gia đình bên trong nhu cầu gánh nặng. Ở lịch sử đã lâu ăn sâu bén dễ đại nam từ chủ nghĩa ảnh hưởng hạ chân chính ý nghĩa thượng nam nữ bình đẳng như cũ đường xá từ tư. Trong nghề chuyên gia có uy tín phát ra tiếng không thể nghi ngờ vì đông đảo không biết tên nữ tính nhóm rót vào một chi thuốc trợ tim, nguyên bản hơi ngại hỗn độn tiếng hôi nháy mắt hội tụ ở bên nhau trở thành một cổ không thể ngăn cản nước lũ, nhanh chóng thổi quét các lĩnh vực thậm chí thành mấy đương game sâu cùng bộ phận tạp chí nhiệt nghị, đề tài. Gần nhất mấy ngày Tu Duy Duy nhìn về phía dương liễu trong ánh mắt đều mang theo ngước nhìn. Này thật đúng là khó lường, người lắc mình biến hóa liền phải trở thành nữ tính giải phóng vận động người phát ngôn Dương liễu cười khổ, người mau đừng cho ta tâm bốc, người phát ngôn cũng không phải tốt như vậy đương ta nhưng chịu không dậy nổi. Nàng tự hỏi không có cao thượng như vậy, lúc trước muốn chụp biết vị chính là vì phát huy mạnh truyền thống điểm tâm văn hóa cùng giữ gìn nữ tính quyền lợi một chút quan hệ đều không có. Kịch bản là biên kịch viết nhân ra viết như thế nào nàng liền như thế nào diễn, mặc dù hiện tại vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, nhưng nàng còn không có mặt dày vô sỉ đến có thể mặt không đổi xác nhận xuống dưới. Lời nói không hảo nói như vậy, Thu Duy Duy lại không đồng ý nàng lời nói, liền tính vứt bỏ biết vị không nói chuyện, người xác thật cũng là ở nhiều ngành sản xuất nỗ lực phấn đấu nữ nhân trẻ tuổi, điển hình có tình yêu cũng không từ bỏ sự nghiệp. Người biết có bao nhiêu lớn nhỏ cô nương không chỉ có coi ngươi vì thần tượng càng coi ngươi làm người sinh tấm gương sao. Dường liễu nghe được trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Nàng các fan không đều là hướng về phía diễn viên dương liễu này khối kim tự chiêu bài tới sao có thể hấp dẫn bọn họ trừ bỏ Mỹ mạo chính là giới giải trí xa hoa sinh sống đi. Bị nàng cá nhân mị lực vòng phấn thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa nàng cũng không phải không có tự mình hiểu lấy, liền trước mắt kỹ thuật diễn mà nói, nàng thực sự không coi là cái gì kỹ thuật diễn phái thậm chí bởi vì xuất thân hào, trong nhà có tiền, nàng cũng căn bản không có gì cùng loại với điều ti nghịch tập hoặc là gian khổ phấn đấu làm người rơi lệ gian khổ chiến đấu lịch sử, chỉ có một lần nhân vật bị đoạt còn đem nguyên chủ cấp khí không biết chỗ nào vậy. Như thế nào không thể. Thu Duy Duy rứt khoát liền cười ta nói ta khiêm tốn về khiêm tốn người cũng đừng quá tự coi nhẹ mình liền tính kịch bản là biên kịch viết nhưng lúc trước đưa ra cái này sáng ý chính là ngươi diễn viên chính vẫn là ngươi thậm chí điểm tâm đều là ngươi làm đâu có cái gì thẹn không dám nhận đương người thích đáng còn đảm đương nổi thấy dương liễu vẫn là mặt lộ vẻ khó xử thu duy duy rèn sắt khi còn nóng nói. Bằng không ngươi liền như vậy tưởng ngươi không phải vẫn luôn đều thường phát huy hả thần tượng tác dụng sao trước mắt cơ hội tới nha, như vậy nhiều người thích ngươi, ngươi nói cái gì mọi người đều nghe, một khi đã như vậy, ngươi liền kêu gọi những cái đó thiệp thế chưa thâm các tiểu cô nương tích cực hướng về phía trước, nỗ lực phấn đấu tự lập tự cường bái. Thật tốt a nhiều có chính diện tích cực ý nghĩa nha. Dường liễu cẩn thận một cân nhắc hắc cũng đối ha. Cho tới nay, nàng ý tưởng đều quá mức phiến diện ý nghĩ cũng quá mức hẹp hòi Nàng quang nghĩ phát huy mạnh truyền thống Mỹ thực văn hóa, nhưng ở ăn phía trên mặt còn có làm người đâu. Đặc biệt hiện tại xã hội như vậy phức tạp mù quáng sùng bái thần tượng tiểu phen nhóm thực dễ dàng bị mang chạy chật nàng về sau nhất định đến chú ý nhiều hơn phát huy mạnh điểm chính năng lượng. Đào mắt bảy thế đóng máy, biết vị đệ nhất quý đầu bá cũng đã kết thúc hơn nữa rating ở đệ tam tập liền được như ý nguyện Vinh đang đứng đầu bảng, khí thế như hồng, không ít người nhóm ở trà dư tiểu hậu thảo luận đề tài chung cũng bất chi bất giác nhiều rất nhiều về điểm tâm phục cổ y trang nội dung. Dừng chúc tiểu xá đại muỗng lập tức liền phải tiến hành cả nước liên truyền, phùng kinh, hạ lệ, chu nam chờ đoàn phim mặt khác chủ yếu tham diễn nhân viên trước sau đi vọng yến đài. Khả xảo dương liễu sự bị dọn tân ra, suy xét đến một đám người tụ ở bên nhau thực sự không dễ, nàng liền từng cái gọi điện thoại mời, hỏi ba ngày sau dọn nhà yến, có thể hay không vui lòng nhận cho thu xếp công việc bớt chút thì giờ tiến đến. Chu Nam dẫn đầu đánh trả lời điện thoại tới. Đi kia chỉ định đến đi, không nhũng cũng đến làm ra tới bát đi, chúng ta ai cùng ai a đúng không, kia cái gì, đến lúc đó làm cái gì đồ ăn a. Ta nhớ rõ trước kia người cái kia nghiêu gân hầm không tồi a. lần này còn lộng sao. Dương liễu, ngài thật đúng là không khách khí à Nếu muốn mời khách vậy nháo đến lớn một chút Mừng nhà mới sao, người càng nhiều càng náo nhiệt Dương liễu đem chính mình một cái bàn tay không sai biệt lắm Liền đủ dùng bằng hữu vòng lay một lần Liền bắt đầu lần lượt từng cái gọi điện thoại Trần úy nhiên phụ thân bị bệnh Lão mẫu thân một người ứng phó không tới Hắn đến bồi dương, thật sự thoát không khai thân Cuối cùng còn tỏ vẻ chúc phúc cùng xin lỗi Dương liễu lại hỏi phụ thân hắn tình huống Vốn tưởng rằng là người già thường thấy tiểu bệnh tiểu tay, liền thuận đường chúc phúc sớm ngày khang phục gì đó. Kết quả trần úy nhiên ở kia đầu trầm mặc hồi lâu tài tình tự hạ xuống nói. Chỉ sợ khang phục không được là Parkinson. Dường liễu nghe xong cũng là sau một lúc lâu không ngôn ngữ. Chẳng sợ nàng đối y học biết chi rất ít tốt xấu cũng nghe quá Parkinson uy danh, biết hoạn thượng lúc sau sẽ có bao nhiêu đáng sợ hơn nữa chữa khỏi khả năng tính cực thấp. Trần úy nhiên ngày thường nhiều rộng rãi bao lớn đĩnh đặc một người nột, lúc này nghe cả người đều héo nhi cùng lúc trước chụp bộc lộ tài năng thời điểm sang sảng quả thực khác nhau như hai người. Ai, đều là mệnh đi, cũng tới rồi tuổi, hắn cười khổ hai tiếng, nửa là cảm khái, nửa là thở dài nói. Trong bất hạnh vạn hạnh tốt xấu ta ba đảo còn không đau, chính là đi không lớn vững chắc quên sự quên đến hôm một chút. Dương Liễu cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn, rốt cuộc loại chuyện này xuống dốc đến trên người của ngươi, lại như thế nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị đều là tái nhợt vô lực. Trần úy nhiên gần nhất tự hồ cũng cấp nghẹn đến mức quá sức lại lời nói có chút hỗn loạn cùng Dương Liễu rong dài một hồi lâu, sau đó mới ái náy nói. Xin lỗi a, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, chính là nói nhiều chỉ hoãn ngươi thời gian, ngươi đi vội đi. Dọn nhà chi hỉ không thể tự mình đi chúc mừng, xin lỗi A quay đầu lại nhất định bổ thưởng. Đều ra chuyện này, Dương Liễu chỗ nào còn dám để chính mình dọn nhà Yến, ngược lại là sợ làm Trần Úy Nhiên trong lòng không thoải mái, nhân ra bên kia nước sôi lửa bỏng, chính mình còn ở chỗ này đại bãi buổi tiệc xác thật không được tốt. Cũng may Trần Úy Nhiên không phải cái loại này thích nghĩ nhiều người, không chỉ có không ngại còn cố ý hỏi Dương Liễu Tân ra địa chỉ, dọn nhà cùng ngày chuyên môn từ trên mạng đính 999 Chi hỏa Bách Hợp. Bách hợp A, đó là từ trước đến nay liền lấy cảnh khô xóa tung cùng thể tích lớn sưng bách hợp nhà 999 chi còn không tính rậm rạp cành lá cùng chưa nở rộ nụ hoa, dường liễu mở cửa ký nhận thời điểm có như vậy trong nháy mắt vô ngữ, đưa hoa tiểu ca nhi cả người đều bị bao phủ. Trần úy nhiên còn bất thời giờ gọi điện thoại dò hỏi tình huống, chuyên môn giải thích nói. Chúc người cùng giang tổng bách nhiên hào hợp A, ha ha ta không qua được các người ăn ngon uống tốt. Nhiều như vậy bách hợp thật sự quá đồ sổ trong nhà mấy cái bình hoa tính thượng bình hoa đều không đủ dùng cũng may vọng yến đài bên này tiểu biệt thự trang hoàng cùng gia cụ bài trí đi được hoàn toàn là kiểu trung quốc phong lộ tuyến trừ bỏ kinh điển gỗ đặc gia cụ ở ngoài cửa huyền quan chỗ còn lập hai chỉ một người rất cao sứ thanh hoa đại bình hoa dương liễu liền đem hoa phân hai đội phân biệt phóng tới đại bình hoa trắng tinh cánh hoa trung ương một đạo nùng liệt sắc thái từ cực thiển đến cực nùng phóng nhãn nhìn lại giống như từng cụ ngọn lửa ở thiêu đốt ở màu trắng bên cạnh làm nổi bật hạ càng vì diễn lệ Một thất nùng hương liền không nói, mặt sau vài người tiến vào lúc sau đều cấp hoàng sợ ai nha má ơi, người này cắm hoa nhi khí cụ rất sáng tạo khác người a. Chùa Nam cái thứ nhất nhịn không được chụp ảnh chụp phát đến trên mạng, sau đó tức khắc liền oanh động, chúng cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ kiến thức qua cái này lúc sau tức khắc cảm thấy trước kia cắm hoa gì đó đều nhược bảo cũng là thiên thời địa lợi vừa vặn đại gia cũng đều hãnh diện trừ bỏ trần úy nhiên nhân phụ thân sinh bệnh triệu bình hy vì bảy thế kết thúc sự tình vội sức đầu mẻ chán không có thể trình diện ở ngoài trên cơ bản cùng dương liễu quan hệ cá nhân tương đối người tốt đều lại đây giang cảnh đồng chu nam phùng kinh hạ lệ lữ ánh, uông thịnh lâm tử hoài tính thượng dương liễu tổng cộng 8 người tràn đầy ngồi một bàn lớn nguyên bản trống rỗng lạnh thanh phòng ở tức khắc liền náo nhiệt lên biên biên rác rác đều tràn ngập sống sờ sờ nhân khí Dường liệu trước tiên vài thiên liền bắt đầu chuẩn bị thực đơn, hôm nay buổi sáng thiên không lượng chạy tới chợ bán thức ăn cầm đính tốt nguyên liệu nấu ăn, vào cửa nước ấm không uống một ngụm liền bận việc lên. Tới một đám người, trừ bỏ chu nam ở ngoài, nấu nướng kỹ năng kia hoàn toàn chính là sức chiến đấu vì phụ nam cha đừng nhìn lưỡi ánh cả ngày viết bản thảo thời điểm nói đạo lý rõ ràng chỉ điểm giang sơn sôi nổi văn tự nàng chính là lý luận xuông sắt rau đều có thể cấp làm ra giả thu phái tới đại tiểu nhân hoành bẹp quả thực làm người mở rộng tầm mắt giang tổng cũng chỉ biết mở tiệc lúc này đồ ăn còn ở trong nồi đâu hắn bản lĩnh căn bản không phải sử dụng đến chỉ phải đứng ở bên ngoài ngọc thụ lâm phong dương mắt nhìn chu nam trước khái mấy viên dương liễu ngày thường làm ra các đậu phộng miến răng tạp đi hạ miệng cảm thấy rất mỹ liền lại bắt một tiểu đem sau khi xong vỗ vỗ tay, một bên hệ tạp dề một bên mở ra ngạo thị quần hùng hình thức. Các người những người này a đều không được được hôm nay còn phải ta cùng Dương Liễu bộc lộ tài năng. Dương Liễu từ trong phòng bếp vươn đầu cười. Cũng không dám quá lao động ngươi, lại nói hôm nay ta đông đạo ngươi muốn thật sự nhàn đến hoảng liền giúp ta đánh trợ thủ bái. Như thế nào không mang tàu tử cùng nhau lại đây. Chu Nam dạo tới dạo lui đi vào. Nàng tiểu tỷ muội từ nước ngoài đã trở lại. Lại lần nữa tỏa sáng cái gì thiếu nữ tâm, mấy cái đã kết hôn phụ nữ đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, mấy ngày nay hài tử đều trụ bà ngoại ra nhưng không phải thừa ta một cái sao. Hôm nay tới người bên trong liền hắn một cái đã kết hôn nhân sĩ, lời vừa ra khỏi miệng, bên ngoài liền một mảnh ồn ào, sôi nổi khiển trách hắn biến tướng tú ân ái. Chù nam rất khoe khoang cười, còn không quên rời đi hòa lực, không người chỉ vào dương liễu cùng giang cảnh đồng cười nói. Ta này đều lão phu lão thê còn tú cái gì ân ái. Này một đôi nhi mới là thật tú, không nghe nói hôm kia đều thấy ra trưởng sao, không chừng khi nào chúng ta nên ăn kẹo mừng. Đang ngồi mọi người trước kia cũng đều gặp qua, bất quá bởi vì cụ thể vòng, lĩnh vực các không giống nhau, có mấy cái lẫn nhau chi gian không quen thuộc cũng may có dương liệu trung gian liên hệ cộng thêm chu nam bát diện linh lung, mới gặp khi không được tự nhiên nhanh chóng biến mất không khí càng ngày càng sinh động. Một đám người buồn cười ra tiếng, bất quá bởi vì cùng giang cảnh đồng cái này phía sau màn thao tác nhân sĩ giao tế không thâm không thế nào dám tiếp tra nhưng thật ra hạ lệ cùng kỳ hoàng hợp tác quá vài lần theo câu chuyện dịch du nói đó là đến lúc đó cũng đừng quên cho chúng ta phát thiệp mời a giang cảnh đồng cười gật đầu đó là nhất định không tới nói ta là muốn từng cái tới cửa ngạnh thỉnh hắn ngày thường nghiêm túc quán các truyền thông quay chụp đến ảnh chụp nhiều nhất bất quá là đạm nhiên mỉm cười rất ít có hiện tại loại này thu liễm khí thế ôn hòa rõ ràng là tưởng đi theo chàng mọi người làm tốt quan hệ Trên đời tuyệt đại bộ phận sự tình đều sở có tâm, giang cảnh đồng dẫn đầu dỡ xuống phòng bị, những người khác lập tức liền cảm nhận được hắn thành ý ở chung lên tự nhiên càng thêm hòa hợp. Dường liễu lưu ý quan sát một lát thấy đại gia ở chung tự nhiên cũng liền yên lòng, bắt đầu chuyên chú với nấu nướng trước chuẩn bị công tác. chu Nam vãn vãn tay áo, hỏi, hôm nay đều có cái gì đồ ăn nha? Dương liễu liền nhìn nguyên bản rất dài rộng tạp dề gác trên người hắn cùng buộc chặt trang dường như từ trên xuống dưới trên cơ bản giống nhau thô, bụng nhỏ chỗ đó còn đặc biệt quật cường hơi hơi cố lấy một đạo mượt mà đường cong. Khủ liền như vậy nhìn chằm chằm nhân ra bụng xem luôn là không được tốt dương liễu ho khan hai tiếng, nói. Chúng ta cũng đều không phải người ngoài, không đến lộng những cái đó hoa hoè loài loài trông được không chúng ăn, ở chính mình ra liền lộng cơm nhà, ngươi xem thành đi. Ai lời này ta thích nghe. Chu Nam Dung đùi đắc ý nói, liền phải cơm nhà A ta làm điểm Nhi cái gì? Kỳ thật đại thì chuẩn bị công tác dương liễu đều đã làm xong rồi, nàng lấy đôi mắt hướng bốn phía lưu một vòng Nhi, đưa cho hắn mấy đầu tỏi. Có cái quấy rau trộn, ngươi lột tỏi đi. Đến liệt, vì thế Chu Đạo liền khuất mượt mà thân thể bắt đầu lột tỏi, trung gian Uông Thịnh lại chui vào tới, một hai phải hỗ trợ, sau đó hai người liền cùng nhau lột. Thói quen nghề nghiệp dường liễu xem như đi một đường ăn một đường mua một đường, phàm là đến một cái thân địa phương liền trước thói quen tính đem địa phương nguyên liệu nấu ăn phân cái ba bảy loại ra tới, sau khi xong trước khi đi lại đóng gói thượng một đống lớn. Nấm hầm gà, dùng nấm làm chính là lúc trước ở Tây Nam quay chụp rừng trúc tiểu xá thời điểm khai quật đến, lúc sau liền vẫn luôn từ kia ra cửa hàng mua sắm. Các loại nấm loại thịt chất đều thực đầy đặn cực nhai rất ngon, hấp thu dầu trơn lúc sau quả thực so thịt còn ăn ngon Mật chân giò hôn khói, bên trong chân giò hôn khói chính là nàng lần trước ở đỡ hành lang trục bảy thế khi từ địa phương mua, béo mà không ngán, hàm đạm vừa miệng, chất lỏng càng là tiên hương vô cùng. Còn lại có bát bảo bánh trôi, hồng mai châu hương, phật thù kim cuốn, nấm hương ca viên, lão bếp cải trắng, tay xé cây cày bắp, gà ti nấm tuyết, ngon miệng rau trộn, còn có giống nhau điểm tâm bánh trái, đậu tán nguyễn bài thi. Dùng bún gạo cùng ba loại thô lương phân ấn tứ đẳng phân hỗn hợp lên xoa đều, lên men lúc sau cuốn tinh tế đậu tán nguyễn, làm thành con bướm bánh bao cuộn tạo hình. Bởi vì nguyên liệu chung có dính tính so cường gạo phấn, vị tương đối mềm dẻo, mà thô lương hương vị lại cực hương, hợp lại bên trong đậu tán nguyễn, một phần ba cái lớn bằng bàn tay ngoạn ý như quả thực đỉnh không được miệng. Lúc ấm lúc lạnh, cơm chiều trên bàn không thể vô cháo, dương liễu liền lên mặt mễ ngao đơn giản nhất thuần phác nhất gạo cháo, lẩu nhiêu tiểu hỏa chậm ngao, nồng đậm mễ chi tinh oánh dịch thấu, ở mặt ngoài kết thật dày một tầng uống thời điểm dùng qua cơn mưa trời lại sáng chén nhỏ thịnh trung ương dài một chút chính mình xào thịt bò tùng hương. Bất luận cái gì một đạo đồ ăn đều không thể bắt bẻ, đặc biệt là kia đạo hồng mai châu hương, làm lên thật sự phức tạp là đêm nay dương liễu nhất phí công phu một đạo đồ ăn. Nàng muốn trước đem trưng thục trứng bồ câu lột xác đi hoàng, sau đó đem băng chân giò hun khói thịt nấm khẩu bắc sò khô chờ quấy ở bên nhau nhét vào đi, phong hào. Thượng thế một lần nữa trưng thục lúc sau lại dùng canh gà hầm thêm sốt sau ở mâm bên ngoài bãi một vòng. Đi xác tôm hè dùng mỡ lợn tạc thấu, đem trước đó dùng nước cốt canh chờ điều tốt nước nhi thêm sốt, sau đó đôi ở bên trong. Thật là có làm món này công phu, bánh bao đều có thể bao một nồi ra tới, mà khi vãn được hoan nghênh nhất thế nhưng là dương liễu lấy đảm đương xứng đồ ăn chua cay dưa leo cùng ngọt cay hoàng củ cải tiểu đĩa nhi. Đối này, nhất sẽ miệng bản lĩnh lựu oánh như thế đánh giá. Vị thanh thúy toan sàng, chất lòng phong phú, dùng để giải nị tốt nhất bất quá ăn một ngụm tiểu thái xứng với xái trà bông gạo cháo ăn uống điều độ giả phúc âm. Ở đây mọi người nhất trí toàn phiếu thông qua. Dương liễu liền vui vẻ. Kìa hóa ra hảo các người cũng quá hảo đuổi rồi, về sau ai muốn lại đây cọ cơm ta trực tiếp đưa cho hắn hai cái bánh bao một đĩa dưa muối xong việc. kia không được, hạ lệ cười nói, đến có đại bàn tiệc hoa hồng cũng đến lá xanh xứng, món ăn bạn ăn nhiều lúc sau tới khẩu thoải mái thanh tân kia kêu hưởng thụ nhưng nếu là đi lên liền canh suông quả thủy kia kêu lừa gạt. Nói xong, hắn còn quay đầu hỏi bên cạnh an tĩnh uống cháo phùng kinh. Lão phùng, người nói có phải hay không lý lẽ này? Phùng kinh trước không vội mà đắp lời chờ đem trong tay cuối cùng một ngụm đậu tán nguyễn bài thi nuốt xuống đi, lại uống nước xong thanh miệng, lúc này mới thong thả ung dung gật gật đầu. Đó là, mọi người cười vang, Dương liễu đi theo nhạc hỏi hắn ăn được không, phùng kinh gật gật đầu. Thực hào, đa tạ khoản đãi, khẩu vị của hắn do người bình thường đều phải thanh đạm nhiều chua ngọt đắng cay đảo không phải không thể ngạnh chống ăn, nhưng phàm là gia vị trọng một chút ăn qua lúc sau dạ dày tổng hội không thoải mái. Hôm nay Dương Liễu làm đồ ăn đã có khẩu vị nùng liệt thức ăn mặn cũng có thanh thanh sàng sảng mộc mạc, chiếu cố tới rồi sở hữu lai like khách yêu thích, hắn đặc biệt yêu tha thiết bên trong nấm hương cá viên, đậu tán nguyễn bài thi cùng gạo cháo. Cuối cùng giống nhau nghe đơn giản, nhưng thế nhưng cũng đã có đã nhiều năm không uống qua, nhập khẩu lúc sau ấm áp chi kỳ lại kiên định. Dương Liễu cũng là cùng hắn hợp ý kính trọng hắn làm người, lại đồng tình hắn lần trước gặp tai bay vạ gió sắp tới về nước lúc sau khi rằng đối ngoại nói là hoàn toàn bình phục nhưng mắt lạnh nhìn vẫn là so trước kia càng thêm an tĩnh, lời nói cũng càng thiếu. Liền nói đêm nay đi từ phùng kinh vào cửa đến bây giờ cũng có gần 3 cái giờ, nhưng phía trước phía sau nói qua nói thêm lên cũng không vượt qua 100 tự, đại gia cùng nhau nói giỡn thời điểm hắn cũng là nghe đến nhiều chỉ là ngẫu nhiên bị đã hỏi tới mới có thể tích tự như kim phun ra mấy cái đơn âm tiết một câu nhiều nhất cũng không vượt qua 10 cái tự. Nàng đã từng ở ngầm hỏi qua hạ lệ, hạ lệ cũng rất sâu. Lão phùng người này tâm tư đặc biệt trọng có việc nhi cũng không muốn nói ra tới, liền chính mình chết khiêng, hắn không nói, chúng ta cũng không cứng quá hỏi, xác thật rất phiền toái. Cuối cùng hai người cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp chính là hạ quyết tâm ngày sau nhiều lôi kéo phùng kinh ra tới thông khí, có việc không việc tìm hắn tâm sự gì đó, nhiều làm điểm tích cực hướng về phía trước sự tình, chẳng sợ không thể càng tốt đâu, cũng đừng làm cho hắn một người buồn chuyển biến xấu. Phùng kinh tâm tư nhất tinh mịn tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý đối hạ lệ cùng dương liễu nỗ lực cũng rõ ràng, nói không cảm động đều là giả cùng bọn họ nói lời nói thời điểm thái độ đặc biệt thân mật tùy ý. Đại gia ăn được dương liễu cũng liền vui vẻ, nàng lại hỏi. Ta gần nhất không phải đang ở chùa bị điểm tâm cửa hàng chuyện này sao, hôm nay đậu tán nguyễn bài thi cũng là ta chính mình cải tiến, nghĩ đến lúc đó cùng nhau phóng đi lên các ngươi cảm thấy thế nào. Thực hào. Phùng Kinh dẫn đầu tỏ thái độ, ném ra tới vạn năng lời kịch lại rất có sức thuyết phục. Ai u cảm tình hôm nay cũng không bạch làm chúng ta ăn nha. Chu Nam cười hì hì ngắt lời, còn phải giao phẩm sau cảm. Dương Liễu cười truy vấn, đúng vậy, ngươi liền nói thế nào đi. Hảo kia khẳng định là hảo, ở hôm nay người bên trong, liền số Chu Nam cùng Lữ Oánh nhất có quyền lên tiếng. Cũng không quá ngọt nị, nam nhân cùng lão nhân ăn đều được ngươi nói đi. Lữ Oánh gật gật đầu. Vị cùng hương vị đều là không thành vấn đề, bất quá bởi vì kiều Trung Quốc điểm tâm đều rất có chắc bụng cảm có phải hay không có thể đem dáng vóc lại làm cho tiểu một chút. Hôm nay cái này tuy rằng cũng không lớn, chứng dám với nữ tính cùng trẻ vị thành niên ăn uống vốn dĩ liền tiểu, một cái đi xuống trên cơ bản liền lửng giả. Dường liễu chạy nhanh ở trên vở vài cách liên tục gật đầu. Cái này xác thật là cái vấn đề quay đầu lại ta lại lộng điểm nhỏ, tranh thù một ngụ một cái, đừng nói càng nhỏ đồ vật mới càng tinh xảo đâu. Nàng hỏi một vòng cuối cùng liền Giang Cảnh Đồng cũng chưa buông tha. Ta, Giang Tổng ngẩn ra, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không nghĩ ra cái gì tới, chỉ phải thành thành thật thật nói. Ta cảm thấy đều thực hào, chu Nam đi đầu ồn ào, liền không thể hỏi ngươi nha, ngươi tự nhiên là người ta làm cái gì cũng tốt. Giang Cảnh Đồng cũng không e lệ thế nhưng còn trước mặt mọi người gật đầu. Cái này là khẳng định. Hắn xác thật cảm thấy dương liễu làm cái gì cũng tốt ăn, chẳng sợ mỗi ngày cháo trắng liền dưa muối phỏng chừng hắn cũng có thể căng hảo chút thiên. Một bàn người cười càng thêm lợi hại, mọi người đều có chính mình sự nghiệp ngày thường vội trời đất u ám, hôm nay có thể tụ ở bên nhau thực sự không dễ dàng, sau khi ăn xong dương liễu lại lấy lúc trước ở kỳ hoàng họp thường niên thượng trừ đến đơn phản chụp trụ ảnh chung. Trước khi đi thời điểm chua nam thế nhưng còn đặc biệt không thấy ngoại yêu cầu đóng gói ngoài ra còn thêm. Cái kia đậu tán Nguyễn bài thi còn có không? Mùi vị đứng đắn kha tốt có lời nói cho ta lấy mấy cái, ngày mai buổi sáng ta tam điểm nhiều phải khởi cầm coi như cơm sáng. Lữ Oánh chỉ vào hắn cười ngửa tới ngửa lui. Này đều người nào nột ăn lấy tạp mang muốn. Dương Liễu cũng nhạc, đừng nói, thật là có, ngươi đợi chút a, ta cho ngươi trang một hộp. Kết quả vừa chuyển đầu lựu ánh liền đem chuyện này phát đến tóc lên rồi, sau đó vô số fan sôi nổi A Còng Chu Nam còn oanh oanh liệt liệt khởi xướng hạng nhất tên là thăng cấp như thế nào cứu vớt người ta bụng bia nhỏ thăng đề tài. Tối hôm qua viết thời điểm, mẹ nó đói chết ta. Phật thù kim cuốn, hồng mai châu hương, gà ti nấm tuyết bát bảo bánh trôi, mật nước chân giò hôn khói, nấm hầm gà. Ai thật sự là bị ngày hôm qua tấn giang thẩm duyệt chưa thông qua dọa thảm, về sau cũng không dám lại kéo dài đến 8 giờ rưỡi lúc sau. chương 65, hai bên đoàn phim tiến hành điện ảnh tuyên truyền thời điểm đã tháng tư phân, vọng yến đài ban ngày nhiệt độ không khí đều ở 20 độ trên dưới, ngẫu nhiên một trận gió thổi tới cũng không còn nữa vào đông lạnh thấu xương, phất ở trên mặt nhu nhu, phẳng phất có song non nớt tay nhỏ chạm nhau, hơi có chút ấm áp hòa hợp. Bên ngoài thảm thực vật cũng đều xanh tươi trở lại mặt cỏ một phản trời đông giá rét khi khô héo tiêu điều từ dưới hướng lên trên toát ra tân thúy nhu nhu nộn nộn theo gió lắc lư thời điểm tao nhân tâm ngứa ven đường hoa dại cũng đều khai hồng tím linh linh tinh tinh rơi rụng ở cỏ xanh gian mời phần thú vui thôn dã. Có vài cọng hoa nganh xuân khai chính vượng, mềm mại tờ giấy ở trong không khí vẽ ra duyên dáng đồ cung, mặt trên thỉnh thoảng phân bố mấy viên màu xanh nhạt non mịn phiến lá, sau đó chính là từng cụm tiểu hoa, hoàng doanh doanh một chuỗi dài, gió nhẹ phất động khi nhỏ sinh cánh hoa run rẩy đặc biệt chọc người chiều mến. Sau đó liền ở như thế lệnh người vui vẻ thoải mái đại bối cảnh hạ, mở ra tiên truyền đệ nhất pháo đại muỗng tuyên truyền đoàn phim, gặp gỡ ngày mưa. Ngồi trên xe hướng hội trường đuổi dương liễu một trận phát điên, ngày hôm qua dự báo thời tiết rõ ràng không phải như thế. Nhưng ai thừa tưởng nửa đêm đột nhiên liền trời mưa đâu, buổi sáng rời giường sau lôi kéo bức màn nàng cả người đều mộng bức. Đều nói mưa xuân quý như du, nhưng hôm nay ông trời liền cùng hồi quý tân lão khách hàng, khuyên tình đưa tặng giường như, vũ thế theo thời gian trôi đi không những không có giảm nhỏ xu thế, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Dương liễu xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, cảm thấy bên ngoài quả thực liền cùng thủy liêm động dường như trước trên kính chắn gió cần gạt nước điên cuồng lắc lư, nhưng bầu trời cuồn cuộn không rớt giọt nước nháy mắt là có thể đem nó vất vả lao động lộng phế đi. Hơn một giờ phía trước Chu nam cho nàng gọi điện thoại, nghe thanh âm cũng là sức đầu mẻ chán, bọn họ sớm định ra hôm nay là bên ngoài tuyên truyền. Hội trường thay đổi A. Không ở tiểu quảng trường, dịch đến hướng đông 500 mế khách sạn đi, nơi sân hữu hạn, xem tình huống phen gặp mặt sẽ cũng quá sức. Sớm định ra là lộ thiên, phen nghĩ đến nhiều ít tới nhiều ít, nhưng hiện tại đổi thành trong nhà chỉ là các lộ truyền thông người phải chiếm một khối to chỗ ngồi, dư lại liền tính ngồi trên mặt đất đi, có thể ngồi bao nhiêu người. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này cũng sẽ đột nhiên sinh ra một loại tất uông đồ phá hoại cảm phía trước mấy ngày đều vạn dặm không mây, thái dương cao chiếu, như thế nào hôm nay đột nhiên liền không cho lực đâu. Chu Nam thậm chí sinh ra quá như thế hoang đường phỏng đoán nên không phải là hắn đắc tội người nào còn không biết nhân ra cố ý giải bạc mưa nhân tạo đi. Bất quá thích ăn chỗ tốt sốt cuộc vào giờ phút này thể hiện ra tới Chu Nam cùng kia ra khách sạn lão bản là bạn tốt đối phương nghe thế chuyện này lúc sau hai lời chưa nói liền đầy đang ở nói dự định đem khách sạn nhất rộng mở nhất tráng lệ huy hoàng yến hội đại sảnh dịch cho hắn dùng tiền chuyện này để cũng chưa đề. Xe trực tiếp xử đến khách sạn trước môn, phục vụ sinh lại đây hỗ trợ mở cửa, dương liễu quay đầu lại nhìn mắt thủy thiên một màu. Đã là đạo diễn lại là diễn viên chính chu nam hiện tại một cái đầu hai đại, đang theo người điên cùng gọi điện thoại, hơi lạnh thời tiết lại ra đầy đầu hãn, trên người áo sơ mi đều ẩn ẩn lộ ra điểm thâm sắc. Thời tiết đột nhiên không tốt, phòng trừng sẽ có không ít bản địa phen hủy bỏ ra ngoài an bài, nhưng tuy là như vậy, chỉ sợ hiện có yến hội thính không gian cũng không đủ. Sớm định ra với 8 giờ rưỡi tuyên truyền sẽ vẫn luôn kéo dài gần 1 giờ chờ fan nhóm theo chỉ dẫn đi tìm tới thời điểm đều mau 9 giờ rưỡi. Bởi vì yến hội trong phòng bộ không gian hữu hạn, đại lượng fan đều bị chắn bên ngoài, mà ra với an toàn suy xét khách sạn cùng đoàn phim phương diện cũng đều không có khả năng đồng ý ngạnh tắc. Nhưng mà không ít người đều là từ tỉnh ngoài tới rồi, vì chính là có thể thấy chu nam bọn họ một mặt vừa nghe vào không được có người đương trường liền khóc. Đều là fan, đều vì một cái mục đích lại đây, đại gia cũng lẫn nhau thông cảm, lập tức liền có người đưa ra có thể đem chỗ ngồi triệt sớt, đại gia dựa gần ngồi trên mặt đất, nói như vậy còn có thể nhiều tiến một vài trăm người. Mà khách sạn phương diện cũng lập tức một lần nữa liền tuyến, làm cho thật sự vào không được fan nhóm có thể thông qua phần ngoài màn hình tinh thể lỏng quan khán phát sóng trực tiếp. Có lẽ là Dương Liễu trước sau vài lần vẻ mặt không lưu tình cự tuyệt làm lương ngâm rốt cuộc tuyệt vọng, hắn thế nhưng không có tới, như thế làm không ít hắn mê muội nhi nhóm hoàn toàn thất vọng. Làm đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên chính Chu Nam dẫn đầu lên tiếng, cũng đối đại gia đã đến tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới tiến vào chính đề. Người chủ trì cười mở ra mở màn. Kỳ thật từ phim nhựa tên chúng ta là có thể nhìn ra, này quả thực chính là đồ tham ăn phúc âm A, đại muỗng vừa thấy này hai chữ ta trong đầu liền sẽ bản năng hiện ra nổi chén gáo bồn A nhà bếp hừng hực linh tinh cảnh tượng, như vậy chu đạo ngài là như thế nào sẽ nghĩ đến quay chụp như vậy một bộ phim nhựa đâu. Diễn viên chính nhóm đều ngồi ở cũng không như thế nào thoải mái cao chân vô bối ghế trên, mệt mỏi căn bản cũng chưa địa phương dựa vào thiên ngươi còn phải vì đánh ra tới ảnh chụp Mỹ Mỹ, không thể không thẳng thắn sống lưng. Chùa Nam thuận thế hoạt động vài cái cái mông thay đổi cái tư thế lại tao tao cái chán nói vấn đề này thì thật thực hào trả lời mọi người đều biết ta trước kia đương quá đầu bếp sau hiện tại cũng phi thường thích nấu nướng Mỹ thực hơn nữa hoa Quốc ẩm thực văn hóa bác đại tinh thâm bắt nguồn xa dòng trải dài cả đời đều nghiên cứu không xong. Loại này văn hóa một khi đê mê đi xuống liền quá đáng tiếc nó cần thiết đến có người phát dương quang đại, mà chỉ dựa vào đầu bếp nhóm kêu gọi lực hiển nhiên không đủ, như vậy ta là một cái diễn viên kiêm đầu bếp, xác thật là có này phân trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới làm càng nhiều người hiểu biết chủ nghệ cảm nhận được nó mị lực. Người chủ trì đi đầu vỗ tay, ai nhà nói thật sự là quá tốt hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân, kỳ thật rất nhiều người đã không còn xuất nhập phòng bếp, nhưng ăn chuyện này, nói vậy không ai không thích đúng không? Chẳng sợ chính là vì xem mỹ thực đâu, này điện ảnh phiếu ta cũng trước tiên dự định hả? Dưới đài fan nhóm cùng hưởng ứng tiếng hô rông trời. Người chủ trì lại cười hỏi. Lúc trước quay chụp đội hình định ra tới thời điểm, đã có không ít người quyết định muốn xem, vì cái gì? Hai vị giới giải trí đầu bếp đây chính là hàng thật giá thật bản lĩnh, này thật đúng là quá khó được. Kia chu đạo ngài lúc trước quyết định bắt đầu dùng dương liễu có phải hay không cũng là bị nàng chủ nghệ hấp dẫn. Kia khẳng định. Chu Nam trả lời một chút do dự đều không có, đậu đến Dương Liễu cùng chúng phen cười không ngừng. Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở năm mặt điện ảnh bùi lễ long trọng thưởng ai u một đám người thấu chỗ đó nói chuyện trời đất ta phía trước không phải xem qua nàng diễn cách kia bộc lộ tài năng sao, lúc ấy liền cảm thấy này tiểu cô nương khó lường, ngày đó khả xảo gặp phải thật vật liền chạy nhanh mộ danh lên rồi. Dương Liễu nhấp miệng nhi thẳng nhạc nghe đến đây chạy nhanh chen vào nói. Ta cần thiết đến giảng một cái chi tiết a chu đạo nhân duyên đó là có tiếng hảo, lúc ấy ta cũng chưa thấy qua hắn, đang đứng ở đàng kia đâu, đột nhiên liền thấy có người từ xa tới gần chen qua tới, thân thù cái kia mạnh mẽ liền đừng đề ra, nhất quyệt chính là hắn cơ hồ bước chân không ngừng, sau đó mỗi gặp được một người đều cùng nhân gia nhiệt tình rào rạt chào hỏi, đúng rồi tựa như cái gì đâu, liền giống như là chúng ta một đám người đi nhà hắn tham gia party. Lời còn chưa dứt mọi người liền phát ra thiện ý cười vang, người chủ trì cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Cũng không phải là chu đạo còn có một cái nhã hào, là cái gì? Nói xong, nàng liền đem microphone hướng phía dưới phen nhóm, sau đó dây tiếp theo một đám người liền đồng thời hô to. Giao tế hoa, dường liễu nhất thời cười phun, thầm nghĩ con này dáng người giao tế hoa cũng là không dễ dàng. Này ghế ngồi quá khó tiếp thu rồi, mới hơn 10 phút nàng mông liền cộm đến đau thật không bằng cùng phía dưới phen dường như ngồi trên mặt đất tốt xấu còn có thật dày một tầng thảm giảm sóc. Chờ tiếng cười bình ổn, người chủ trì lại nói. Lúc ấy chúng ta đoàn phim quay chụp thời điểm ta cũng là tùy thời chú ý, nhưng dần dần ta liền phát hiện cái này đoàn phim tình huống giống như có chút không đúng a Giống như ăn đặc biệt hảo, đúng không chu đạo. Ở hiện trường trong tiếng cười chu nam ha hà một nhạc ngón tay ở chính mình cùng dương liễu trên người một phủi đi. Chúng ta chính là một vốn ít phim nhựa tổng cộng liền như vậy mấy cái nhân viên công tác hiện trường liền có hai đầu bếp đâu chụp vẫn là mỹ thực phim nhựa người nói ăn có thể không tốt sao. Dường liệu nói tiếp lại chạy nhanh nhân cơ hội này làm mấy cái thủ thế phụ trợ giảng giải, mượn này hòa hoãn hả thân thể đau nhức đúng vậy, bởi vì làm đầu bếp đi, thường thường sẽ so người bình thường càng thêm quý trọng nguyên liệu nấu ăn, chu đạo lại nghiêm túc sao, mỗi một cái bước đi cùng chi tiết chúng ta đều là đau thật kiếm thật chính mình thường, sau đó như vậy một lộng, liền càng không bỏ được ném. Sau khi xong hai chúng ta tính toán, dù sao cũng đến ăn cơm không phải. Từ bên ngoài mua nhiều lãng phí, hà tất bỏ gần tìm xa, dứt khoát chính mình làm được. Liền chính mình làm, nói xong nàng chính mình liền trước cười, sau đó lại bổ sung. Bất quá cũng chính là ngay từ đầu, mặt sau vội lên cũng liền không rảnh lo, bởi vì rốt cuộc vẫn là điện ảnh không phải cũng không được đầy đủ là ăn. Mặt sau lại nói đến ra ngoại quốc quay chụp đoàn phim nhân công làm nên dư khắp nơi dung hoạn thú sự, không khỏi lại nhắc tới dương liễu say máy bay, dưới đài fan tức khắc vẻ mặt đau lòng. Ở sau đó fan hỗ động phân đoạn chung, Dương Liễu vô cùng kinh hỉ phát hiện lúc trước ở Paris đã từng gặp được qua kia vài tên tự giúp mình lữ hành đoàn thành viên cũng đi tới hiện trường. Kia mấy cái người trẻ tuổi còn cố ý từ nước ngoài cho nàng mang theo macaron đại lễ hộp cùng sô-cô-la kỷ niệm hộp quà, lại tặng đại phùng hoa tươi. Chúng ta đều là từ ngươi lúc trước mua kia mấy nhà trong tiệm mua, hy vọng người có thể thích. Chỉ là sô-cô-la hộp liền có bốn cách nhiều, mà trang macaron hộp càng là trường cao hơn nửa người, mặt trên dùng tinh mỹ lụa mang đánh đại đại nơ con bướm, nhìn liền chọc người thèm nhỏ rãi. Hơn nữa thật lớn hoa hồng thúc dương liễu một người căn bản ôm không được thu duy duy chạy nhanh từ đài sườn đi lên hỗ trợ lấy. Dường liễu vui vẻ cũng không biết nói cái gì cho phải. Các người tới ta liền rất cao hứng, mua nhiều như vậy đồ vật nhiều tiêu pha. Thấy nàng thật sự thích mấy cái người trẻ tuổi cười quả thực không khép miệng được sôi nổi tỏ vẻ chỉ cần ngươi thích liền tính tiền nào của nấy. Lại nói tiếp mấy người này gia đình điều kiện cũng đều tương đương không tồi, mô điểm này lễ vật hoa tiền thật sự không bỏ trong lòng còn chưa đủ bọn họ ngẫu nhiên đi ra ngoài xoa một đốn đâu. Đặc biệt lại là hoa ở thích thần tượng trên người, đừng nói sô cô la, liền tính là đưa hoàng kim cũng vui liền tính sợ nhân ra không chịu thu. Dường liễu cùng bọn họ nhất nhất ôm, ôm xong rồi mới đột nhiên nhớ tới, này đó điểm tâm sát thật là chính mình đặc biệt thích kia mấy nhà cửa hàng không sai, nhưng vấn đề ở chỗ chính mình chưa từng đối ngoại nói qua nha. Đem cái này nghi vấn vừa nói, lúc trước cái kia trước hết duy trì trật tự đại nam hài Nhi lại có điểm ngượng ngùng. Ta trên cơ bản mỗi năm đều đi Paris vài lần, nhiều ít biết các gia cửa hàng phong cách ngày đó thấy ngươi trong tay túi giấy, mặt trên tuy rằng không có minh xác đánh dấu, có thể tưởng tượng tới cũng liền như vậy mười mấy gia cửa hàng có khả năng ta liền dựa gần đi tìm đi. Dương Liễu tức khắc cảm động tột đỉnh, chính mình có tài đức gì nha. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cùng ngày cao trào, ở cuối cùng một lần phen lên tiếng chung, một cái ước chừng hơn 30 tuổi nữ tính biểu tình đặc biệt kích động, người chủ chỉ ý bảo nhất tay thời điểm cơ hồ cả người đều nhảy dựng lên, cái loại này dùng hết toàn thân sức lực tập trung đến đầu ngón tay cuồng nhiệt tưởng không cho người chú ý tới đều khó. Bắt được microphone lúc sau, vị kia nữ sĩ một mở miệng liền thanh âm phát run, nỗ lực bình tĩnh đã lâu mới có thể đủ kết thúc tư duy hỗn loạn cục diện, nhưng mà nàng đi lên liền cùng chua nam cùng đoàn phim xin lỗi. Thực xin lỗi, ta ta hôm nay tới không phải vì các người nói này bộ phim nhựa, ta chỉ là chỉ là muốn đơn thuần hướng Dương Liễu biểu đạt một chút chính mình, chính mình. Nàng cảm xúc hiền nhiên còn là phi thường kích động, nói đến nơi đây liền đánh kết lật đi lật lại nói không rõ, dựa vào gần thậm chí có thể nhìn đến thân thể của nàng ở hơi hơi phát run. Chu Nam ở trên đài lấy ánh mắt do hỏi, nhận thức, Dương Liễu cẩn thận đánh giá một lát lắc đầu, chưa thấy qua, hiện trường tức khắc một trận xôn xao. Không ít không được đến lên tiếng cơ hội fan cũng nhỏ giọng oán giận lên, đây là đại muỗng tuyên truyền sẽ, nếu ngươi không phải vì cái này, làm gì lại đây? Bất quá dương liễu cùng chua nam bọn họ đều cảm thấy đối phương khẳng định không phải vô cớ gây rối liền đi đầu duy trì trật tự, nhẫn nại tính tình chờ nàng nói chuyện. Lại qua đại khái 5-6 phút vị kia nữ sĩ rốt cuộc không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy kích độc đứt quãng nói lên. Ta ta một tuần trước mới vừa cùng trượng phu ly hôn, nói thật ta rất thống khổ, nhưng cũng không phải bởi vì mất đi một đoạn hôn nhân mà thống khổ nàng ngôn ngữ tổ chức vẫn là có chút hỗn loạn, nhưng rõ ràng dần dần bình tĩnh trở lại, đọc từng chữ cũng càng thêm rõ ràng. Hắn liền cùng tuyệt đại bộ phận nam nhân giống nhau, thề cả đời sẽ hảo hảo đối ta chính là từ ta đương toàn chức thay thái, thái lúc sau, hắn đối ta liền một ngày không bằng một ngày. Hắn thường xuyên đêm không về ngủ ta cũng không dám hỏi, vừa hỏi hắn liền mắng ta có đôi khi còn động thủ tiền tuy rằng đều ở trong tay ta, nhưng ta không thể tùy tiện động, chẳng sợ hoa 10 đồng tiền đều đến ghi sổ, lâu lâu hắn sẽ tra, một khi không khớp hắn khiến cho ta lăn. Nhị từ luôn là hướng về hắn, thường xuyên chê ta không bản lĩnh, có một lần ta đi trường học cho hắn đưa cơm, hắn làm trò như vậy nhiều người mặt liền đem hộp cơm ném. Ta nghĩ tới chết nhưng lại luyến tiếc hài tử trung quy là chính mình sinh. Ta ba mẹ cũng đều như vậy đại niên kỳ ta đã chết, bọn họ làm sao bây giờ đâu. Có lẽ các người sẽ cảm thấy ta quá khoa trương, chính là thật sự, ngày đó có cái bằng hữu đề cử ta xem biết vị, xem xong đệ nhất tập lúc sau ta trùm chăn khóc cả một đêm. Nguyên bản ồn ào hiện trường theo nàng kể ra một chút an tĩnh lại, nguyên bản còn đối nàng có ý kiến fan nhóm cũng không hề oán giận, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung tràn ngập đồng tình. Thấy nàng khóc bên cạnh có một cái tiểu cô nương còn cho nàng đệ khăn giấy. Một tập 30 tới phút đơn nguyên kịch nữ nhân chính mình ở trên mạng nhìn vài biến, do dự đã lâu mới miễn cưỡng hạ quyết tâm, sấn trưởng phu rửa chân thời điểm cầu hắn cùng chính mình cùng nhau xem kết quả đối phương còn không có xem xong liền cười, cười nhạo nàng thần kinh bệnh, lớn như vậy tuổi còn miệng thèm, ăn cái gì điểm tâm. Cuối cùng, trưởng phu thậm chí ném ra tới hắn ở phu thê cãi nhau chung nhất kinh điển một câu. Người khác như vậy săn sóc, vậy ngươi nhưng thật ra chạy nhanh lăn cùng nam nhân khác qua đi à. Nàng rốt cuộc hoàn toàn lạnh tâm, trước kia những cái đó dùng để khuyên giải an ủi chính mình lấy cớ hết thảy tại đây một khắc vỡ thành cạn bã. Không phải hắn bận quá, cũng không phải trong nhà nghèo đến một chút đồ vật đều mua không nổi, chỉ là hắn không có tâm. Phàm là nam nhân kia trong lòng còn có chính mình một chút ít vị trí, hắn cũng sẽ không không có một chút xúc động, chẳng sợ hắn hứa một chương ngân phiếu không đâu. Nếu nói cho tới nay nàng đều ở lừa mình dối người, lừa gạt chính mình nói chỉ cần kiên trì đi xuống là được một ngày nào đó, một ngày nào đó bọn họ sẽ minh bạch chính mình vất vả cùng không dễ. Nhưng mà cái này nhạc đệm nháy mắt đánh nát nàng kiên trì, biết rõ trả giá vĩnh viễn đều sẽ không chờ tới hồi báo kia một ngày, người còn sẽ tiếp tục kiên trì sao? Lúc ấy ta liền tưởng chết ta đều không sợ còn sợ cái gì. Ly liền ly, dương liễu nghe được cũng là chua sót, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi hiện tại, làm cái gì duy trì sinh kế đâu? Ta ta ở trên phố bầy cái tiểu quán kia nữ nhân cuống quýt lau mặt mang theo giày đặc giọng mũi nói. Chính là bán điểm bánh bao, sữa đậu nành gì đó. Nói, nàng đầy mặt cười khổ, lại mang chút tự diễu. Nhiều năm như vậy đều chỉ vây quanh cái kia gia truyền, cái gì bản lĩnh đều hoang phế ta cũng chính là có thể làm cơm. Đốn hạ trên mặt nàng biểu tình rồi lại đột nhiên kiên nghị lên. Tuy rằng khổ chính là nhiều năm như vậy, ta lần đầu cảm thấy chính mình sống giống cá nhân. Ta có thể làm được chính mình chủ, không cần lại vì điểm sinh hoạt phí cùng người khác ăn nói khép nép. Tới rồi nơi này, ở đây mọi người ước chừng cũng đều minh bạch. Kỳ thật đều không phải là một bộ phim truyền hình có lớn như vậy năng lực có thể thúc đẩy một cái nguyên bản yếu đuối người đột nhiên làm ra thay đổi chính mình nhân sinh hành động. Nhưng đối với một ít còn ở dãy ruộng, còn ở do dự người mà nói, vậy đã đủ rồi. Nó chỉ là làm ngươi đẩy ra cho tới nay che giấu chính mình khăn che mặt thấy rõ sự thật chân tướng, chỉ thế mà thôi. Nói xong lúc sau kia nữ nhân rồi lại đột nhiên ngượng ngùng lên co quắp bất an nói. Ta chưa từng có truy quá tinh, cũng biết hôm nay lại đây nói cái này không thích hợp chính là chính là tổng ta cảm thấy hẳn là lại đây cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Dương liễu chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn cảm khái, muốn nói cái gì rồi lại tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ, rứt khoát liền đi xuống đài tới cho nàng một cái thật mạnh ôm. Sẽ tốt, cái kia ép giả cầu toàn gần 10 năm, nguyên nhân chính là vì hôm nay tùy tiện tiến đến những loạn nhân ra tuyên truyền sẽ mà sợ hãi nữ nhân lập tức liền cứng đờ qua đã lâu mới máy móc nâng lên cánh tay, chờ tay ôm lấy Dương Liễu. Cảm, cảm ơn ngươi. Trên đường trở về, Dương Liễu toàn bộ hành trình không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm phía trước trên chỗ ngồi phen nhóm đưa lễ vật đôi nhi xuất thần cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến trở về nhà, nàng mới bỗng nhiên gọi lại Thu Duy Duy, nhưng mà dây tiếp theo rồi lại im lặng. Thu Duy Duy cho nàng đổ ly nhiệt sữa bò, mỉm cười hỏi. Cảm xúc thâm hậu, dương liễu cuộn tròn ở chất đầy tơ lụa ôm gối trên sạp ôm sữa bò ly hút khẩu, gật gật đầu. Vân. Cho tới nay, nàng đối với diễn viên cái này chức nghiệp đều gần là lợi dụng mà thôi, dùng nó kiếm tiền, dùng nó mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, dùng nó mở rộng ẩm thực văn hóa, nhưng duy độc không nghĩ tới phải dùng cái gọi là nghệ thuật chấn động mọi người tâm linh, viết lại nào đó người nhân sinh. Bởi vì nàng biết chính mình biểu diễn thiên phú hữu hạn, cả đời đều không thể đạt tới xuất thần nhập hóa trình độ, đừng nói quốc tế liên hoan phim ảnh hậu chẳng sợ liền tính quốc nội cũng quá sức. Vì thế nàng liền suy nghĩ, dù sao hiện tại đều như vậy, thị trường yêu cầu chính là như vậy thấp, chính mình cũng cùng đại gia cùng nhau hỗn liền xong rồi. Cho nên, cho dù là đi ra ngoài đóng phim, đi theo cùng đoàn phim các tiền bối học tập tăng lên kỹ thuật diễn, không sợ bị thương biểu diễn khó khăn diễn, nàng mục đích cũng chỉ là muốn làm kia phân cao thu vào tới càng thêm yên tâm thoải mái một chút. Chính là hôm nay, có người chính miệng cùng nàng nói, bởi vì nhìn nàng đề nghị. Diễn viên chính tác phẩm làm ra một cái đủ để ảnh hưởng nhân sinh đại quyết định. Đồng tình cảm khái, sợ hãi, khiếp sợ. Đủ loại cảm thụ nối gót tới, giống một đợt tiếp một đợt sóng lớn giống nhau thổi quét mà đến có như vậy trong nháy mắt ép tới dương liễu không thở nổi. Nàng bắt đầu nghĩ mà sợ, sợ hãi có thể hay không có người bởi vì chính mình trong lúc vô ý, lờ đảng đôi câu vài lời làm ra sai lầm quyết định tiến tới hủy hoại cả đời. Nhưng đồng thời, đương biết được có người bởi vì chính mình mà xuống định quyết định, làm ra chính xác lựa chọn sau, cái loại này kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu lại là thành thật thiên định. Nàng có điểm mê mang, thu duy duy bồi dương liễu lâu như vậy, nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động có khả năng đại biểu hàm nghĩa đều hiểu rõ với ngực lúc này tự nhiên cũng có thể cảm nhận được nàng đáy lòng kia phân dày vò. Còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao? Tu Duy Duy trước trộm đã phát điều tin nhắn, lại đi bên người nàng ngồi xuống, nhân tiện cảm khái một phen cảm khái bỏ vốn to mua nhập gỗ đặc ra cụ xúc cảm quả nhiên không giống người thường. Từ thật lâu phía trước liền có người đem ngươi coi là thần tượng cùng tấm gương, mà ngươi cũng đảm đương nổi. Dường liễu mới vừa phản xả có điều kiện muốn phản bác nhưng trong đầu rồi lại quanh quần khởi ban ngày tuyên truyền sẽ thượng cảnh tượng tức khắc lại người câm mặc kệ là làm diễn viên vẫn là đầu bếp người đều kết thúc chính mình cố gắng lớn nhất sau đó người xem cùng fan cũng cảm nhận được ngươi thành ý cho nên bọn họ mới có thể tán thành ngươi lời nói làm sự dường liễu ở trong lòng cười khổ ta sở dĩ mờ mịt sở dĩ sợ hãi sở dĩ trột dạ chính là bởi vì ở diễn viên cái này chức nghiệp thượng cũng không có tận lực nha thu duy duy nói miệng lưỡi phát làm nhưng quay đầu vừa thấy nhà mình nghệ sĩ vẫn là tâm sự nặng nề nàng không khỏi ở trong lòng thở dài ai quả nhiên vẫn là đến thay đổi người. Lại qua không biết bao lâu, mơ màng sắp ngủ dương liễu mơ hồ nghe được có người ấn chuông cửa thu duy duy thức khắc lộ ra giải thoát một nửa thần sắc bay nhanh tiến lên mở cửa. Đầy bụng tâm sự dương liễu lười đến ngầm đầu xem dù sao có thể làm Thu Duy Duy bỏ vào tới dù sao cũng cũng liền như vậy mấy cái, nàng dường như nghe thấy Thu Duy Duy cùng một người nam nhân nói chuyện, sau đó Thu Duy Duy giống như liền thu thập đồ vật đi rồi, lại khách tay chân nhẹ nhàng đến gần, đi lại gian quần áo phát ra rất nhỏ cọ sát thanh. Không thoải mái sao, giang cảnh đồng thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên, ngay sau đó, một con bàn tay to liền thuần thục mà phóng tới nàng cái chán. Ăn cơm sao? Dương liễu lười biếng sốc sốc mí mắt thuận tiện ngó mắt đồng hồ treo tường. Người đêm nay không tăng ca sao, nàng lúc này mới chú ý tới giang cảnh đồng trong tay còn sách cái tinh mỹ dày hộp. Như thế nào lại mua đồ vật? Từ hai người công khai, hơn nữa dương liễu trong lúc vô ý tỏ vẻ hắn lần đó mua đồ trang điểm khá tốt dùng lúc sau, giang tổng liền hoạn không mua sẽ chết chứng, lâu lâu nhất định cấp dương liễu thêm điểm nhi cái gì. Làm làm ngành giải trí chuyên nghiệp nhân sĩ, Giang Cảnh Đồng luôn luôn cũng tương đối chú ý lưu hành thời thượng, mà các đại nhãn hiệu mỗi quý cũng đều sẽ cho hắn gửi đưa mới nhất thương nghiệp mục lục, sau đó Giang tổng liền sẽ chọn lựa mấy thứ chính mình thích hạ đơn. Mà cùng Dương Liệu chính thức kết giao lúc sau, hắn khiến cho trợ lý chủ động liên hệ nhãn hiệu phương, làm cho bọn họ mỗi lần gửi đưa mục lục thời điểm tính cả nữ sĩ cùng nhau đưa lại đây. Vì thế áo trên, váy áo khoác quần, son môi, nước hoa, giày thậm chí còn còn có nội y. Phàm là bình thường nữ tính khả năng dùng được đến đồ vật giang cảnh đồng đều đưa quá. Ngay từ đầu dương liễu thực không thói quen, cái này làm cho nàng cảm giác chính mình giống như những cái đó bị bao dưỡng nữ nhân, nhưng giang cảnh đồng đối này tắc rất là bình tĩnh, hắn tỏ vẻ chính mình kiếm tiền chính là vì dưỡng ra da sống tạm, không cho nàng hoa, chẳng lẽ muốn toàn lưu chữ làm từ thiện sao? Nhân ra giang tiên sinh mới không ăn không ngồi rồi đâu, dầm gì? Đối này Dương Liễu đã vui mừng lại bất đắc dĩ, thì chính là đối phương làm như vậy thực rõ ràng là thật sự đem chính mình phóng tới trong lòng đi, bất đắc dĩ lại là đối phương đưa rất nhiều đồ vật nàng sát thật dùng không đến, hoặc là căn bản là không thích hợp tỉ như nói nội ý kích cỡ không đối. Nhưng mà Giang Tổng Phi thường kiên trì, vẫn là kiên trì bền bỉ đưa, lại thêm vào làm thu duy duy làm ký lục đem chân chính thích hợp nhãn hiệu cùng kích cỡ đều viết xuống tới, hảo làm về sau tiêu chuẩn. Tuy rằng làm như vậy lúc sau dương liễu không thế nào bài xích nhưng mỗi lần thấy hắn cầm tiền không lo tiền tổng vẫn là ẩn ẩn thịt đau. Nghe nàng hỏi như vậy, giang cảnh đồng lão thần khắp nơi nói. Ta không loạn tiêu tiền tân đẩy ra toàn bộ hệ liệt ta liền chọn này một đôi. chương 66, cấp giang cảnh đồng như vậy một rào hợp dương liễu trong lòng không được tự nhiên cuối cùng là tiêu giảm hơn phân nửa, bất qua an tĩnh lại lúc sau, vẫn là không trôi chảy. Kỳ thật liền tính thu duy duy không ở tin nhắn báo cho tuy thời chú ý bạn gái tình huống giang cảnh đồng cũng đã từ trên mạng hiểu biết tới rồi sự tình nguyên nhân gây ra. Bởi vì tuyên truyền sẽ hiện trường có bao nhiêu gia truyền thông tổng số danh tự do truyền thông người ở hơi chút có điểm gió thổi cỏ lay là có thể tức khắc công chư với chúng huống chi vẫn là đã xảy ra cái loại này đáng giá ghi lại kỹ càng sự kiện. Gần nhất vẫn luôn ở nhiệt bá biết vị vốn là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, mẫn cảm thời kỳ một chọc liền bạo lần này vị kiên nữ sĩ sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, trên mạng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, sau đó đại chúng dư luận nhanh chóng chia làm hai phái. Nhất phái cho rằng chủ đánh ôn nhu lộ tuyến biết vị chính là có như vậy sức cuốn hút vị kiên nữ sĩ dũng cảm ở trước mặt mọi người vạch trần chính mình vết sẹo có gan chạy về phía thân sinh hoạt thực sự dũng khí đáng khen, nàng đáng giá càng tốt nhân sinh cũng thắng được đại gia chúc phúc Một khác phái liền bất đồng, bọn họ đi lên liền nói này căn bản chính là biết vị đoàn đội hoặc là kỳ hoàng tự đạo tự diễn một lần lăng xê, mà lý do cố tình nghe đi lên cũng rất có sức thuyết phục. Dường liễu não tàn phấn nhi mau đừng chiêu đen, người sáng suốt đều nhìn ra được tới này căn bản chính là trước đo an bài tốt được chứ. Cái kia nữ nhìn cũng không ngốc sao có thể liền ở tân phiến tuyên truyền sẽ nâng lên một khác bộ tác phẩm như vậy tối kỵ cũng đều không hiểu. Còn không có truy quá tinh, không truy quá là có thể chuẩn xác nắm chắc đến nghệ sĩ hành trình cũng là rất nghiêu bức nghe nói cùng ngày còn bởi vì thời tiết nguyên nhân lâm thời sửa đổi nơi đâu. Mấu chốt nhất một chút trong ngoài nước phim ảnh kịch nhiều có thể đả động nhân tâm cũng không ở số ít đã có thể bởi vì nhìn mấy tập phim truyền hình liền hạ quyết định ly hôn ta thật là ha ha. Hơn nữa cách ngôn nói rất đúng, ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn, nếu biết vị thật sự có thể làm người nhìn lúc sau liền ly hôn, chỉ sợ không cần bao lâu phải hạ giá đi. Này ngôn luận vừa ra, dường liệu đám kia sức chiến đấu tràn đầy phen nhóm giống như là người được mùi máu tơi cá mập đàn, lập tức súng lại lại đây tương đương rụt rè hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hoàn toàn không thấy ra lâu chù cái gọi là minh mắt trường chỗ nào vậy. Vừa thấy chính là từ trạch không kiến thức căn bản không biết bình thường dưới tình huống hoạt động gặp được thời tiết trạng huống ban tổ chức sẽ như thế nào ứng đối xử lý. Nhân gia lâm thời đổi mới hội trường không giả nhưng là đại ca, nhân gia từ đầu đến cuối đều có nhân viên công tác ăn mặc sắc thái tiên minh cảnh kỳ trang phục hiện trường dẫn đường, còn có miễn phí đưa đỏ xe được chứ. Liên tính là người mù đều có thể sờ qua đi. Như vậy cùng lâu chủ nói đi, bị một hai bộ phim ảnh kịch cảnh hưởng chỉnh đoạn nhân sinh thật đúng là không hiếm thấy. Bản nhân chính là sống sờ sờ ví dụ, năm đó cao trung ta dối rắm một chỉnh năm cũng không biết nên báo cái gì chí nguyện cuối cùng đều muốn bắt cưu, nhưng nhìn thần tượng một bộ điện ảnh lúc sau ta rớt khoát kiên quyết báo hàng không hiện tại bất tài kẻ hèn tại hạ phi công một người. Cúng bái trên lầu, cúng bái thêm một thuận tiện dâng lên đầu gối, cúng bái thêm N thuận tiện dâng lên đầu gối thêm N, quỷ liếm thêm N thuận tiện hỏi một câu có thể hay không lưu cái liên hệ phương thức gì đó. Cuối cùng cũng không biết như thế nào toàn bộ đề tài lâu đều ai, một đám người vây quanh vị kia phi công hỏi đông hỏi tây, mãnh liệt yêu cầu hắn giảng thuật một chút hàng ngày công tác nội dung tỉ như nói phi công cùng tiếp viên hàng không ở vạn mét trời cao chuyện trò vui vẻ linh tinh. Ngày từ đầu phi công tiểu ca nhi còn bỏ mặc tới, nhưng không chịu nổi quần chúng lực lượng là khủng bố, vô số thỉnh cầu hội tụ ở bên nhau hình thành một cổ đáng sợ nước lũ, đều mau đem hắn cấp tạc. Cuối cùng tiểu ca nhi cũng là bất đắc dĩ, không thể không lại lần nữa hiện thân, giờ khóc giờ cười chọn mấy cái xuất hiện tần xuất tương đối cao vấn đề trả lời. Chuyện trò vui vẻ nhưng thật ra khả năng, tỷ như nói gặp gỡ dòng khí A hoặc là mặt khác đột phát trạng huống, làm không thừa nhân viên cần thiết đến vững vàng bình tĩnh, dùng cái này từ nhi tới hình dung đảo cũng miễn cưỡng có thể. Cái này phi công ở trên trời một phi mười mấy giờ khẳng định thực buồn tẻ, cũng may còn có rảnh thì có thể cùng nhau chơi đùa liền chỉ do vô nghĩa, chúng ta đều đi chơi đi ai tới thao tác. Phi cơ chính mình phi sao nó phi chúng ta cũng đến ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Trở lại chuyện chính, giang cảnh đồng thích hợp tiêu trừ dương liễu đê mê cảm xúc lúc sau, liền bắt đầu dò hỏi. Phen đối với ngươi tín nhiệm cùng truy đuổi, làm ngươi có áp lực. Dương liễu có chút dối dám suy nghĩ một chút, vẫn là gật gật đầu. Bất quá mới vừa điểm xong rồi lại lắc đầu. Đúng là fan yêu thích cùng truy phủng mới thành tựu hôm nay nàng, làm nàng có thể có năng lực đi tiến thêm một bước truy đuổi chính mình mộng tưởng, nhưng hiện tại lại bài xích nhân ra cũng quá dùng quá liền ném đi. Kỳ thật cũng không thể nói là áp lực chính là ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, kỳ thật cho tới nay ta căn bản không có bọn họ tưởng tượng như vậy ghê gớm ta cũng chỉ là cái người thường, muốn có tiền lại có nhàn tồn tại. Nhưng hiện tại lại có người bởi vì ta quan hệ làm ra như thế trọng đại quyết định ta kia vãn nhất ngày sau bọn họ hối hận, hoặc là phát hiện làm ra lựa chọn là sai lầm ta chẳng phải là hại bọn họ. Giang cảnh đồng an an tĩnh tĩnh nghe, vẫn luôn chờ nàng nói xong mới chậm rãi mở miệng. Đầu tiên, người sẽ cảm thấy sợ hãi, đúng là bởi vì chân chính ý thức được làm thần tượng trách nhiệm này không thể nghi ngờ là thực đáng được ăn mừng một sự kiện đến nỗi lo lắng người khác bởi vì chịu người ảnh hưởng làm ra sai lầm lựa chọn ta đào cho rằng, này thật cũng không cần. Chính là Dương Liễu vừa muốn biện dài, lại thấy giang cảnh đồng dơ tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng này. Bất luận cái gì một vị công chúng nhân vật phen đều có thể có rất nhiều loại phân loại phương pháp mà đơn giản nhất một loại không gì hơn tuổi, người trưởng thành trẻ vị thành niên. Người trưởng thành đều đã có, hoặc là hẳn là có chính mình độc lập phán đoán cùng lựa chọn năng lực, mặc kệ đối phương hay không là danh nhân, nếu gần là hơi chịu quấy nhiễu liền qua loa quyết định chính mình vận mệnh, khách quan một chút tới nói, chẳng sợ kết cục thảm thiết, chính hắn cũng muốn phó tuyệt đại bộ phận trách nhiệm, rốt cuộc ai cũng không có bức bách hắn, chỉ thế mà thôi. Đến nỗi trẻ vị thành niên, hắn hướng Dương Liễu Trấn An cười. Theo hiểu biết của ta, ngươi thật sự không có gì quá mức mặt trái ảnh hưởng, bọn họ liền tính là muốn học cái xấu, sợ cũng không chỗ xuống tay. Mặc kệ Dương Liễu nội tâm đối diễn viên thái độ như thế nào, nhưng ít nhất người ở bên ngoài xem ra, nàng chăm chỉ, chịu chịu khổ, có thể bị liên lụy, cũng không có gì có thể bị đối thủ lấy tới công kích thật xấu, ngay cả nguyên bản về điểm này tiểu tính tình, này một vài năm cũng đã đại đại thu liễm. Đồng dạng một câu từ Giang Cảnh Đồng trong miệng nói ra tự hồ liền có vô cùng thuyết phục lực, cặp kia nắm chính mình bàn tay to cũng mười phần ấm áp, Dương Liễu chỉ cảm thấy trong lòng nóng này một chút bình ổn đi xuống. Cuối cùng, giang cảnh đồng lại sơ sơ nàng đầu cười. Cho nên nói, ngươi chỉ cần bảo trì hiện tại cái dạng này liền hào, nếu còn cảm thấy không đủ như vậy về sau đối chính mình càng thêm nghiêm khắc yêu cầu, làm gương tốt thì tốt rồi. Thành thật giảng, hắn cảm thấy hiện tại dương liễu cũng đã phi thường bổng. Con người không hoàn mỹ ai trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tật xấu, thật sự không cần thiết quá nghiêm khắc. Mà Dương Liễu hiện tại đã cần trọng thực hiện diễn viên bản chức lại không ngại cực khổ phát triển đệ nhị sự nghiệp còn không cầu hồi báo ý đồ phục hưng hoa quốc truyền thống văn hóa ở bao gồm hắn ở bên trong rất nhiều người trong mắt đã là cái vượt qua bạn cùng lứa tuổi quá nhiều yếu tố thân tưởng. Dương Liễu chống cầm suy nghĩ một lát thực nghiêm túc nói. Trở về trên đường ta vẫn luôn suy nghĩ, vẫn là muốn càng thêm nỗ lực một chút khác không nói ít nhất phải đối đến khởi đại gia thích. Liền tính về sau không thể trở thành một người truyền lưu thiên cổ ưu tú diễn viên cũng không thể để cho người khác bởi vì đã từng thích quá ta mà hối hận. Nói lời này thời điểm, nàng một đôi mắt đều sáng lấp lánh trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết thần sắc. Chứng kiến nàng trưởng thành giang cảnh đồng bỗng nhiên liền cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo so nói thành một bút đại sinh ý còn thỏa mãn. Nói xong này đó, dương liễu thật mạnh thở hát ra, sau đó có chút ngượng ngùng đối giang cảnh đồng cười cười. Ngươi vốn dĩ đã rất bận, ta còn lấy những việc này nhiễu ngươi, có phải hay không rất phiền? Sẽ không. Giang Cảnh Đồng không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận. Về công, làm công ty người lãnh đạo trợ giúp kỳ hạ nghệ sĩ giải trừ nghi hoặc mở ra khúc mắc bản năng chính là ta thuộc bổn phận trước trách. Về tư, làm người bạn trai ta càng thêm có trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho ngươi lớn nhất trình độ thượng trợ giúp cùng trấn an. Đốn hạ hắn lại dùng chính mình cái chán đỉnh dương liễu hơi hơi mỉm cười, đặc biệt Phạm Quy. Kỳ thật ta còn rất thích loại này giao lưu thẳng thắn thành khẩn, bình tĩnh, lý trí, lại không mất thân mật. Cái này làm cho ta cảm thấy ngươi là coi trọng của ta, của ta tồn tại đối với ngươi rất có ý nghĩa. Dương liễu nở nụ cười, chủ động thấu đi lên cho hắn một cái triền miên hôn môi. Ta đương nhiên coi trọng ngươi, ngươi tồn tại, với ta mà nói ý nghĩa phi phàm Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền cảm thấy đối phương tim đập ra tốc, sau đó hô hấp cũng một chút thô nặng. Hai người nhanh chóng tách ra. Không hẹn mà cùng cầm ly lạnh lạnh nước trái cây uống. Vân vân tự hơi chút bình phục lúc sau, Giang Cảnh Đồng lại thổ lộ một cái mới vừa bắt được tay tin tức. CCTV đài cố ý mua sắm biết vị đệ nhất quý phát lại cùng đệ nhị quý đầu bá quyền, đã đang nói tuy rằng không nhất định là nhất đẳng hoàng kim khi đoạn nhưng cũng hẳn là kém không đến chỗ nào đi. Này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ, dương liễu tức khắc đem đáy lòng kia một chút lo lắng vứt đến trên 9 tầng mây. Thật sự sao? Kia chính là đại biểu toàn bộ quốc gia ý đồ CCTV Đài Đâu, khác không nói chuyện đối phương đã có cái này ý đồ ít nhất đã nói lên mặt trên đối này bộ kịch cầm tương đương tích cực thái độ. Thật muốn có thể nói thành, ngày sau bọn họ quay chụp mở rộng lên liền càng tiện lợi. Có thể có kết quả này, giang cảnh đồng bản nhân cũng là vui sướng dị thường, huống chi đây là đối phương dẫn đầu đưa ra cảnh ô liu. Bất luận cái gì một quốc gia đều sẽ hy vọng phát huy mạnh truyền thống văn hóa, mà biết vị trùng hợp liền phù hợp cái này chủ đề càng đồng thời chiếu cố ẩm thực cùng kiến trúc phục sức nhiều phương diện huống chi mỗi một tập đều là ôn nhu nhạc dạo đối với xúc tiến gia đình hài hòa hòa hoãn cùng gia đình mâu thuẫn phi thường hữu hiệu, hắn hơi hơi thở hát ra cười. Không thể so nào đó xác định địa điểm chế tạo luân lý kịch kém. Đối một quốc gia mà nói, dễ dàng nhất đạt được Hoàng Kim khi đoạn truyền phát tin Thù Vinh tự nhiên chính là phía chính phủ chủ đánh chiến tranh đề tài phim ảnh kịch cùng phim phóng sự linh tinh, giống biết vị loại này từ kế hoạch đến chế tác toàn bộ hành trình dân gian hoạt động, có thể có như vậy đãi ngộ thật là không dễ. Dường liễu vui mừng quả thực đều phải đem lông mày từ trên mặt bay ra đi. Kia nhưng thật tốt quá, có phía chính phủ duy trì, nghĩ đến lực ảnh hưởng cũng xưa đâu bằng nay, về sau lại muốn làm điểm nhi cái gì, đã có thể càng dễ dàng. Giang Cảnh đồng cười gật đầu, nói đến người vẫn là đệ nhất đẳng công thần. Tuy nói hiện tại biết vị cùng lúc trước Dương Liễu lúc ban đầu thiết tưởng sai lệch quá nhiều, cần phải không phải từ nàng đưa ra cái này điểm tử, chỉ sợ phóng nhãn kỳ hoàng trên dưới đều sẽ không có người muốn đặt chân ẩm thực đề tài. Dương Liễu hơi chút ngượng ngùng hạ, hơn nữa lại không có người ngoài cũng liền bị lại ngăn không được cười, chắp tay chắp tay thi lễ. Cùng vui cùng vui, vô luận nhà ai xí nghiệp muốn phát triển thuận lợi nhất định phải được đến quốc gia duy trì. Biết vị như vậy một bộ từ kỳ hoàng một tay chế tạo tác phẩm có thể được đến mặt trên coi trọng không cũng trực tiếp chứng minh rồi kỳ hoàng bản thân năng lực sao. Này đối với đề cao kỳ hoàng trong ngành ngoại địa vị cùng uy vọng đều vô cùng hữu ích. Nếu thật sự nói thành, mặt khác đối thủ cạnh tranh nguyên bản cùng kỳ hoàng thế lực ngang nhau cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ. Đúng rồi. Giang cảnh đồng lại nhớ tới một kiện lửa xém lông mày sự, năm nguyệt năm ngày là hoa hạ sáng sớm ti vi tiết, nếu không có ngoài ý muốn nói, biết vị hẳn là sẽ không tay không mà hồi, ngươi làm thu duy duy hảo hảo chuẩn bị một chút, đừng ra cái gì đường rẽ. Hoa hạ sáng sớm TV Tiết làm quốc nội duy nhất một thuần phía chính phủ xử lý TV thịnh hội cũng là Hoa quốc duy nhất một cùng thế giới nối đường dây, có thể đại biểu quốc gia quốc tế TV Tiết, đại biểu cho Hoa quốc phim, phim truyền hình giới bên ngoài thể diện này phân lượng có thể nghĩ, được đến nó tán thành liền tương đương với biến tướng được đến quốc gia thừa nhận. Cùng đã lâu lịch sử cùng Lan Sa Thanh Danh so sánh với sáng sớm TV Tiết cúp liền có vẻ có chút bình đạm không có gì lạ. Thượng hẹp hạ khoan thon dài chủ thể, đỉnh là một vòng mới từ đường chân trời dâng lên Thái Dương, cùng sáng sớm chủ thể tương hộ ứng, trừ cái này ra không có bất luận cái gì trang trí, thậm chí cúp đều chỉ là inox làm Nhưng có thể bắt được một tòa được khảm kim sắp tiêu Thái Dương cúp nhưng vẫn đều là hoa quốc mỗi cái phim truyền hình diễn viên cả đời mục tiêu phấn đấu. Có giang cảnh đồng lên tiếng, vốn là đối sáng sớm thi vi tiết thập phần coi trọng thu duy duy tiến thêm một bước tăng lên coi trọng trình độ. Nàng không chỉ có mỗi ngày đều thẩm tra đối chiếu một lần hành trình đơn cùng đi theo vật phẩm thanh đạm càng đối dương liễu một ngày tam cơm tiến hành rồi chưa từng có quản khống Quá mức dầu mỡ cùng quá mức kích thích không thể ăn phòng ngừa thượng hòa bạo đậu cùng thể trọng trên diện rộng tăng giảm trước kia không như thế nào nếm thử quá kiểu mới nguyên liệu nấu ăn cũng không thể ăn để tránh xuất hiện dự đoán không đến bất lương phản ứng Nói ngắn lại hết thảy vì năm nguyệt năm hào Dương liễu bản nhân cũng thực khẩn trương, này vẫn là nàng lần đầu tiên chính thức lấy người cạnh tranh thân phận tham dự đến như thế chính quy TV thịnh hội chung. Bởi vì sáng sớm TV tiết không có phía chính phủ tiệc rượu, đi xong thảm đỏ lúc sau trực tiếp liền ngồi cho nên tham dự các nghệ sĩ đều chỉ cần chuẩn bị một bộ chính thức thảm đỏ trang liền hào. Vì đề ngừa vạn nhất thu duy duy như cũng cấp chuẩn bị hai bộ đều là thực phù hợp biết vị phong cách hoa quốc tin đồn thống phục sức. Một bộ dùng khói hôi tím tơ lụa làm chủ thể trường liền thân váy, hai điều tay áo dùng trọng bàng chỉ bạc xa làm thành rộng khẩu phiêu giật hiệu quả, từ cổ áo đến làn váy nghiêng uốn lượn xuống dưới một bộ nhàn nhạt phi thiên, nhìn đặc biệt tiên nhi. Một khác bộ còn lại là áo trên hạ váy tách ra, thượng thân áo đơn đoàn áo bông thiêu sơn thủy tuy rằng là nữ trang, nhưng nhìn cũng đại khí sảng khoái, không phải giống nhau khuê các không phóng khoáng. Hai bộ quần áo đều là lúc trước giang cảnh đồng hạ mạnh lệnh làm lượng nhiều bào chủ động cung cấp. Nơi này vội vàng đề một câu, Giang Tổng muốn cực còn ngânh kế sách quả nhiên hiệu quả kỳ hoàng một phen phía trước cấp bách biểu hiện càng không đề bụng, nhiều bảo ngược lại càng sốt ruột, mắt thấy biết vị càng ngày càng hỏa chủ động cùng kỳ hoàng đệ cảnh ô lưu đối thủ cạnh tranh cũng càng ngày càng nhiều, nhiều bảo phòng làm việc lão bản rốt cuộc chịu không nổi, lại thiền mặt tự mình chạy tranh kỳ hoàng, lúc này mới bắt lấy đệ nhị quý trang phục tài trợ. Hai bộ quần áo hai loại phong cách đều mỹ thật sự, một đám người còn ở phân tích lợi và hại dương liễu chính mình liền trước dao sắc chặt đai dối. Liền phải kia bộ màu nguyệt bạch hai kiện bộ đi theo Sơn Thủy, nhìn cũng đại khí sang sàng, dù sao cũng là tham gia quốc gia phía chính phủ hoạt động sao. tơ lụa váy liền áo kề sát thân, đẹp nhưng thật ra đẹp nhưng trung quy nhiều vài phần phong lưu khí, vẫn là lưu chữ mười nguyệt phi mã liên hoan phim thời điểm xuyên đi cùng cái kia chỉnh thể phong cách cũng tương đối đáp. Hoạt động cùng ngày đi vừa thấy, dường liệu chính mình trước liền nhẹ nhàng thở ra tuyển đúng rồi. Phóng nhãn nhìn lại, hôm nay phàm là tới các nghệ sĩ, nam đều tây trang dài ra da, thậm chí còn có không ít xuyên áo cổ đứng nút bọc truyền thống áo dài. Nữ cũng đều bao vây kín mít, hết thảy đi dịu dàng đoan trang chiêu số, lộ cánh tay lộ chân nhi kia đều là cực hạn, mãn bãi đều không có một cái lượng ngực lộ bối, muốn triển lãm chính mình đường cong nữ minh tinh nhóm đành phải lựa chọn sườn sám, nhưng xẻ ta cũng đều thiên thấp. Nếu là Dương Liệu ăn mặc kia bộ theo gió bãi Liễu tơ lụa váy dài tới, phòng trường lập tức Nhi là có thể thành tiêu điểm. Bất đồng với năm trước tham gia năm mặt TV buổi lễ long trọng danh không chính ngôn không thuận, hôm nay Dương Liệu chính là làm diễn viên chính tới, chính mình trước liền cảm thấy khí Nhi đủ tươi cười cũng so với phía trước tự nhiên hào phóng. Nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn là chủ yếu hỗn điện ảnh vòng, hôm nay trình diện người bên trong cũng chỉ cùng hồ lãng cùng kỳ hoàng mấy cái diễn viên còn tính quen thuộc mặt khác hoặc là chỉ thông qua truyền thông nhận thức hoặc là chỉ ở nào đó thương nghiệp hoạt động hoặc tụ hội thưởng từng có gặp mặt một lần, không thiếu được thừa dịp hôm nay cơ hội hàn huyên. Kỳ thật Uông Thịnh nhưng thật ra càng trọng điểm phim truyền hình, nhưng hắn mấy ngày nay vừa vặn có nước ngoài công tác an bài, đành phải thương tiếc vắng họp. Tới phía trước mọi người đều đã làm công khóa trên cơ bản nào bộ phiến tử có thể vào vây, nào bộ phiến tử tương đối có hy vọng đoạt giải, trong lòng cũng đều có phổ. Cùng Dương Liễu chào hỏi thời điểm, Hồ Lãng liền hạ giọng trước tiên chúc mừng. Ở bảy thế đoàn phim sớm chiều ở chung mấy tháng, hai người đều thuộc về không yêu chủ động lăng xê cùng cây chuyện nhi, lẫn nhau cũng tương đối thưởng thức đối phương nhân phẩm cùng tác phong, xem như giống nhau trở lên bằng hữu cho nên Hồ Lãng mới dám nói như vậy. Dường liệu trước mọi nơi nhìn nhìn, ba phải cái nào cũng được trả lời. Cũng không hảo nói như vậy, có thể tới đều không có người ngoài nghề, được chưa, liền xem thiên ý đi. Hồ lãng cười cười tỏ vẻ chính mình hiểu, tháng sau chính là minh tinh đại hội thể thao, hai người không khỏi lại liêu nổi lên huấn luyện tình huống. Dù sao cũng là mỗi năm một lần đại trường hợp, chỉ cần không phải đặc biệt thoát không khai thân, trên cơ bản có thể tới phim truyền hình diễn viên đều tới, dương liễu lấy đôi mắt lưu một vòng, chỉ là trước hai bài liền thấy rất nhiều thị hậu thị đế gì đó tốt nhất nam nữ vai phụ càng là vượt qua hai vị số. Mà xôi quỷ khiến, nàng đột nhiên liền nhớ tới trên mạng một cái chuyện cười. Nếu là lễ trao giải thưởng ra điểm cái gì đường rẽ, phòng trường toàn bộ giới giải trí đều đến tê liệt. Làm ngồi đi lưu trình thời điểm, dường liễu liền nhịn không được trộm đánh giá, sau đó thản nhiên sinh ra cảm khái. Vẫn là phía chính phủ chủ sự hoạt động. Đầu tiên nơi sân bố trí liền thiên hướng trang trọng cùng tráng lệ huy hoàng, bốn cái cố định người chủ trì bên trong rớt khoát liền có một cái là làm xuân vãn tiếp theo hiện trường bầu không khí cũng không giống bình thường, các diễn viên rất ít khe khẽ nói nhỏ, động tác nhỏ càng là không có toàn bộ hành trình bảo trì tốt đẹp dáng ngồi. Chán đến chết đếm mấy lần bóng đèn lúc sau, Dương Liễu lại nhịn không được có điểm kích động, trước kia vài lần hoạt động đều mua nước tương, này vẫn là nàng lần đầu khoảng cách cúp như vậy gần đâu. Chịu đựng tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất biên kịch sau đó Dương Liễu đột nhiên liền nghe được biết vị hai chữ. Nàng tinh thần đều vì này rung lên, chạy nhanh trợn tròn đôi mắt hướng trên màn hình lớn nhìn lại tốt nhất sáng ý thưởng. Biết vị đoàn phim đều vui mừng điên rồi, bàn tay chụp sinh đau, đạo diễn cùng biên kịch ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi khiêm tốn một phen, ai cũng không chịu chủ động tranh công, thậm chí còn kéo dương liễu một phen, sợ tới mức nàng liên tục xua tay nàng cũng không dám đương chim đầu đàn. Gần nhất nổi bật đã đổ qua, phải nên kẹp chặt cái đuôi làm người thời điểm đâu. Cuối cùng vẫn là cái kia tóc không còn mấy căn đạo diễn lên rồi, dọc theo đường đi miệng đều khép không được dơ lên cúc thời điểm hưng phấn mặt đều đỏ. Tuy rằng là ta lên đài lãnh cái này thường, hắn kích động không thôi nói. Nhưng này phân vinh dự là thuộc về toàn bộ đoàn phim, bao gồm công ty toàn lực duy trì cùng phối hợp diễn viên chính Dương Liễu lúc ban đầu sáng ý cùng kỹ thuật chỉ đạo biên kịch rượu bút sinh hoa, nhiếp ảnh ra tạo hình sư chuyên viên trang điểm. Thật sự không trách hắn như thế kích động, phải biết rằng, lần trước kỳ hoàng phụng về tiểu thái dương Cúc vẫn là ở 4 năm trước, trung gian chính đứng đắn qua 3 năm yên lặng, lần này chỉ có 10 tới tập siêu màn kịch ngắn biết vị lấy hắc mã thái độ sát ra trùng vây, thực sự lệnh người tán thưởng. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Sau đó, biết vị lại được đề cử tốt nhất phim truyền hình giải thưởng, cuối cùng tuy rằng cùng Cúc lỡ mất dịp tốt, nhưng đã cũng đủ lệnh người hưng phấn. Thật là mất cái này được cái khác, mất công này được công kia, cuối cùng cuối cùng, biết vị thế nhưng thu hoạch tốt nhất phối nhạc thưởng. Nhìn đến trên màn hình lớn phụ đề khi toàn bộ đoàn phim người đều cảm thấy có điểm khó có thể tin, ngoài ý liệu rồi lại ở trong dự liệu. Bởi vì bao gồm biết vị chủ đề khúc ở bên trong phối nhạc đoàn đội đều là từ một đám bình quân tuổi không đến 26 tuổi tuổi trẻ âm nhạc người cấu thành. Bọn họ trung tuyệt đại đa số đều mới ra đời, bừa bãi vô danh còn có một cái muốn tới năm nay 7 tháng sơ mới tốt nghiệp đại học mà mặt khác đại chế tác phim truyền hình âm nhạc người trên cơ bản đều là thành danh đã lâu người từng chảy, nhiều năm qua đạt được vinh dự vô số này không thể nghi ngờ là cái tương đối lớn gan hành động. Cho nên chẳng sợ đại gia thật sự phi thường yếu tú, đoàn phim toàn thể nhân viên cũng đều tán thành bọn họ năng lực nhưng thật sự muốn cùng mặt khác đại các tiền bối tranh đoạt cúp đại gia vẫn là khó tránh khỏi thấp thỏm Nhưng chính là còn như vậy đại bối cảnh hạ, bọn họ thế nhưng thật sự thắng. Phối nhạc đoàn đội rốt cuộc không phải vai chính, bọn họ hôm nay chỉ phái một cái đại biểu lại đây, cái này năm ấy 24 tuổi người trẻ tuổi trên mặt còn mang theo rõ ràng tính trẻ con, bất quá ánh mắt vô cùng kiên định. Tại đây phía trước chúng ta vẫn luôn gặp đến nghi ngờ, vô số người đều tại hoài nghi, như vậy một chi tuổi trẻ đội ngũ rốt cuộc có không gánh vác khởi này phân trọng trách. Nhưng mà hôm nay ta đứng ở nơi này, thay thế ở trong nhà thủ TV xem phát sóng trực tiếp các huynh đệ đứng ở nơi này, ta rốt cuộc có thể lớn tiếng tuyên bố chúng ta có thể. Ta thật sự muốn cảm tạ công ty cùng đoàn phim có thể cho chúng ta cái này quý giá cơ hội, đúng là bởi vì bọn họ tín nhiệm mới có chúng ta hôm nay. Biết vị không thể nghi ngờ thành đêm nay lớn nhất người thắng tuy rằng bọn họ không có thể bắt lấy một cái đơn người giải thưởng, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được kia phân đến từ chính mặt trên khẳng định này quan trọng nhất. Duy nhất diễn viên chính Dương Liễu cũng không có bất luận cái gì tiếp nuối cùng bất mãn, bởi vì nàng rất rõ ràng, một người quang mang xa không bằng chỉnh thể đoàn đội cường đại tới thực tế, hữu dụng. Chỉ cần bọn họ cái này đoàn đội tiếp tục hợp tác đi xuống, gì sầu không thể thế như trẻ tre. Giả lấy thời gian, chế tạo một chi thuộc về bọn họ chính mình hoàn chỉnh thành viên tổ chức cũng đều không phải là xa xôi không thể với tới. Đánh thắng trận tự nhiên muốn khao thường tam quân từ lễ đường ra tới lúc sau, đoàn phim mọi người thẳng đến nhà ăn cùng mặt khác không có thể trình diện nhân viên công tác hội hợp bọn họ muốn ăn một bữa no nê. Đêm nay, mỗi người đều là công thần. Vì thế sau đó, ở biết vị thế không thể đỡ, liên chảm hai hạng giải thưởng lớn hot xuất đầu để phía dưới lại vụt ra tới một cái mới nhất tin tức. Biết vị đoàn phim đoạt giải tâm tình rất tốt một đám người viên đêm khuya loát xuyến. Chúng cư dân mạng. Nima, phong cách không đúng ao uy. Tốt xấu các ngươi cũng là được hai hạng giải thưởng lớn danh đoàn phim a, có thể hay không chú trọng một chút. Hơn phân nửa đêm một đám người ngồi ghế gấp ở bên đường loát xuyến gì đó, thiệt tình quá bình dân. Chương 67, về từ lễ trao giải ra tới lúc sau đi bên đường quán loát xuyến gì đó, xong việc tính tiền Dương Liễu tỏ vẻ, lúc ấy cái này thiệt tình là duy nhất lựa chọn. Cùng đồng hành nhóm Hàn Huyên xong, lại lẫn nhau chụp ảnh chung ký tên, lẫn nhau lưu liên hệ phương thức lúc sau, từ điển lễ hiện trường rời đi thời điểm cũng đã 10 giờ rưỡi tả hữu sau đó lại cùng mặt khác không có thể tiến đến nhân viên công tác hội hợp liền không sai biệt lắm 11 giờ. Ở thời gian kia điểm, đông đảo ẩm thực nơi hoặc là đã đóng cửa đình chỉ buôn bán, hoặc là nguyên liệu nấu ăn kho khô kiệt căn bản dung không dưới mấy chục hào người đồng thời cùng ăn cuối cùng cũng không biết ai trước đề nghị một đám người rứt khoát liền nhận thâu toàn bộ xuyến nhi quán Kỳ thật luận khởi tới quán ven đường tuy rằng có chút thưởng không được mặt bàn, nhưng không khí là thật tốt hơn nữa tư vị nhi cũng mỹ. Cái gì nạc mỡ đan sen thịt khối xoát ước chừng nước chấm đặt ở hòa thượng nướng, thường thường phiên động một chút chờ thịt mỡ bộ phận biến thành hơi hơi trong suốt, bên cạnh thậm chí đều bày biện ra khô vàng màu sắc mỡ viên không ngừng nổ mạnh mở ra, đại viên đại viên dầu trơn nhỏ giọt đến đỏ rực than hòa thượng. suy lạc. Theo nùng liệt hương khí ở không trung nổ tung quen làm quán chủ liền sẽ bàn tay vung lên, hướng lên trên mặt sái chút ướt cay phấn thì là hồ tiêu viên chờ, động tác tiêu sái, hơi có chút vạn sự theo gió tả ý cùng phong lưu. Này đó gia vị lưu rơi xuống đi sau nháy mắt đã bị mặt ngoài phím ra tới dầu trơn bao vây, tiến thêm một bước dung hợp chi chi dung động. Ăn nhiều thịt lại đến mấy sâu ra hơi hơi phím tiêu rau dưa giải nị. Hoặc là rứt khoát hướng tích hơi mỏng một tầng váng dầu ván sát thượng đánh mấy quả trứng, trứng tầng mặt ngoài liền sẽ bọc khởi một tầng kim hoàng lộ ra trắng tinh du màng bên cạnh cực kỳ xốp giòn, mà trung gian lại là 10 phần cứng cỏi. Chờ cái chán hơi hơi thấm hãn, toàn thân ấm áp lại đến một ly thấm lạnh bia cùng mặt khác đổ uống lạnh. quả u cố cố, khó lường. Đây chính là xa hoa nhà ăn sở thể hội không đến vui sướng tràn chề. Khi khai đắc thắng, đại gia cảm xúc đều tương đối tăng vọt có mấy cái còn uống nhiều quá thất tha thất thiểu đi không thành lộ chính là làm đồng bản sách trở về. Ngày kế sáng sớm, biết vị đạo diễn mới chậm một bước liên bố chính thức cảm tạ hàm lại nhân tiện tỏ về quán ven đường tư vị nhi thiệt tình không tồi cũng mời đại gia cùng nhau khi nào lại đến một đốn. Thật sự, không có gì sự tình là loát xuyến nhi giải quyết không được nếu thật sự không được vậy hai đốn. Biết vị từ sáng sớm TV tiết khải hoàn mà về, dẫn phát hưởng ứng là mãnh liệt mà tích cực. Đêm đó Internet con đường điểm đánh lượng liền so ngày thường bay lên tam thành nửa. Đồng thời còn có vô số cư dân mạng ở official website hạ nhắn lại, dự định phát lại quan khán đương nhiên nhất dẫn người chú mục vẫn là cái kia nguyên bản yên lặng vô danh phối nhạc đoàn đội. Từ ngày hôm sau sáng sớm liền không ngừng có người xem đánh tiến điện thoại tới, do hỏi khi nào ra album cũng tỏ vẻ mặc kệ nhiều quý đều sẽ mua kia mấy cái tuổi trẻ tiểu tử vững chắc thể nghiệm một fan cái gì gọi là một đêm thành danh, trời mới biết bọn họ một giấc ngủ dậy, chống say rượu đầu đổ bộ chính mình tóc tài khoản, nhìn đến bên trong tăng trưởng gấp bội fan số lượng cùng nhắn lại khi là cỡ nào chấn động cùng tâm thần kích động. Bởi vì kỳ hoàng vốn dĩ liền có cái này ý đồ, hiện tại nếu ngoại giới yêu cầu như thế mãnh liệt mặt trên cũng liền thuận theo dân ý thực mau cấp xuất quan mới trở về phục nói đã ở chủ bỉ. Không thể không nói, biết vị một loạt phối nhà cùng chủ đề khúc đều tương đương xuất sắc. Biết Vị là một tập một đoạn chuyện xưa đơn nguyên kịch lẫn nhau chi gian hoàn toàn độc lập trông cậy vào có thể có cái gì âm nhạc nhất lao vĩnh giật sỏ xuyên qua trước sau cực kỳ không hiện thực, vì thế phối nhạc tổ sẽ cùng đạo diễn cùng diễn viên cùng nhau nghiên cứu kịch bản, sau đó căn cứ mỗi một tập chuyện xưa nội dung lượng thân chế tạo một chi độc lập khúc mục lấy đạt tới nhân vật âm nhạc cùng bầu không khí trọn vẹn một khối hiệu quả bởi vậy tuy rằng là một bộ phim truyền hình nhưng mỗi một đầu nhạc đệm đều là độc nhất vô nhị ấm áp ai oán déo dắt thảm thiết duy mỹ cái gì cần có đều có mà trong đó nhất nhân xưng nói vẫn là nhạc cụ sử dụng phương diện biết vị bao gồm chủ đề khúc ở bên trong sở hữu phối nhạc toàn bộ chọn dùng hoa quốc truyền thống nhạc cụ đám tiểu từ lại ở bên trong thích hợp dung nhập hiện đại lưu hành nguyên tố này không thể nghi ngờ đại đại đề cao người xem trung niên nhẹ quần thể tiếp thu độ Dương Liễu chính mình liền đặc biệt thích bên trong phối nhạc còn chủ động hỗ trợ tuyên truyền, dẫn tới chúng fan càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Thù phục biết vị tương quan công việc lúc sau, Dương Liễu sở muốn đối mặt chính là một khác kiện lửa xém lông mày đại sự chuyện quan trọng. Điểm tâm cửa hàng khai trương, vốn dĩ sớm định ra ở tháng 6 đế khai trương, nhưng lần trước minh tinh đại hội thể thao ban tổ chức tuyên bố marathon lộ tuyến đồ, Dương Liễu xem qua lúc sau trực tiếp liền phấn khởi. Này, này từ nhà nàng trước cửa đi ngang qua nha. Minh tình đại hội thể thao thi đấu trong lúc chú định biển người thấp nập các lộ truyền thông tụ tập mà biết vị lại hừng hực khí thế, không mượn cơ hội này rèn sắt khi còn nóng càng đãi khi nào. Marathon tuyến lộ uốn lượn khốc chiết ven đường trải qua vọng yến đài thị tuyệt đại đa số quốc tế tính chữ danh cảnh điểm, đồng dạng đã trải qua vô số cửa hàng, trong đó không thiếu giới giải trí các nghệ sĩ, kinh doanh, công nghiệp và kiến trúc. Mà hiện tại này đó cửa hàng trước cửa cũng đã sớm bị tin tức linh thông minh tinh lão bản nhóm treo lên như là duy trì thế vận hội Olympic từ ta làm khởi toàn động lòng người người có trách linh tinh biểu ngữ. Người qua đường mỗi khi trải qua đều có thể thấy chúng nó ở trong gió bay phất với tương đương dẫn nhân chú mục nghe nói liên quan buôn bán ngạch đều bay lên không ít. Đáng thương dương liễu mặt tiền cử hiệu tuy rằng cũng ở trong đó, nhưng mà nhìn qua cũng không có gì chứng dùng bởi vì còn ở trang hoàng. Nếu là chơ mắt buông tha lần này rất tốt cơ hội, phòng trừng dương liễu có thể đau lòng mấy ngày mấy đêm ăn không ngon đi, vì thế nàng không chút nào nương tay cấp trang hoàng đội bao đại hồng bao, đốc xúc bọn họ cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ, lại 24 giờ không gián đoạn mở rộng ra cửa sổ thông gió để thở cuối cùng cũng có thể đuổi ở đại hội thể thao khai mạc trước thí buôn bán hoa số tiền lớn cải tạo lúc sau cửa hàng hoàn toàn đại biến thân từ trơn bóng tinh tế gỗ đỏ cửa mở thủy trong ngoài một màu đều là phục của phong vào cửa ngầng đầu chính là hai ngọn tinh điêu tế chắc giá gỗ đèn lồng hai bên còn có thêu tinh mỹ đa dạng bình phong. Bên trong không gian đầy đủ lợi dụng kiến trúc bản thân cách cục trước bố trí đại lượng thảm thực vật cùng núi giả, nước cháy thiết bị, xào rượu vận dụng mượn cảnh, khung cảnh, cách cảnh chờ lâm viên bố trí thủ pháp xây dựng ra một loại đặt mình trong tự nhiên sơn thủy cảm giác. trung gian sen kẽ bản ghế cũng đều căn cứ cảnh vật chung quanh chọn dùng mộc chế cùng chúc chế. Kể từ đó, nhân vi thương nghiệp không khí đã bị gắng sức làm nhạt. Nhà này Mỹ vì có tư có vị cửa hàng lúc đầu kinh doanh điểm tâm gần trăm loài. Cái gì kinh điển bánh nướng trứng chảy, liên dung tô, đậu xanh tô, hiện đại quả xoài tô, chanh tô, sầu riêng tô bản thổ sơn tra bánh, bánh hạt rẻ, hạch đào hạnh nhân bánh, ngoại lai format bánh, blueberry bánh từ từ. Tô da, da dầu, phấn mặt nhi, bánh thể, ngọt hàm, truyền thống, hiện đại. Người liền chọn đi, không sợ tìm không thấy thích ăn, chỉ sợ chọn hoa mắt. Làm chủ đánh, dường liễu đem chính mình tân sang tam hợp đầu châu bánh bãi ở nhất thấy được vị trí tiểu xảo đầu châu ngây thơ chất phác nội bộ bao vây lấy nhiều đạt tam trọng hào tư vị, càng có muối tiêu, ngũ vị hương, nguyên vị ba loại nhưng tuyển. Từ nàng ở trên mạng thả ra phong đi, nói chính mình đang ở chủ bị một gian tiệm điểm tâm lúc sau, đông đảo phen liền bắt đầu đau khổ chờ đợi, mấy tháng xuống dưới thật là trông mòn con mắt chí nhớ hơi kém phòng chừng đều đã quên có chuyện này nhi. Cũng may trả giá luôn có hồi báo, đại hội thể thao khai mạc sắp tới. Có tư có vị thế nhưng bắt đầu thí buôn bán, kia còn chờ cái gì nha. Danh nhân hiệu ứng là khủng bố, phen lực lượng là cường đại, thí buôn bán cùng ngày, rõ ràng là Dương Liễu cùng cửa hàng giám đốc thương lượng luôn mãi sau cố ý nhiều làm một phần ba lượng, không nghĩ tới sau giờ ngọ vừa qua khỏi liền tiêu thụ không còn, này còn có hảo chút phen oán giận nói đến chậm không mua được. Ở vui sướng rất nhiều, dương liễu lại không thể không ở tóc thượng kêu gọi đại gia lý tính tiêu phí, bởi vì tiêu thụ ký lục biểu hiện tuyệt đại bộ phận khách hàng căn bản chính là điên cuồng mua sắm, thương phẩm mục lục xem đều không xem. Thật vất vả chen vào tới, khí cũng chưa xuyễn đều liền hướng về phía phía trước cái này cái kia loạn chỉ một hơi, hoàn toàn mặc kệ chính mình căn bản là không biết mua gì đó sự thật hơn nữa vẫn là động một chút liền 10 hộp 8 hộp mua, bình thường dưới tình huống căn bản ăn không hết. Nàng cố nhiên cảm kích đại gia đối chính mình duy trì, nhưng càng hy vọng bọn họ là bởi vì thiệt tình thích mới mua sắm. Có từ có vị điểm tâm đều là không thêm chất bảo quản, mua trở về liền tính đặt ở tủ lạnh cũng gác không được mấy ngày, một khi mua đến quá nhiều cuối cùng quy túc rất có thể chính là bãi rác Mỗi một khối điểm tâm đều là điểm tâm sư phó thì mỉ chế tạo ra tới chịu tài bị hiểu biết vui sướng cùng truyền đạt hạnh phúc niệm thường, nếu nói bị mua đi chú định chính là lọt vào vứt bỏ vận mệnh, như vậy dương liễu tình nguyện chúng nó căn bản liền không bị làm ra đã tới. Ở dương liễu kêu gọi hạ. Fan nhóm cũng ý thức được chính mình loại này hành vi ngược lại làm thần tượng bối rối, ngày hôm sau thế liền có rõ ràng hòa hoãn, sau đó từ ngày thứ ba bắt đầu trên cơ bản liền rốt cuộc không xuất hiện qua cá nhân mù quáng đại phê lượng mua sắm tình huống, ngẫu nhiên mấy phân đại đơn tử cũng là công ty vì công nhân phân phát phúc lợi hoặc là hoạt động sở cần. Tuy rằng chỉ là thí buôn bán, nhưng vừa vặn bởi vì đại hội thể thao quan hệ, rất nhiều nghệ sĩ thuộc tập vào yến đài cũng có không ít ngày thường liền cùng dương liễu quan hệ không tồi, hoặc là hy vọng mượn cơ hội này cùng nàng đánh hào quan hệ nghệ sĩ mộ danh tiến đến. Bọn họ hoặc là ở tóc thượng phục chế bản vẽ, hoặc là rớt khoát liền ở cửa tiệm tự chụp các loại biến tướng tuyên truyền. Mà ở bọn họ bản thân danh nhân hiệu ứng hạ mặt khác một ít phi dương liễu fan cũng ôm duy trì nhà mình thần tượng tâm thái lại đây nếm thử xem Này một nếm nhưng khó lường, vô số người nhất thời liền quỳ gối ở tiểu đầu châu đề hạ, hảo những người này đều thượng truyền chính mình cùng tam hợp bánh trụ ảnh chung, lại ở dưới kỹ càng tỉ mỉ miêu tả nó là cỡ nào cỡ nào ngon miệng. Nói ta cảm thấy chính mình thuốc viên A, mẹ nó thế nhưng bị một khối đầu châu bánh vòng phấn nhi. Thành thật rằng, cho tới nay đối dương liễu cũng chưa cái gì đặc biệt hảo cảm chính là người qua đường một cái. Nhưng ngày hôm qua đi ngang qua có tư có vị, nhớ tới nhà của chúng ta thần tượng cũng đã tới, liền thuận đường đi vào mua hộp bị cổ suý trời cao đầu châu bánh tính toán tự mình nghiệm chứng hạ đến tột cùng có gì chỗ hơn người, sau đó ân, hảo đi, nghe nói này khoản điểm tâm là dương liễu chính mình nghiên cứu phát minh, ngô, đại khái có lẽ, hoặc là có thể làm ra ăn ngon như vậy điểm tâm người cũng hư không đến chỗ đó đi thôi. a a ta giảm béo đại kế. Ăn ngon muốn mệnh tuyệt đối không lừa các người ta một cái chưa bao giờ ăn thịt mỡ người đều liền ăn hai cái chờ ăn đến cái thứ ba thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện bên trong thế nhưng có thịt mỡ. Đường đường đường đường đợi non nửa năm cuối cùng chờ tới rồi khai trương tiểu chi nhi không làm ta thất vọng ăn quá ngon lạc mỗi một loại đều siêu cấp ăn ngon. Qua cả cạc phát hiện tân ăn pháp nhân thịt đầu châu bánh xứng với nóng hầm hập củ mà cháu giản lược không đơn giản hảo một đốn cơm chiều. Trong khoảng thời gian ngắn. Có tư có vị nổi bật vô song, đại hội thể thao đêm trước Dương Liễu còn cùng Phùng Kinh ở trong tiệm tiểu tụ một lần, người sau cũng là khen không dứt miệng. Phùng Kinh người này lời nói không nhiều lắm, nhưng một khi mở miệng trên cơ bản không có lời nói dối, Dương Liễu không cấm vui mừng ra mặt. Người lời này nghe xong cũng thật dày người an tâm, cửa hàng rốt cuộc khai lên, nàng thực sự nhẹ nhàng thở ra, đầu vai gánh nặng dỡ xuống một nửa cảm giác. xác thật không tôi. Nói, Phùng Kinh lại cầm lấy chén trà tới suyết một ngụm. Hắn thích uống trà, nhưng hiện tại đứng đắn tám bổn trà thất càng ngày càng ít dương liễu tuy còn trẻ tuổi, nhưng đùa nghịch khởi cái này tới đảo ra dáng ra hình, rất nhiều chi tiết chính là giống nhau thiết kế sư đều thực dễ dàng bỏ qua, nàng lại đều không thiết đại giới bố trí hoàn bị, hiển nhiên là hoa đại khí lực. Nhất rượu chính là cách vách chính là điểm tâm cửa hàng, bán phần lớn là trên thị trường không lớn lưu hành lão khoản điểm tâm, khẩu vị vốn là không thế nào ngọt nỉ, lại hợp lại nước trà ăn một lần càng là phẩm gia da khác tư vị. Cùng này đó so sánh với trong tiệm mặt tiểu kiều nước chảy, tu trúc nhã xá thanh u, ngược lại không thế nào hiện. Người khác không khen, dương liễu trong lòng thấp thỏm nhưng một khi đứng đắn mặt đối mặt khích lệ, nàng lại có điểm e lệ. Nói thật ra, nàng trước mắt cũng bãi bát trà thấy thế độ uống lên hai khẩu nhuận hồng. Ta đối trà cũng là cái biết cái không, sau này ngươi nhưng đừng cùng ta thảo luận cái này. Nàng đối nấu nướng một đạo sắc thật là tài năng xuất chúng, thuộc về ông trời thường cơm ăn, nhưng đối trà đạo thực sự không dám múa rìu qua mắt thở đào không phải nói cỡ nào nghiêu nhai mẫu đơn tinh tế phẩm vị lên, nàng đảo cũng có thể chỉ ra cam sát bất đồng, nhưng muốn cho nàng giống phẩm trà đại gia như vậy lưu loát luận một luận là trăm triệu không thể được. Nàng nói thật sự Phùng Kinh cũng không thấy quái, ngược lại cười rộ lên. Dường liễu mẩn ra cũng đi theo cười, còn không có gặp qua vài lần người cười đâu, nhân sinh trên đời, ngắn ngủn mấy chục tái có thể làm chính mình tự tại một chút liền tự tại một chút bái. Phùng kinh nghe vậy cười càng sâu, lại lắc đầu tay trái bưng tam tài chén tay phải nhẹ nhàng dùng cái chiêu chọc bên trong lá trà, nhìn chúng nó trên dưới khởi phù. Người cũng đừng quá vì ta nhọc lòng, hắn khinh phiêu phiêu câu hạ môi, nói. Ta còn không đến mức luẩn quẩn trong lòng, bị một câu chọc phá tiểu tâm tư dương liễu thức khắc có điểm xấu hổ, cũng có chút khẩn trương, sợ ngược lại biến khéo thành vụng. Nhưng lại nghe Phùng kinh nói, người đừng nghĩ nhiều, người cùng lão hạ đãi ta này phần tâm, ta đều minh bạch. Dương Liễu vừa nhấc đầu, liền thấy hắn một đôi đen xì sâu không thấy đáy đôi mắt, sừng sốt lại vội không ngừng rời mắt, nhìn chằm chằm góc tường róc rách lưu động tiểu xe chờ nước xem. "Hải, đều là bằng hữu, nói như vậy buồn nôn đã có thể khách khí a." Phùng Kinh nhìn nàng hơi hơi phiếm hồng lỗ tai, không tiếng động cười cười, xem như bóc qua cái này đề tài. Hắn tâm tư thế, đối chung quanh người cảm xúc cảm giác xa so người bình thường tới mẫn cảm nhiều, đặc biệt là xảy ra chuyện lúc sau, ai đối chính mình là thiệt tình thực lòng, ai bất quá là có lệ mặt mũi tình, hắn tuy rằng miệng không nói, nhưng tâm lý rõ rành rành. Dường liễu cô nương này có chút tiểu thông minh, nên có khoảng cách cảm cũng có, nhưng cùng đối tính tình người ở chung lên đó là quá thật một khi nhận chuẩn nàng khả năng trả giá nhiệt tình thực dễ dàng đả động người khác. Bình tĩnh mà xem xét phùng kinh chính mình đều cảm thấy chính mình rất khó ở chung tính tình cũng quái, lại là cái hũ nút đừng nói có sự khác nhau chính là bạn cùng lứa tuổi cũng không mấy cái hợp nhau. Nhưng cùng Dương Liễu chẳng sợ chính là hai người làm một trận ngồi phát ngốc thế nhưng cũng sẽ không xấu hổ. Ngẫu nhiên miên man suy nghĩ thời điểm, Phùng Kinh thậm chí sẽ sinh ra một ít thập phần hoang đường ý niệm thí dụ như nói, nếu chính mình ở tuổi trẻ thượng như vậy vài tuổi có lẽ liền phải đuổi theo một đuổi theo bất quá, đại khái ở hiện đại người trong mắt 11-12 tuổi tuổi kém cũng không tính quá lớn. Nhưng này ý niệm mới vừa một thoát ra tới chính hắn trước liền cảm thấy buồn cười, cũng rất hoang đường, nhân ra chính là có bạn trai chính mình lớn như vậy tuổi đây là đang làm gì? chờ trung gian về điểm này mơ mơ hồ hồ như có như không ái muội tan đi lúc sau hai người cũng không biết ai trước đánh vỡ trầm mặc một bên phẩm trà một bên câu được câu không nói chuyện phiếm lên người thật không tham gia đại hội thể thao ta đã lớn tuổi như vậy rồi cũng không có gì thần kinh vận động liền thôi bỏ đi kia tốt xấu cũng ra tới xem xem náo nhiệt đó là khẳng định phùng kinh thế nhưng phá lệ hướng dương liễu nhướng nhướng chân mày chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều sinh động lên ta cùng lão hạ đó là muốn tổ đội cổ động viên. Phóc khủ khủ khủ, ngày mai chính là đại hội thể thao Dương Liễu ở Uông Thịnh Tổ Kiến trong đàn cùng Marathon các đồng đội câu thông vài câu, sau đó liền mở ra video nấu cơm. Kia đầu lâm tử hoài trước liền kêu rên ra tiếng. Ta không mang theo như vậy à, thấy được ăn không được này đến là nhiều tàn nhẫn thủ đoạn nha. Từ dương liễu chuyển nhà lúc sau, lâm tử hoài trên cơ bản liền hoàn toàn đánh mất cọ cơm cơ hội, sự thật này làm giang cảnh đồng thức khắc liền đối tiếu nữ sĩ thân cận lên. Rõ ràng ở cùng tòa thành thị, nhưng chính mình lại lúc nào cũng có loại đất khách luyến hoảng hốt cảm cố tình liền có như vậy chút không tự giác hỗn đàn lâu lâu chạy tới cọ cơm cọ vui vẻ vô cùng quả thực không thể nhẫn. Dương liễu đem cá bạc phóng tới nước trong kết đông lạnh hướng màn ảnh cười thùm tìm. Ta đều nói cho các ngươi lại đây ăn cơm a. Lâm Tử Hoài cao tường, quá ngọ không thực a, gần nhất vì đại hội thể thao chuyện này, hắn lượng vận động có rõ ràng gia tăng, liên quan ăn uống cũng mở ra kết quả rốt cuộc đuổi ở mọi người phía trước phát hiện người đại diện trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lại giám sát nổi lên hắn ẩm thực. Đối ăn cơm chuyện này Nhi Uông Thịnh cũng là mẫn cảm thực, vừa nghe liền suất ly đồng tình. A, không cho ăn cơm a, kia đại hội thể thao thượng ngươi còn chạy trốn động sao? Lâm Tử Hoài hừ hừ. Đại hội thể thao trong lúc cùng ngày có hạng mục nói có thể ăn nhiều. Trần tịch viễn ha hà cười. Là đủ nghiêm khắc lại nói tiếp các ngươi diễn viên yêu cầu so với chúng ta nghiêm khắc nhiều. Thạch khê theo thường lệ ở hút thuốc nghe vậy hít mây nhả khói nói. Đó là ngươi đắm mình trụi lạc. Trần tịch viễn vô ngữ, sau so một lúc lâu bất đắc sĩ nói. Sư tỷ lời nói không hảo nói như vậy. Lúc trước vẫn là ta trước dùng mặt nạ, sau đó mới đề cử cho ngươi, ngươi một cái cô nương ra, ngày thường còn không có ta chú trọng. Lời còn chưa dứt thạch khê liền không lưu tình chút nào đánh gãy hắn, sau đó rớt khoát lưu loát bắt áo khoác nói. Chi nhi còn có thể muốn người sao? Ta đi nhà ngươi ăn cơm, nàng nguyên bản là ở tại khách sạn, không tính toán phiền toái người khác, nhưng mắt nhìn trần tịch viễn một ngày so với một ngày chuyện này mẹ thật sự là làm người không thể nhịn được nữa. Nàng mới vừa nói xong, Uông Thịnh cũng nhanh chóng rối rắm vài giây, sau đó gấp không chờ nổi ra nhập tới rồi cọ cơm đội ngũ chung đi, lưu lại hiện tại Từ Hương Hải Hàng không chạm chờ cơ Trần Tịch Viễn Dương mắt nhìn. Mắt thấy đàn hữu chân dung một người tiếp một người ám đi xuống, Lâm Tử Hoài các loại môi tim cao phổi. a ta, ta cũng a ta còn là không vứt được đi. Nguồn thịnh trụ gần nhất cũng là trước hết đến, vào cửa thời điểm trong tay còn cầm một phủng hoa trang bị hắn sơ mi trắng, thật là hàng thật giá, thật 24 ca thuần xoái ngày mai nam thần. Dường liễu không chút khách khí cho hắn vô cùng nhiệt tình ôm, lại tự mình đem hoa dọn xong, Mỹ Thư tư thưởng thức một lát cuối cùng còn dùng tâm hiểm ác lôi kéo hắn chụp ảnh chung lưu niệm. Ảnh chụp phát đến tóc thượng lúc sau chúng fan đều tỏ vẻ trái tim nhỏ đã chịu kinh hách đồng thời mãnh liệt kêu gọi giang cảnh đồng. Giang lão bản, lão bà ngươi muốn cùng ngươi chạy lạc. Báo cáo Giang Tổng ta mới vừa phát hiện ngươi bạn gái trong nhà có khắc phái lôi tới, không bằng ta cho ngươi mượn ấm áp ôm ấp. Nhà ta A thịnh thật là một ngày xoái quá một ngày, làm đến A di này viên trái tim nhỏ thật là bị chịu dày vò, một ngày nào đó đến từ cổ họng nhi nhảy ra tới. Tiểu chi nhi ta như vậy quang minh chính đại thông đồng tiểu soái ca không được tốt đi, ngươi có hay không suy xét quá Giang Tổng cảm thụ. Buồn A thịnh đệ để để cho ta tới A ta là như thế nguyện ý chia sẻ ngươi thống khổ. Sau đó vào cửa thạch khê trên người còn mang theo nhàn nhạt bạc hào mùi thuốc lá, không khó nghe thậm chí còn có điểm tiểu gợi cảm nhưng dương liễu theo thường lệ lo lắng. Gần nhất ngươi hút thuốc có phải hay không có chút hung A. Giọng nói chịu được sao? Gần nhất đại gia thường xuyên ở bên nhau huấn luyện, lặp lại nghiên cứu gầy tiếp sức gì đó, lẫn nhau quan hệ thân cận rất nhiều, muốn đặt ở phía trước những lời này dương liễu là đánh chết đều sẽ không nói. Thạch khê một bên đổi giày một bên cùng uông thịnh chào hỏi, nghe vậy không chút để ý nói. Gần nhất có chút thiếu linh cảm, người tổng không thể làm ta đi hấp độc đi. Dương liễu cùng uông tiểu để cùng nhau đại kinh thất sắc, nhìn về phía ánh mắt của nàng trung tràn ngập cảnh giác cùng lo lắng, thạch khê ngược lại cười rộ lên. Xem các ngươi như vậy như ta lại không ngốc, thứ đồ kia dính chính là từ lộ một cái, làm cái gì ăn ngon, tới phía trước suy nghĩ một đường, càng đói bụng. Cũng không có gì đặc biệt, dường liễu tống cổ uông thịnh đi phòng bếp cầm chén đũa. Bất quá chính là chút canh xuông tiểu thái linh tinh, bởi vì giang cảnh đồng đêm nay có xã giao, nàng một người cũng ăn không hết quá nhiều, cũng chỉ dùng châm như vậy lớn nhỏ không có xương cá bạc đánh chén canh, bên trong tinh tế giảo trứng ti thịnh ở xứ thanh hoa trong bồn. Màu đen cá bạc đôi mắt bạch bài cá thân mình, màu vàng trứng ti tươi mát mỹ lệ Sau lại thạch khê cùng uông thịnh đáp ứng lại đây, vừa vặn còn có ban ngày mua mới mẻ cụ cải rửa sạch sẽ lúc sau mang ra sát ti, dùng thủy, muối, trứng dịch cùng chút ít mặt phấn quấy, phân thành thích hợp lớn nhỏ đặt ở trong nồi quán thành một đám lòng bàn tay lớn nhỏ bánh củ cải sợi chính phản hai mặt nhìn thấy kim hoàng thật thật nghi ngoại tiêu lý nột Món chính là lạc bánh rau, cây cải bắp cắt thành sợi mỏng, chỉ dài một chút muối cùng ngũ vị hương phấn, trung gian đoan đoan chính chính đánh một con gà trứng, dùng hơi mỏng da mặt bọc lên. Sau khi làm xong từ chính giữa cắt làm đôi, mỗi biên đều có nửa cái trứng gà, khẩu vị thanh đạm chính thích hợp buổi tối ăn lại chính là dương liễu ngầm chính mình dùng măng khô, nấm khô, đậu nành, hạt mè chờ trộn lẫn dầu vừng, hoa tiêu, ớt cay chờ tạp quế ăn với cơm đồ ăn, mặt ngoài đỏ rực trơn bóng một tầng dư quang, thật xa là có thể nghe thấy kia cổ chua cay ngon miệng mùi vị, nước miếng ngăn không được liêu. Uông Thịnh đặc biệt thích bánh củ cải sợi cùng tạp quế ăn với cơm đồ ăn, liền cả ba canh ăn ba cái cộng thêm hơn phân nửa đĩa, vẫn là vẻ mặt chưa đã thèm, sợ tới mức dương liễu chạy nhanh kêu đình. Đại buổi tối kiềm chế điểm nhi, đợi chút trở về còn có ngủ hay không lạc. Huồng thịnh lược ngượng ngùng cười hắc hắc, tỷ ta nhưng thích ăn ngươi làm gì đó lạc. Dương liễu nghe xong, còn không có tới kịp mỹ đến trong lòng mạo phao nhi đâu, liền nghe hắn thình lình lại ném ra tới một câu. Có mụ mụ hương vị, dương liễu đánh chết ngươi cái này nhãi danh. Huồng thịnh tư liêu từ ghế dựa nhảy ra tới, vòng quanh cái bàn vừa chạy vừa cười. lửa ngươi a ha ha ha, ta mẹ mới sẽ không nấu cơm đâu. Hiện tại giải thích xong rồi, ngươi đứng lại đó cho ta, đứng lại. Ai nha tỷ ngươi đừng đuổi theo, mới vừa cơm nước xong không thể kịch liệt vận động ai nha. Phần năm tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com